tầm tuyết thanh khỏe môi dơ lên một mặt cười như không cười độ cung, chờ nàng an toàn tới nữ thị sau, làm nàng cũng hảo hảo giáo giáo này đó em mở quốc thú nhân cái gì gọi là qua cầu rút vắn đi. Chương 242 Hoàn Mỹ bỏ lỡ Phần 199 Thêm quốc, vạn cụ vở mô điều chất đầy bức xạ hạt nhân quái vật tang thi trên đường cao tốc. Nhìn lướt qua giết được đôi mắt đều màu đỏ tươi một mảnh tiểu kim, hàn lâm thần mày kiếm hơi hơi nhăn lại, trong lòng cực kỳ khó chịu. nhịn không được hướng về phía hắn gầm nhẹ một tiếng tiểu kim lúc này mới thu liễm lên đông chốc một chút thu hồi mới vừa rồi dùng để đại sát tứ phương kiếm hai lưới tiểu kim dùng cực nhanh tốc độ thu hồi bị hắn giết chết những cái đó tang thi chán tinh hạch có chút chưa đã thèm truyền âm nói hàn đại ca thêm quốc quả thực chính là tang thi thiên đường ta ba lô đều đã trang không dưới này đó ngu xuẩn tang thi tinh hạch khu lợi tự ở phía trước Tiểu kim sớm đã quên chính mình cũng là ngu xuẩn tang thi chung một viên. Nhìn nhìn tiểu kim trên người kia bộ nghiêm cẩn sạch sẽ lại bị máu tươi nhiễm hồng huyết sắc tiểu lễ phục, Hàn lâm thần mày kiếm nhăn đến càng khẩn bài phần. Đột nhiên vươn bàn tay to, mấy chục đạo lôi điện lóe xuống dưới. Vừa mới tưởng hướng bọn họ phát lại đây mấy chục chỉ nhị dai quái vật tang thi nháy mắt ngã xuống đất chết đi. Tiểu kim nháy mắt ô hát rẻ à một tiếng. Lập tức vui sướng sông lên đi lục tìm khởi ngã xuống đất tang thi trong đầu tinh hạch kia trương tinh xảo khắc sâu khuôn mặt nhỏ thượng toàn là thỏa mãn chi sắc, đối với tang thi tới nói, đầy đất tinh hạch đồ ăn quả thực không cần quá tốt đẹp à. Thế thế, hàn lâm thần kia trương tuấn mị khuôn mặt nháy mắt tối tăm xuống dưới, hiển nhiên là thập phần bất mãn tiểu kim chậm trễ thời gian hành động, lạnh giọng truyền âm nói, tiểu kim, ngươi nhưng quên mất chúng ta lần này ra tới là vì tìm á thanh. Nếu là A Thanh xảy ra chuyện gì, thẩm thần tịch tất nhiên sẽ không tha thứ ngươi, mà hắn cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hàn lâm thần lời nói quả thực chính là nhất trâm kiến huyết, có thể nói tiểu kim trong lòng nhất quan trọng chính là thẩm thần tịch, cho nên hắn lập tức liền đứng thẳng thân mình, liền dư lại mấy chỉ tang thi trong đầu tinh hạch cũng không đảo, một chương non nớt gương mặt nghiêm túc lên, mắt mang lấy lòng nhìn về phía hàn lâm thần, nói, hàn đại ca, ta sai rồi. Ta nhất định hảo hảo nghe ngươi lời nói, không bao giờ đi để ý tới này đó ngu xuẩn tăng thi. Cho nên, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng chủ nhân nói ta nói vậy, được không? Khu, kỳ thật lấy tiểu tăng thi cái loại này trời đất bao la trừ bỏ thẩm thần tịch chính là hắn lớn nhất cao ngạo tính cách. Hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục ở hàn lâm thần uy hiếp dưới, chỉ là bởi vì hàn lâm thần thực lực hiện giờ đã xa xa vượt qua hắn. cho nên hắn cũng không thể thông qua vũ lực làm hàn lâm thần đáp ứng không cáo trạng. Bởi vậy, tiểu kim ở gian nan học xong kẻ thức thời trang tuấn kiệt cái này chán ghét ngạn ngữ sau, hắn đành phải thay đổi ứng đối biện pháp. Thấy hàn lâm thần vẫn là lạnh lẽo một chương khóc mặt, tiểu kim bỉu môi, ngữ khi có chút ủy khuất nói, hàn đại ca, kỳ thật sự tình cũng không thể tất cả đều trách ta, đều là này đó xỉu bát quái tang thi sai, ai làm cho bọn họ nhìn thấy ta liền nhào lên tới muốn cắn ta a? Lại nói tiếp, này thêm quốc tăng thi thật đúng là ngu xuẩn a rõ ràng chỉ là nhị giai tăng thi, thế nhưng lại dám tiến đến khiêu khích chúng ta hai cái tứ giai tăng thi, chẳng lẽ bọn họ cảm thụ không đến chúng ta trên người phát ra huy áp sao? Nghe được tiểu kim lời nói, hàn lâm thần Nhữ mày, nói, phòng chừng bọn họ là bị bức xạ hạt nhân tăng thi cảm nhiễm tăng thi, bọn họ không chỉ có hư thối cùng tiến hóa tốc độ đều khác hẳn với bình thường tăng thi. ngay cả thực lực cũng cao hơn bình thường nhị dai tăng thi. Có lẽ là bởi vì lại lần nữa biến dị nguyên nhân, cho nên chúng ta trên người uy áp đối bọn họ áp chế hiệu quả cũng không rõ ràng. Bất quá, chúng ta dọc theo đường đi thế nhưng không có gặp được nhiều ít chỉ tam giai hoặc là tứ dai cao dai quái vật tăng thi, thật đúng là kỳ quái. Nhưng mà chân tướng lại là, bởi vì lo lắng ở bạch lệnh trên biển chậm trễ thời gian, Cho nên Hàn Lâm Thần cũng không có lựa chọn cưỡi con thuyền đi ngang qua Bạch Lệnh Hải, mà là mang theo Tiểu Kim lựa chọn ngồi hắn sùng vật tam giai hắc hương dị thú bay vùn vụn Bạch Lệnh Hải. Bởi vậy, Hàn Lâm Thần cùng Tiểu Kim hai người hoàn mỹ bỏ lỡ ý đồ qua sông Bạch Lệnh Hải tới Nga quốc tam giai quái vật tang thi đàn. Đến nơi tư giai tang thi quái vật đều kiên trì không ngừng ở nữ thị bảo tồn mà biên giới mảnh đất quái rời ra ngoài dị năng giả. Tiểu Kim luôn bay, chẳng hề để ý nói. Có lẽ là bọn họ đều canh giữ ở nào đó đại hình bảo tồn mà bên ngoài, thời khắc chờ đợi thời cơ tốt nhất phá tan nhân loại dị năng giả phòng thủ, sau đó đi vào ăn no nê đâu. Đúng rồi, Hàn Đại ca, chúng ta tiến lên tốc độ nhanh như vậy, chúng ta có thể hay không đã đem thẩm tỉ bọn họ ném ở sau người A. Hàn Lâm thần lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc chắc chắn nói, sẽ không, theo tình báo theo như lời. Em mở quốc tứ giai thú nhân tốc độ so với chúng ta chỉ mau không chậm, cho nên chúng ta còn phải lại nhanh hơn tốc độ mới được. Chúng ta cần thiết muốn đuổi ở bọn họ tới lưu thị phía trước đem bọn họ ngăn lại tới mới được. So sánh với bọn họ, chúng ta duy nhất ưu thế chính là chúng ta tang thi buổi tối không cần nghỉ ngơi, cho nên chỉ cần chúng ta ngày đêm kiêm trình lên đường, nhất định có thể thành công đuổi kịp bọn họ. Bởi vì thẩm tuyết thanh phía trước không tiếp kéo ngụy tản chi khu đối em mở quốc thú nhân tiểu đội tiến hành rồi cực kỳ tàn ác quái dày, cho nên dẫn tới bọn họ đi tới phương hướng mấy độ xuất hiện lệch lạc, hơn nữa hệ thống quân cố ý che chắn rất thẩm tuyết thanh trên người hơi thở. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh chính là như vậy hoàn mỹ cùng cứu viện thành viên Hàn Lâm thần cùng tiểu kim bỏ lỡ. Khu, đây là trong truyền thuyết, không làm thì không chết a. Nói xong. hàn lâm thần liền lập tức dọc theo nghiên cứu ra tới lộ tuyến một đường nhanh chóng đi trước gặp được nhào lên tới tang thi đều là trực tiếp dùng bàn tay đại lôi cầu cấp nhất nhất thu phục. nghe vậy tiểu kim không khỏi tán đồng gật gật đầu tinh xảo khắc sâu khuôn mặt nhỏ có chút không tha nhìn thoáng qua chết ngất ở trên đường nhị giai tang thi sau đó quyết đoán theo đi lên cùng lúc đó tự tận thế lúc sau hoa hạ cái này mênh mông đại quốc rốt cuộc hướng quốc tế phóng ra ra nó đệ nhất viên nhiệt hoạch bom kinh khí Ngáy mắt chấn kinh rồi vô số thời khắc chú ý thế giới tin tức quốc gia cùng thế lực. Làm hoa hạ tới gần quốc gia ấn quốc, ba cơ quốc cùng miến quốc chờ quốc gia thế lực người cầm quyền là tức giận không thôi. Bọn họ hàng xóm hoa hạ thế nhưng vẫn luôn đều có dấu bom kinh khí, mà bọn họ phía trước lại một chút không biết tình. Đây là cỡ nào đáng sợ sự tình a? Nhưng mà bọn họ lại một chút không dám đưa ra kháng nghị hoặc là khiếu nại, bởi vì đối phương chính là kiểm giữ nguy hiểm vũ khí phần tử khủng bố. Dù sao bọn họ chưa từng có gặp qua phần tử khủng bố cùng mọi người giảng đạo lý, cho nên vì tránh cho hoa hạ lý giải sai bọn họ ý tứ, cho bọn hắn cũng tới một viên nguy hiểm nhiệt đạn hạt nhân nếm thử, bọn họ quyết định lý trí bảo trì trầm mặc. Bất quá đồng dạng có được bom khinh khí Nga Quốc, nhưng thật ra tượng trừng tính thông qua vệ tinh phát tới ngoại giao phê văn, đại khái ý tứ chính là chiến đấu dân tộc không dễ trọng. ta không chọc người, ngươi cũng không cần chọc ta, đại gia cua đồng ở Trung Linh Tinh. Vì thế, triệu khoa vũ cũng kịp thời sai người cấp đối phương cũng phát đi người hảo ta hảo đại gia hảo thiết lập quan hệ ngoại giao ngoại giao tin. Mà phía trước vẫn luôn làm yêu kinh thành thế lực càng là liền khí cũng không dám xuyến một chút, thậm chí có không ít phía trước đến cậy nhờ kinh thành thế lực tỉnh cấp bảo tồn mà, đều trộm âm thầm hướng Tây tỉnh bảo tồn mà đệ hữu hảo cảnh ô lưu, mà này đó cảnh ô lưu thông thường đều là cùng kinh thành bảo tồn mà có quan hệ quan trọng tình báo. Kinh thành tứ đại thế lực người cầm quyền nội tâm đều là rơi lệ đầy mặt, trong tay bọn họ nhất lợi hại vũ khí cũng chỉ bất quá là Cùng hoa hạ một chúng nước láng giềng trầm mặc hữu hảo thái độ so sánh với M quốc thái độ liền ác liệt rất nhiều, rốt cuộc kia cái bom khinh khí chính là phóng ra ở mặt Tây quốc tới gần M quốc biên cảnh khu vực. M quốc đầu tiên là lời lẽ chính đáng khiển trách phê phán hoa hạ loại này hại người mà chẳng lích ta ác hành. sau đó là khoe khoang một chút em mở quốc bảo tồn mà hiện giờ còn có được cường đại quân bị hệ thống cuối cùng là thành thật không khách khí trực tiếp uy hiếp khởi hoa hạ tới nói nếu là hoa hạ còn dám chơi đa dạng em mở quốc nhiệt đạn hạt nhân liền sẽ trực tiếp nhắm ngay hoa hạ mười cái đại hình bảo tồn mà đối này triệu khoa vũ lập tức liền xin chỉ thị thẩm thần tịch đang nghe thẩm thần tịch vô cùng hung tàn một câu sau lúc này mới phủng một viên lần bị kinh hách trái tim nhỏ cấp em mở quốc hồi phục điều kiện Biêu kiện đại khai ý tứ là, mặc tây quốc kia viên nhiệt hoạch bom khinh khí bất quá là nhiệt thân mà thôi, nếu là các ngươi này đó đáng giận em mở quốc cầm thú còn không chạy nhanh đem chúng ta hoa hạ người cầm quyền thân tỷ tỷ cấp đưa về tới, đời thứ ba vũ khí hạt nhân bom nơ tròn liền sẽ chính thức nhắm chuẩn Lưu thị. Khu, thẩm thần tịch câu nói kia đó là, ngươi cảm thấy hoa hạ 10 cái bảo tồn mà có thẩm tuyết thanh quan trọng sao? Đối mặt thẩm thần tịch đạm nhiên hỏi lại. Triệu Khoa Vũ là không lời gì để nói, trong lòng đối thẩm thần tịch kính sợ là càng ngày càng lợi hại, hắn phỏng trừng toàn bộ hoa hạ đều sẽ không có người dám làm chuyện cả thiên hạ không tán đồng nói ra như vậy phát rồ lời nói tới. Hào đi, Triệu Khoa Vũ tin tưởng, Hàn lâm thần cũng là có thể nói ra như thế đánh mất lời nói tới, rốt cuộc hắn bản thân chính là hung tàn vô cùng tăng thi, nhân loại cùng hắn căn bản là không có nửa mao tiền quan hệ. Ở nói chuyện với nhau không có kết quả sau. Mở quốc cùng hoa hạ đàm phán liền lâm vào cục diện bế tắc, có thể là bởi vì M quốc sắc thật lo lắng hoa hạ sẽ đối nưu thị xuống tay, cho nên bọn họ cũng không dám đối với hoa hạ nước láng giềng làm ra phóng ra bom khinh khí đe dọa hành động tới. Đương nhiên cũng có khả năng là bởi vì Mở quốc vệ tinh giám sát đến Triều quốc, cao lệ quốc, thậm chí Mở quốc tây bộ bức xạ hạt nhân biến dị quái vật tăng thi đang ở tới gần hoa hạ biên cảnh. Bọn họ phỏng trừng không cần chính mình ra tay, hoa hạ cũng căng không được bao lâu, lúc này mới không có lãng phí rất bọn họ quý giá bom kinh khí. Alaska quốc lộ Alaska rất lớn châu nội diện tích đều là bị rừng thông bao trùm, còn có trắng xóa một mảnh tuyết sơn cùng với cự long trạng sông băng, biệt danh là cuối cùng hoang dã, mà Alaska quốc lộ còn lại là này đi thông ngoại giới duy nhất đường bộ. Bởi vì Alaska đường sắt hệ thống đã hoàn toàn hoang phế rớt. ma thủy lộ tràn ngập các loại hình thể khổng lồ nguy hiểm dị thú cho nên suy xét luôn mãi ba tới chờ người cuối cùng lựa chọn dọc theo ạ là cả quốc lộ tiến vào thêm lãnh thổ một nước nội làm một người bị giam cầm ngụy tàn phế nhân sĩ thẩm tuyết thanh đã điều tiết hảo cảm xúc học xong ở giắt trên lưng nhàn nhã ngắm phong cảnh cùng với xem thú nhân đánh quái thú tuy rằng hiện tại ba tới chờ người hiển nhiên đã lâm vào vĩnh viên đánh quái hình thức nhưng làm tang thi quái vật trọng điểm đánh lén phi pháp đối tượng Thẩm tuyết thanh trên mặt lại không có lo lắng chi sắc, bởi vì bá tới bọn người kia đều còn không có hiện ra nguyên hình tới, này liền ý nghĩa bọn họ còn lưu có thừa lực. Nhìn Thomas luôn mãi bị một con tam giai quái vật tang thi đùa giỡn, thẩm tuyết thanh yên lặng tán một câu, thật đúng là có phẩm vị hảo thi huynh A. Chương 243 miệng quả đen. Liên tiếp hơn 10 ngày lên đường, thẩm tuyết thanh cái này vẫn luôn nằm thi người đều cảm thấy thể sắc và tinh thần mỏi mệt. Càng đừng nói là bá tới chờ ba gã vẫn luôn ở cùng quái vật tang thi chiến đấu thú nhân dị năng giả. Thật vất vả lặn lội đường xa đi ra ạ lạt cả quốc lộ sau, bá tới chờ người rốt cuộc quyết định đi thêm quốc vứt đi quân sự cơ đầy đất thử thời vận, xem có thể hay không vận may tìm được một chiếc phi cơ trực thăng linh tinh. Tuy rằng ở không trung thực dễ dàng sẽ tao ngộ loài chim dị thú công kích, nhưng bọn hắn ở trên đất bằng tao ngộ công kích cũng ít không đến nơi đó đi. Hơn nữa bá tới có thể hóa thân vì con rơi quái mang theo bọn họ phi hạ lục địa, cho nên bá tới chờ người thương lượng một phen sau, quyết định sửa đi không trung lộ tuyến. Không thể không nói, bá tới chờ người vận khí phi thường không tồi, ở thêm quốc biên cảnh một cái quân sự cơ lấy đất, tìm được rồi một chiếc bỏ sói ở sân bay trên đường băng sắp cất cánh liệp ưng chiến đấu cơ. Thomas đám người ghét bỏ đem chiến đấu cơ thượng khô khốc có mùi túi thi thể ném ra phi cơ ngoại. sau đó lại đi căn cứ quân sự tìm kiếm ra một dương chiến đấu cơ chuyên dụng can dầu phụ, sau đó lại thu quát căn cứ quân sự vật tư sau, lúc này mới khởi động chiến đấu cơ. Nghe rất nhỏ cánh tiếng gầm rú, nhìn nơi xa bởi vì chiến đấu cơ lướt qua sân bay đường băng tiếng vang mà đưa tới quái vật tăng thi đàn, thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi hơi chịu chịu, trong lòng còn dâng lên nhẹ nhẹ điểm xấu dự cảm, kỳ thật sân bay đường băng tiếng vang cũng không có trong tưởng tượng như vậy lợi hại. còn là đem phạm vi một km quái vật tang thi cấp hấp dẫn lại đây này đó tang thi quái vật có phải hay không quá mức nịch thiên a nhớ tới có thể ở biển rộng chung du lịch quái vật tang thi lại nhìn về phía đường băng chung đôi tay biến thành gai xương lưới hái quái vật tang thi thẩm tuyết thanh không khỏi có chút tâm tắc nhìn về phía ba tới ngự khí do dự hỏi con rơi ngươi cảm thấy những cái đó quái vật tang thi có hay không khả năng sẽ phi a nghe tới thẩm tuyết thanh hỏi chuyện Ở nàng đối diện lao xoa chùy thủ tóc vàng bá tới rừng một chút, tiện đà cao mày nhìn về phía nàng, hỏi: "Ngươi vì cái gì muốn hỏi như vậy?" Thẩm Tuyết thanh chỉ vào mặt đất như con kiến thật nhỏ thi ảnh, ngữ khí có chút lo lắng nói: "Ngươi còn nhớ rõ chúng ta ở Bạch Lệnh Hải gặp được những cái đó sẽ bơi lội quái vật tang thi sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này, đó tang thi quái vật đang ở hướng bất đồng phương hướng tiến hóa sao?" Nghe vậy, Ba tới kia trương khắc sâu khuôn mặt tức khắc hiện lên nhẹ nhẹ tối tâm chi sắc, nói, đã sớm chúng ta xuất phát đi trước hoa quốc thời điểm, chúng ta nhân viên nghiên cứu cũng đã phát hiện chúng nó dị thường, đáng tiếc chính là chúng ta nhân viên nghiên cứu tạm thời còn không có tìm được là cái gì dẫn tới chúng nó tiến hóa phương hướng sai biệt. Bất quá khiến cho này hết thể ngươi không phải hẳn là rõ ràng hơn chúng nó vì cái gì sẽ hướng tới cái này phương hướng tiến hóa sao. Phần 200 bị ba tới dùng âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh bay thẳng đến hắn trợn trắng mắt tiện đà yên lặng nhắm mắt dưỡng thần đi nàng thật sự không phải ngoại tinh nhân cho nên đối với bá ý đồ đến có điều chỉ lời nói nàng đã thói quen đi làm lơ nó ai đầu năm nay nói thật ra luôn là không có người tin tưởng nàng thật sự thực bất đắc gì à kỳ thật thẩm tuyết thanh giống nhau sẽ không lựa chọn cùng Bá tới kia chỉ âm trầm trầm con rơi quái nói chuyện chỉ là lúc này giấc đang ở điều khiển chiến đấu cơ Mà Thomas gần nhất nhìn về phía ánh mắt của nàng thấy thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cho nên nàng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo cùng bá tới thảo luận việc này. Trải qua quá hơn 10 ngày ở chung, Thập tuyết thanh đã học được đem trong lòng hận ý thu liếm lên, còn thường thường thiện ý trợ giúp một chút giắc cùng bá tới hai người. Chứ bỏ muốn tê mỏi hai người ngoại, Thập tuyết thanh còn hy vọng có thể từ bọn họ trong miệng được đến cùng kia khối thiên ngoại thiên thạch có quan hệ tình báo. Đáng tiếc chính là, Bọn họ đối thiên ngoại thiên thạch đề tài thập phần cảnh giác, giác thông thường đều sẽ lựa chọn nói sang chuyện khác, mà bá nhạc tắc sẽ trực tiếp mặt lệnh cảnh cáo nàng không cần đánh cái quỷ gì chú ý đến nỗi bị thẩm tuyết thanh hoàn toàn xem nhẹ Thomas còn lại là thường xuyên khoe khoang nói một ít cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ tin tức, nhưng lại là không quan hệ quan trọng tình báo, tỉ như thiên ngoại thiên thạch lần đầu rơi xuống thời gian cùng địa điểm chờ. Nhưng cho dù như thế, Thẩm tuyết thanh vẫn là nỗ lực làm bộ lơ đáng xoát bá tới cùng giác hảo cảm, rốt cuộc nàng hiện tại tình cảnh không ổn, nếu là gặp được nguy hiểm sự tình, mà hệ thống kia chỉ hố tra hóa lại không đáng tin cậy, nàng vẫn là đến dựa vào bọn họ cứu mạng. Trừ bỏ cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ đề tài ngoại, có lẽ là bởi vì ân cứu mạng duyên cớ, giáp đối thẩm tuyết thanh thái độ nhưng thật ra hảo không ít, quan trọng nhất chính là đem nàng từ con rơi quái bá tới khiêm tư. để tư chờ hố cha để lấy phương thức chung giải phóng ra tới. Cùng lúc đó, ba tới cũng không hề thường xuyên đối nàng tiến hành thô lô để lấy, thậm chí còn có thể đối nàng hỏi chuyện tiến hành đáp lại một vài, tuy rằng phần lớn đều là châm trọc niệm ai. Đến nỗi bị nàng xem nhẹ Thomas còn lại là càng cản càng, càng hăng, gần nhất là liều mạng ở nàng trước mặt soát hảo cảm. Đối này, nếu không phải thẩm tuyết thanh không thể động đậy, nàng nhất định sẽ hung hăng đá một chân qua đi. đem hắn nam nhân tôn nghiêm cấp hoàn toàn báo hỏng rớt bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được thomas cái kia xú xả rõ ràng là ở phát một tình, mà nàng cái này duy nhất nữ tính tắc trở thành hắn phát một tình đối tượng chẳng sợ nàng hiện giờ thân phận là lai lịch không rõ ngoại tinh nhân cùng ba tới chờ thú nhân dị năng giả ở chung sau thẩm tuyết thanh phát hiện này đó thú nhân bởi vì tiêm vào động vật gen duyên cớ bọn họ trên người tập tính phần lớn đã xảy ra một ít biến hóa thí dụ như Bá tới này chỉ con rơi quái luôn là một bộ khói mù thần sắc không nói, còn thường xuyên thích hoa ở âm u lạnh leo địa phương. Mà rác có lẽ là bởi vì trên người có lợn rừng gen duyên cớ, rác một ngày sức ăn có thể đỉnh nàng 10 ngày sức ăn, may mắn hắn tự thân là không gian dị năng giả tự mang đồ ăn, nếu bằng không nàng đều hoài nghi bá tới có thể hay không trực tiếp vứt bỏ rớt hắn. Mà Thomas có lẽ là xà thú nhân duyên cớ, gia hỏa này thường xuyên sẽ ở nghỉ ngơi thời điểm hành tung bất định. Mà theo giác tin nóng nói, Thomas ra hỏa này là đi tìm nữ tang thi hoặc là dông cái gì thú đi. Mà theo hắn suy đoán, Thomas thậm chí rất có khả năng sẽ trực tiếp biến thân, sau đó tìm một cái dông cái mãng xà đi. Không thể không nói, tuy rằng nàng biết giác có cố ý bôi đen Thomas ý đồ, nhưng nghe giác lời nói sau, thẩm tuyết thanh vẫn là nháy mắt trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy nàng Tam quan có tạc nước dấu hiệu. Khu... Tuy rằng nàng cùng hàn tang thi chi gian cũng là vượt qua giống loài, chính là tốt xấu hàn lâm thần cùng nàng là thanh mai trúc mã. Hơn nữa hắn dung mạo cùng nhân loại cũng không có quá lớn sai biệt, thậm chí hắn còn có nhân loại ký ức, cho nên thẩm tuyết thanh mới có thể vượt qua giống loài chi gian này giới hạn. Nhưng nghe tới Thomas ra hỏa này thế nhưng trọng khẩu đến liền thư thú đều không buông tha, thẩm tuyết thanh vẫn là cảm thấy có chút tiếp thu không nổi, hắn rốt cuộc lại như thế nào có thể hạ được miệng A. Ngày Xa xa, trở lại chính đề thượng. Bởi vì hành trình khẩn trương lại nguy hiểm, bá tới gần nhất đều cự tuyệt cung cấm Thomas tùy ý mất tích, cho nên ở đã trải qua vài thiên thanh tâm quả dục sinh hoạt sau, Thomas cái kia tiết tháo giá trị vì phụ xú xả nhu cầu cấp bách phát tiết, vì thế hắn liền đem chủ ý đánh vào thẩm tuyết thanh trên người, hắn hiển nhiên đã không còn để ý nhân loại cùng ngoại tinh nhân này hai cái giống loài chi gian khác nhau. Hành đến rắc vẫn luôn phi thường ghét bỏ chán ghét Thomas, Hơn nữa hắn còn nhớ nàng ân cứu mạng, cho nên ở giấc can thiệp dưới, Thomas vài lần ý muốn chiếm tiện nghi hành vi đều không có thực hiện được. Cứ việc Thomas vẫn luôn muốn làm chuyện bậy bạ, nhưng thẩm tuyết thanh lại không có chút nào lo lắng chi sắc. Tuy rằng nàng hiện tại không thể động đậy, nhưng nàng tinh thần hệ dị năng nhưng không có bị hệ thống cấp phong ấn, cho nên hắn nếu là dám không có mắt tới trêu chọc nàng, mà nàng lại không thể nhịn được nữa thời điểm. Nàng là tuyệt đối sẽ đưa tặng cho hắn một cái bạo khăn trùm đầu cơm. Bởi vì không nghĩ làm bá tới chờ người biết nàng còn có được mặt khác gì năng, cho nên thẩm tuyết thanh lúc này mới vẫn luôn cắn răng nhẫn lại. Nhìn thấy ba tới cùng thẩm tuyết thanh tiến hành rồi một phen tan dã trong không vui nói chuyện với nhau sau. Thomas Coyan mặc bó sát người ngực, tiến đến nhắm mắt dưỡng thần thẩm tuyết thanh trước mặt, ngự khi ái muội hỏi, đáng yêu ngoại tinh nữ hài, ở các ngươi ngoại tinh nhân trong thế giới. Các ngươi có nam nữ chi phân sao? Các ngươi là chọn dùng cái gì phương thức tiến hành sinh sôi nảy nở a? Nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh bông chốc mở mắt ra mắt, ánh mắt lôi trống tĩnh mịch nhìn về phía ba tới, nửa ngày mới lộ ra một mặt cùng loại thần kinh hề hề lạnh leo tươi cười, cùng loại hồi vị liếm liếm khỏe môi, âm chắc chắc nói, "Ở xong, chúng ta thói quen đem vô dụng giống được một ngụm nuốt vào trong bụng, ngươi muốn thử một chút sao?" Bởi vì Thẩm Tuyết Thanh tươi cười quá mức biến thái thấm người, hơn nữa nàng còn cố ý ý xấu dùng tinh thần lực uy hiếp hắn cho nên thomas là bị nàng sợ tới mức sau này lui một bước nửa ngày thomas lúc này mới hậu chi hậu giác phát hiện chính mình hành vi thật sự là quá mức yếu đuối tức khắc là thẹn quá thành giận hướng về phía thẩm tuyết thanh gầm nhẹ nói ai sẽ thích cùng ngươi loại này đáng chết ngoại tinh nhân a giống xong thomas lấy mắt còn có chút kinh hồn không chừng thấy thẩm tuyết thanh còn gắt gao nhìn chằm chằm hắn Một bộ muốn đem hắn liền xương cốt đều nuốt rất thân sắc, tức khắc run rẩy một chút thân mình, nhanh chóng xoay người ngồi trở lại chính mình chỗ ngồi. Đối này, ba tới chỉ là ý vị không rõ nhàn nhạt nhìn lướt qua thẩm tuyết thanh, tiện đà mắt hàm cảnh cáo liếc một chút Thomas, liền tiếp tục lau sát hắn trùy thủ đi. Đối với ba tới nhìn quét, thẩm tuyết thanh chỉ là thần sắc nhàn nhạt chọn chọn mày đẹp, căn bản không nghĩ để ý tới đầu góc chịu Thomas, cũng không nghĩ để ý tới âm tình bất định ba tới. Vì thế, ở chiến đấu cơ liên tục phi hành một hồi lâu đều không có tao ngộ tập kích sau, thẩm tuyết thanh trong lòng khẽ buông lòng một hơi, liền yên tâm ngủ đi qua. Vì thế, đương chiến đấu cơ phát sinh kịch liệt run rẩy thậm chí còn có minh hỏa khói đặc ở cabin nội toát ra thời điểm, vừa mới từ ác mộng trung tỉnh lại thẩm tuyết thanh bị khói đặc sặc vài hạ, đầu còn có chút ngốc nhiên, bọn họ đây là bị tập kích sao. Khu, trải qua hơn 10 ngày ăn no chờ chết trạng thái. Hơn nữa trực giác nói cho nàng, hệ thống là tuyệt đối sẽ không chơ mắt nhìn nàng chết đi, cho nên thẩm tuyết thanh tính cảnh giác là có điều hạ thấp. Tập kích Thẩm tuyết thanh nháy mắt thanh tỉnh lại đây, nhìn đã bị xé rách một cái sắt lá miệng to chiến đấu cơ cabin, lại dùng tinh thần lực đảo qua đang ở tập kích bọn họ một đám trường hình thủ kỳ quái cánh quái vật tăng thi, thậm chí đã có mấy con quái vật tăng thi đã xông vào cabin, đồng tử không khỏi trợt co rút lại một chút, ta lật cái đi. Nàng phía trước còn nói này, đó quái vật tang thi sao không trời cao, sau đó chúng nó hôm nay liền trời cao. Thẩm Tuyết Thanh nội tâm là rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ nàng còn có miệng quạ đen kỳ ba thể chất sao? Chương 244 bị vứt bỏ Thomas. Chiến đấu cơ phát ra tiếng gầm rú, quái vật tang thi phát ra rít gào gầm nhẹ thanh cùng với dị năng bùng nổ thanh âm tràn ngập ở thêm quốc biên cảnh trời cao trung. Những cái đó tang thi quái vật cũng không đồng lòng. nhưng công kích phát ra dị năng lại là cái gì cần có đều có cho nên dù cho bá nhạc bọn người là tứ giai dị năng giả lại cũng kháng bất quá che trời lấp đất dị năng công kích càng đừng nói những cái đó tang thi quái vật nhanh vuốt đều cực kỳ sắc bén đương nàng bị bá tới nhét vào có chút quen thuộc gây tê giải trừ tê khi thẩm tuyết thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn tuy rằng vây công bọn họ quái vật tang thi tu vi chỉ là nhị giai tam giai nhưng số lượng thật sự là quá nhiều Ít nhất có sáu mươi chỉ, mà bọn họ hiện giờ cươi chiến đấu cơ đang đứng ở lung lay sắp đổ trạng thái, cho nên bá tới nếu là không giải trừ trên người nàng gây tê trạng thái, phòng trừng không thể nhúc nhích nàng sẽ bị này đó tang thi quái vật sẽ thành mảnh nhỏ. Rắc, chạy nhanh mở ra tự động điều khiển hình thức, sau đó lập tức tới ta bên người. Giống song, bá tới đối với một đám quái vật tang thi đột nhiên phát ra một đạo sóng âm công kích. thừa dịp xông vào cabin quái vật tang thi ở vào choáng váng trạng thái là lúc tốc độ cực nhanh đem thẩm tuyết thanh bối ở sau người còn dùng một cây dây cột gắt gao đem nàng bó trụ thiện đà đột nhiên hướng dắt nơi địa phương tiến lên chẳng sợ bị bùi gai dây đằng, hòa long lôi điện mũi tên nước chờ dị năng công kích nên diện tập trung bá nhạc cũng chút nào không dám túi đầu ngăn cản một chút bởi vì thẩm tuyết thanh liền ở hắn sau lưng nếu là hắn né tránh nói Những cái đó công kích liền sẽ rơi xuống thẩm tuyết thanh trên người. Bá nhạc tuy rằng không nói, nhưng hắn vẫn là man lo lắng nếu là ngoại tinh nhân tương đối ra giòn, không cấm đánh, bị những cái đó quái vật tang thi cấp lộng chết, kia tổ chức giao cho hắn nhiệm vụ đã có thể muốn suy giảm. Bị hòa cầu, mũi tên nước chờ dị năng đánh chúng đều bình yên vô sự thẩm tuyết thanh vẫn là man bình tĩnh, thân thể của nàng chính là trải qua thẩm thần tịch nhiều lần tăng mạnh. Hơn nữa nàng vẫn là tứ giai chín hệ dị năng giả, cho nên này đó công kích đối nàng tới nói bất quá là một ít phiền thoái mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm nàng chật vật một ít, bị thương lại là không có khả năng. Bất quá, thấy ba tới nguyện ý che ở nàng trước mặt, thẩm thuyết thanh tự nhiên cũng sẽ không nốc đến phản đối, cho nên nàng mảnh mai hô nhỏ một tiếng, biểu hiện nàng yêu cầu người bảo hộ giả dối sự thật, tiện đa liền ở ba tới dưới sự bảo vệ, quang minh chính đại xem khởi diễn tới. ba tới phát hiện này đó sẽ phi quái vật tang thi lực lượng cùng phi hành tốc độ đều có chút kinh người cho nên hắn yêu cầu một cái lực lượng cường hãn giúp đỡ mà cùng lúc đó nếu là hắn mang theo ba người phi hành tốc độ tất nhiên sẽ hạ thấp cho nên ba tới lập tức liền ở trong lòng làm ra vứt bỏ đứt tay thomas quyết định rốt cuộc hắn đã là không có gì dùng phế tài mà giác tốt xấu vẫn là một người lực lượng cường đại không gian dị năng giả nhìn thấy chính mình bị ba tới hoàn toàn làm lơ Thomas nấy mắt tất cả đều là kinh sợ cùng phẫn nộ chi sắc, nhưng lúc này hắn lại không dám đắc tội ba tới, cho nên hắn đành phải đột nhiên đem vây công hắn mấy con quái vật tang thi cấp ném văng ra, sau đó tốc độ cực nhanh hướng bá tới rửa qua đi. Hắn là xa thú nhân, căn bản là không hiểu đến phi hành, nếu là bị bá tới vứt bỏ, chỉ sợ hắn cũng chỉ có tử lộ một cái. Thấy thế, Thẩm tuyết thanh tức khắc minh bạch bá tới tính toán, nhìn về phía Thomas ánh mắt tràn ngập trào phung ác ý. Xem ra không cần nàng động thủ, cái này ghê tẩm ra hỏa phải chính mình đi địa ngục đưa tin A. Nhìn thấy ba tới bắt được rắc liền phải nhảy ra chiến đấu cơ, Thomas trong lòng là kinh sợ và phần, rốt cuộc bất chấp cái gì, đống chốc biến ra như thùng nước thô viên thân rán, đột nhiên dùng đuôi rắn quấn lấy rác, một phen đem hắn xả trở về, tiện đà rắc bị ném trở về lực độ, hắn tốc độ cực nhanh nhằm phía ba tới, một ngụm gắt gao cắn ở thẩm tuyết thanh trên đùi. Thomas hành động thật sự là quá đột nhiên, cho nên đương bá tới phát hiện rắc đã bị ném hồi cabin thời điểm, không ít quái vật tang thi đều đã hướng hắn bên này tới gần, mà hắn nếu là muốn đem Thomas cấp ném rớt, chỉ sợ nảy sinh ác độc Thomas sẽ trực tiếp lựa chọn cắn rớt thẩm tuyết thanh rủi. Căn cứ trước mắt chẳng hướng, bá tới cực nhanh làm ra quyết định, quyết đoán biến thân mang theo thẩm tuyết thanh cùng Thomas hai người đi xuống bay đi, đến nỗi rắc tắc thay thế được Thomas trở thành khí tử. bị thomas sắc bén hàm răng cắn vào đùi thẩm tuyết thanh nháy mắt sắc mặt liền trắng vài phần bởi vì thật sự là quá đau nàng gắt gao cắn khỏe môi không có phát ra chút nào chu lên thanh bởi vì nàng phát ra thanh âm rất có khả năng sẽ quấy nhiều đến bá tới làm ra quyết định thẩm tuyết thanh mạnh mẽ nhẫn lại đau nhức nhìn về phía thomas ánh mắt tràn ngập hàn mang nếu không phải lo lắng đem hắn bạo đầu nói hắn hàm răng sẽ bởi vì ứng kích tính mà phun trào ra nọc độc Nàng đã sớm dùng tinh thần lực đem hắn cấp lộng chết. thấy thế, rắc nháy mắt trợn tròn đôi mắt, đột nhiên biến thân vì lợn rừng, đâm bay những cái đó hồng đôi mắt dữ tợn nhào hướng hắn quái vật tăng thi, đáy mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng, nhịn không được hướng về phía bá tới đi xa thân ảnh hét lớn, không, bá tới, cứu ta. Nghe tôi rắc cầu xin kêu to thành, bá tới thân mình chỉ là cương một chút, tiện đa tốc độ càng thêm nhanh vài phần. Hắn tiếp thu đến tổ chức mệnh lệnh là chẳng sợ hy sinh rất sở hữu thành viên đều phải đem ngoại tinh nhân thẩm tuyết thanh mạnh khỏe mang về lưu thị. Phần 201 Mà nghe được giác cầu cứu thanh, thẩm tuyết thanh lại nhịn không được quay đầu nhìn lại, đương nhìn thấy hắn đáy mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng điên cuồng. Mà trên người hắn treo đầy mở ra buồn máu mồm to cắn xé hắn quái vật tăng thi, trong lòng không cấm hiện lên một mà không đành lòng rốt cuộc giấc cũng không có thương tổn quá nàng. Nhưng nàng thực mau liền quay lại đầu đi, bởi vì lý trí nói cho nàng, rắc không cứu, huống chi hai người lập trường cũng không tương đồng. Thẩm tuyết thanh tin tưởng, nếu là lúc trước bị bá tới phái ra đi giết hại ngụy quang đầu đám người trong thú nhân mặt có rắc, hắn đồng dạng cũng sẽ đối ngụy quang đầu đám người đuổi tận giết tuyệt, cho nên nàng không cần phải đối địch nhân có mang xót xa nhận chi tâm. Nhìn lướt qua đi theo bá tới phía sau mấy chục chỉ tăng thi quái vật. Thẩm tuyết thanh mạnh mẽ đem đuổi chỗ truyền đến cơ bắp xé rách đau nhức cả áp xuống, một bên ở trong lòng mặc nghiệm nàng ăn vào gây tê giải trừ tề quá khứ thời gian, một bên tận khả năng đem tinh thần lực hướng mặt đất kéo dài đi xuống, đỡ phải bọn họ thật vất vả rơi xuống mặt đất lại phát hiện trên mặt đất quái vật tang thi càng nhiều. Chính là trừ bỏ thật dày tầng mê ngoại, thẩm tuyết thanh căn bản là không thấy được mặt đất tình huống, không khỏi gắt gao nhăn lại mày, mà lúc này bá tới tốc độ là càng lúc càng nhanh Nàng đều cảm thấy nàng ra mặt bởi vì tốc độ quá nhanh mà xuất hiện cuộn sóng trạng, mà nàng càng là xuất hiện ngắn ngủi thiếu oxy choáng váng bệnh trạng. Chờ Thẩm tuyết thanh cảm thấy thời gian trôi qua 3 phút sau, nàng lắc lắc đầu, mạnh mẽ áp xuống đầu truyền đến choáng vắng cảm, liên tục phát ra vài đạo dòng nước đem theo sát ở bọn họ phía sau một đám quái vật tang thi cấp thổi quét lên, tiện đà đột nhiên đem chúng nó hướng nơi xa vứt đi. mà ba tới cùng thomas cũng lần lượt hướng tới đám quái vật kia tang thi phát ra dị năng công kích ở ba gã tư giai dị năng cường giả công kích hạ đám quái vật kia tang thi rốt cuộc bị đánh tan rất lớn một bộ phận tang thi đều mất đi đánh trả năng lực thậm chí ngay cả cánh đều bị nương chín cho nên chúng nó chỉ có thể bi kịch tiếp thu tự do vật rơi mà mang đến đầu bạo liệt kết cục thẳng đến không còn có nhìn thấy có quái vật tang thi đi theo bọn họ phía sau Ba tới lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiếp theo chậm lại rơi xuống tốc độ, ở không biết mặt đất dưới tình huống, vẫn là cẩn thận cho thỏa đáng. Nguy hiểm rời đi, bọn họ cũng đang ở hướng mặt đất bay đi, ba người gian không khí lại trở nên tĩnh mịch nặng nề lên. thẩm tuyết thanh tuy rằng rất muốn làm Thomas phóng miệng, nhưng nghĩ đến hắn phóng miệng sau, nàng bị sẽ rách mạch máu sẽ phát ra ra máu tươi tới, tiện đà sẽ đưa tới một đợt lại một đợt tang thi quái vẩn. Cho nên suy xét đến mùi máu tươi cùng trời cao cao tốc cầm máu chờ vấn đề, nàng nghiến răng nghiến lợi một phen, cuối cùng là không có hướng về phía Thomas giống giận ra tiếng, nhưng nàng nội tâm lại vẫn là đem Thomas tổ tông 18 đại đều thăm hỏi một lần. Bởi vì hắn hy sinh rắc mà đổi đến chính mình sinh tổn cơ hội, còn đối nhiệm vụ mục tiêu làm ra thương tổn hành động, Thomas trong lòng đã là trột dạ lại là phẫn nộ, bởi vì nếu không phải ba tới lựa chọn từ bỏ hắn. hắn cũng sẽ không làm ra như vậy hành động tới. Mà ba tới trong lòng lại là ở tự hỏi còn muốn hay không tiếp tục lưu chữ Thomas cái này ngu xuẩn, tuy rằng Thomas đánh mất một cái cánh tay, nhưng ở hắn hóa thân vì xa hậu, cái kia cánh tay cũng bất quá là tương đương với hắn răng nọc tồn tại, cũng không sẽ đối hắn thú thân lực công kích sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Chính là đương ba tới nhớ tới phạm là cùng Thomas cùng nhau ra nhiệm vụ, cơ bản đều chỉ có Thomas trở về. Lại liên tưởng đến hắn mới vừa rồi vì chính mình sinh tồn, không tiếp dùng rắc cánh mạng tới đổi, thậm chí còn đối bọn họ mục tiêu đều dám ra tay tàn nhẫn, ba tới đáy mắt lại lập lệ lên, hắn mới vừa rồi chính là từ bỏ Thomas, mà lấy Thomas tí nhai tất báo tính tình, khẳng định sẽ tìm cơ hội báo thù. Không thể không nói, ba tới thập phần hoài nghi, Thomas rất có khả năng sẽ vì đem công lao chiếm làm của riêng, lựa chọn ở gặp được nguy hiểm tình huống. ở hắn sau lưng thọc dao nhỏ. Nhìn đang ở tiếp cận mặt đất hình dáng, ba tơi ánh mắt hơi lóe bọn họ hiện tại đã ở thêm quốc gan mơ hồ tỉnh, cùng nữ thị cách xa nhau cũng không xa, chỉ cần hắn tiểu tâm một ít, tuyệt đối có thể đem thẩm tuyết thanh mang về tổ chức, cho nên, hắn kỳ thật cũng không cần Thomas, cái này sẽ sau lưng thọc đao tiểu nhân. Bởi vậy, ba tơi rốt cuộc hạ quyết tâm, Thomas tuyệt đối không thể lại lưu trữ. Là một người tinh thần hệ dị năng giả, Thẩm tuyết thanh đối các loại cảm xúc hơi thở đều thập phần mẫn cảm, cho nên ở ba tới đối Thomas nổi lên sát tâm thời điểm, nàng liền có điều phát hiện, khỏe môi nhỏ đến khó phát hiện gợi lên một mặt cười như không cười độ cung, xem ra Thomas hành động đã làm âm trầm con rơi quái không thể lại chịu được a. Đột nhiên một cổ làm nàng cảm thấy hít thở không thông nguy hiểm cảm đánh út lại, Thẩm tuyết thanh đồng tử trận co rút lại một chút, nhưng nàng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mà là làm bộ có chút mỏi mệt nằm ở bá tới trên lưng, khoe miệng lại phát ra một cái cực kỳ rất nhỏ dồn dập chữ chạy. Ở thẩm tuyết thanh lời nói vừa ra nháy mắt, bá tới đột nhiên chiều mặt đất chắt đi, hiển nhiên hắn cũng cảm giác được kia cổ làm người nội tâm bất an nguy hiểm cảm. Bởi vì bá tới thình lình xảy ra cực nhanh, Thomas theo bản năng cắn chặt nàng, vì thế thẩm tuyết thanh trên đùi miệng vết thương liền lại lần nữa bi kịch mở rộng. Bất chấp mắng Thomas, Thẩm tuyết thanh theo bản năng quay đầu nhìn lại nguy hiểm cảm đánh út lại phương hướng, đương nhìn thấy kia một mình dài đến 10 mét to lớn ác điểu tứ dai dị thú kên kên khi, đôi mắt đông chốc trở to, ta lặc cái đi, gia hỏa này không phải chỉ ăn thi thể sao. mươi 245 bị vứt bỏ thẩm tuyết thanh. Nói một chuyện cười, một con ăn thịt kên kên gặp được một con có hai người con rơi quái. Bá tới tốc độ. Hung hãn độ cùng hình thể cùng kia chỉ tứ giai dị thú kên kên đều không hề có có thể so độ, chẳng sợ bá tới cùng Thomas đều liều mạng thi triển ra cường hãn dị năng công kích, lại vẫn là không có thể ngăn cản trụ hung tàn kên kên. Chính là liền tính như thế, Thẩm tuyết thanh cũng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ là bị người vứt bỏ cái kia, nhưng mà nàng vẫn là từ bá tới trên lưng bị ném bay đi ra ngoài, mà đem nàng ném bay ra đi đúng là tiết tháo giá trị vì phụ cha nam Thomas. Bị ném bay ra đi sau, Thẩm tuyết thanh rơi lệ đầy mặt phát hiện kia chỉ kiên kiên quyết đoán lựa chọn từ bỏ tiếp tục truy kích bá tới cùng Thomas, mà là trực tiếp hướng nàng ném bay ra đi phương hướng tốc độ cực nhanh đánh lút lại. Thẩm tuyết thanh nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, tiện đà nàng nhanh chóng quyết định phát ra một đạo dòng nước nhắm ngay chính mình, sau đó nàng mượn dùng dòng nước lực đánh vào làm chính mình nhanh hơn hạ truy tốc độ. Nàng cảm thấy tương đối may mắn chính là, bởi vì thân thể không ngừng cường hóa. Nàng trên đùi sẽ rách miệng vết thương đã sớm đã ngưng huyết. Kên kên am hiểu không trung đi săn, mà nàng không thể đem phi hành hiển lộ ra tới, cho nên thẩm tuyết thanh quyết định nàng muốn trước đem chiến trường từ không trung chuyển rời đến lục địa. Nói vậy, nàng mới có một trận chiến tri chi lực. Là một người chín hệ dị năng giả, thẩm tuyết thanh kỳ thật là có thể thông qua khống chế phong hệ dị năng sử chính mình tiến hành cự ly ngắn phi hành. Vì làm kên kên không hề đuổi theo hắn. Sợ chết Thomas không hề có do dự liền đem đuổi bị thương thẩm tuyết thanh cấp ném đi ra ngoài. Ở hắn xem ra, kia chỉ kênh kênh sở dĩ sẽ đuổi sát nàng không bỏ, rất lớn khả năng chính là bởi vì thẩm tuyết thanh trên người mùi máu tươi hấp dẫn nó. Bởi vậy, Thomas cảm thấy chỉ cần đem đầu sỏ gây tội ném văng ra, hắn liền an toàn. Nếu là có thể nói, Thomas ngay cả ba tới đều tưởng ném cho kia chỉ hung tàn kênh kênh. Làm cho bá tới cùng thẩm tuyết thanh này hai người vì hắn tranh thủ đến cũng đủ đảo vong thời gian, hơn nữa, không chuẩn đương kia chỉ kên kên ăn thẩm tuyết thanh cùng bá tới sau, liền sẽ không lại đuổi theo hắn. Bất quá, bởi vì bọn họ còn ở cây số trời cao trùng, mà hắn căn bản sẽ không phi, cho nên Thomas đành phải áp xuống trong lòng đối bá tới sắc ý, lựa chọn án binh bất động. Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh bị ném văng ra, mà kia chỉ kên kên quyết đoán từ bỏ đi theo bọn họ. Mà là tốc độ cực nhanh hướng về phía Thẩm Tuyết Thanh mà đi khi, Bá Tới không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, tiện đà đương hắn ý thức được đã xảy ra lúc nào, hắn trong lòng tràn ngập đều là đối Thomas lạnh leo sắt ý, hắn thế nhưng vì mạng sống mà đem mục tiêu vứt bỏ rớt, hắn đây là chán sống đi. Nghĩ đến Thẩm Tuyết Thanh đối tổ chức đối em mở quốc tầm quan trọng, Bá Tới thâm thúy đôi mắt toàn là ngập trời sắt ý, nếu Thomas không muốn sống nữa, khiến cho hắn hảo hảo giúp giúp hắn đi. Vì thế Còn không có chờ Thomas tưởng hảo hắn vừa mới vì cái gì đem thẩm tuyết thanh ném xuống lý do, hắn màu xanh biết đôi mắt đông chốc trợ to, túi đầu nhìn từ chính mình ngực xuyên thủng ra tới màu đen cánh tiêm hắn không dám tin tưởng dương mắt nhìn về phía kia trương lộ ra sát ý con rơi mặt, máu tươi liều mạng từ hắn trong cổ họng tràn ra tới, nhưng hắn vẫn là không cam lòng hỏi, vì, vì cái gì? Bởi vì ngươi đang chết? Bá tới chỉ là thần sắc lạnh băng nói một câu. Sau đó liền ở Thomas kinh sợ dưới ánh mắt, vẻ mặt ghét bỏ đèm khôi phục thành nhân hình, hấp hối Thomas sẽ thành bảy tám khối, tiện đà đem những cái đó thi thể toái khối hướng bất đồng phương hướng vứt đi. Vốn dĩ kia Ken Ken sẽ đuổi theo thẩm tuyết thanh mà đi, chính là bởi vì trên người nàng huyết tinh hơi thở quá mức mê người, hiện giờ có ba tới cố tình chế tạo ra tới huyết tinh bữa tuyệt lớn, Ken Ken dối rắm một hồi, quyết đoán từ bỏ đột nhiên trở nên không thơm ngon thẩm tuyết thanh. tiện đà xoay người hướng thomas thi thể mà đi đương nhìn thấy kên kên từ bỏ truy đuổi nàng khi thập tuyết thanh tức khắc cám thở dài nhẹ nhõm một hơi may mắn nàng thông minh dùng tinh thần lực đem chính mình huyết tinh hơi thở che chắn lên a chính là đương nhìn thấy kên kên chạy đến phương hướng khi nàng đồng tử chợt co rút lại tiện đà nhịn không được hít sâu một hơi liếc hướng vội vàng bay về phía nàng bá tới tựa như đang xem một cái biến thái giống nhau người này vì cứu nàng cái này ngoại tinh nhân thế nhưng lựa chọn đem chính mình đồng đội cấp bầm thây thật đúng là cơ chí lại có thể sợ biến thai a phòng trưng vẫn luôn nỗ lực hố đồng đội thomas chính hắn cũng không có nghĩ tới hắn là bị chính mình đội trưởng cấp tàn nhẫn lộng chết đi ở ba tới tới gần nháy mắt thập tuyết thanh lặng yên đem trên người tinh thần lực che chắn vòng cấp triệt hồi tiện đà thập phần phối hợp bị hắn tốn hồi trên lưng tuy rằng thomas cao to nhưng hiển nhiên còn không thể điển no kia chỉ tứ dai kên kên hắc động dạ dày vì thế ở nhìn thấy kên kên lại lần nữa đuổi theo thời điểm ba tới cùng thẩm tuyết thanh đều cũng không ngoài ý muốn nhưng hai người sắc mặt lại không phải thực hảo không chỉ có là bởi vì bọn họ lâm vào đánh không lại cũng chạy bất quá khốn cảnh cũng bởi vì kia chỉ kên kên ngoài miệng còn mùi ngon gặm thomas điểm mỹ đuổi cốt đương nhận thấy được kên kên hiển nhiên đem truy đuổi ba tới cùng nàng trở thành là hưởng dụng mỹ vị bữa tiệc lớn trước nhiệt thân hoạt động thẩm tuyết thanh tâm tình hầm hực tới rồi cực điểm Tuy rằng nàng thập phần tôn trọng Tây tỉnh bản thổ dân chúng tôn trọng kên kên thiên táng, nhưng này cũng không ý nghĩa nàng nguyện ý bị thiên táng, lưu lạc trở thành kên kên nghiến răng đồng A. Thẩm tuyết thanh một bên nỗ lực dùng dòng nước quấy dày kên kên, một bên cắn răng truyền âm, hệ thống, ta sắp chết rồi, ngươi còn không chạy nhanh ra tới. Vẫn luôn giả chết không ra tiếng hệ thống rốt cuộc lộ diện, chủ nhân, các ngươi thuận kim đồng hồ 35 độ địa phương là ni á thêm kéo hả. Nghe vậy. thẩm tuyết thanh nội tâm đều mau khí tạng cắn răng hỏi sau đó đâu hệ thống kên kên sẽ không bơi lội nghe vậy thẩm tuyết thanh hít sâu một hơi cắn răng truyền âm nếu là nó sẽ bơi lội tỉ liền lộng chết ngươi hệ thống ngữ khí vẫn như cũ là một mảnh gợn sóng bất kinh chủ nhân ngươi lộng bất tử ta ở thẩm tuyết thanh đưa ra trốn vào dòng nước chạy xiết ni á thêm kéo hà tránh đi kên kên khi bá tới chỉ là dừng một chút sau đó là đột nhiên hướng về phía kên kên phát ra một cổ không tiếng động sóng âm công kích tiện đà là dùng hết toàn lực hướng nàng sở chỉ phương hướng bay đi cùng lúc đó thẩm tuyết thanh là không ngừng dùng thủy long trùng kích kên kên cánh hy vọng có thể làm nó chậm lại một chút tốc độ đương nhìn thấy ni á thêm kéo hà thời điểm thẩm tuyết thanh trên mặt nhịn không được lộ ra vui mừng mà tứ giai kên kên còn lại là thực mau liền minh bạch này hai cái ngu xuẩn nhân loại sở đánh chú ý trong lòng tức khắc là giận dữ Đột nhiên liền hướng về phía hai người phát ra một đạo hình thể so thẩm tuyết thanh phát ra ra rồng nước càng thêm khổng lồ rồng nước. thấy thế, thẩm tuyết thanh là nháy mắt một bức trong lòng càng là nhịn không được đem hệ thống nhân cách hóa hóa, tiện đà đem nó thọc hơn một ngàn vạn đao. Ma trứng, này chỉ kên kênh là thủy hệ dị thú, mà nàng thế nhưng ngu xuẩn đến làm bá lui tới tràn ngập thủy tài nguyên ni á thêm kéo hạ phương hướng bay qua tới. Mà ba tới sắc mặt cũng là âm trầm đến đáng sợ. nhưng hắn thực mau liền làm ra quyết định, cắn răng âm chầm nói, kên kên cánh dính không được thủy, ngươi chạy nhanh trốn vào ni á thêm kéo hà, sau đó dọc theo dòng nước vẫn luôn hướng an mơ hồ hồ bỏ chạy đi, mà ta phụ trách kiểm chế nó. Nghe vậy, thập tuyết thanh tức khắc là mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng nhìn về phía ba tới, nếu mày thấp trách mắng, ngươi điên rồi. Nó chính là thủy hệ dị thú, ngươi đánh không lại nó, tốc độ của ngươi cũng so ra kem nó. Ngươi căn bản là trốn không thoát Đi theo ta cùng nhau trốn Ngươi còn có một đường sinh cơ Kỳ thật, nếu là có thể thẩm tuyết thanh Cũng rất muốn trực tiếp ném xuống ba tới Tùy ý hắn bị kên kên gầm ăn Mà nàng chính mình còn lại là vui sướng chạy trốn đi Rốt cuộc nếu không phải này Chỉ đáng chết con rơi quái đem nàng từ hoa hạ quải tới Nàng căn bản là sẽ không gặp được như vậy không xong tình huống Hơn nữa, nàng nhưng không có quên Hạ lệnh đối ngụy quang đầu cùng nàng cha mẹ đuổi tận giết tuyệt chính là này chỉ đáng chết con rơi quái. Nhưng mà, ở hai phút trước. Hệ thống, chủ nhân, ngươi chính là đáp ứng quá ta, sẽ cùng bá tới đi trước nữ thị, tìm được kia khối thiên ngoại thiên thạch. Thẩm tuyết thanh hừ lạnh sau đó đâu? Phần 202. Hệ thống, nếu ngươi tưởng nhân cơ hội ở Ni Á thêm kéo hà lộng chết bá tới, ta cũng sẽ không đáp ứng. Thẩm tuyết thanh cắn răng. Ta là điên rồi mới có thể mang theo hắn cùng nhau đào tẩu, được không? Hệ thống ngữ khí vẫn như cũ thập phần đạm nhiên, chủ nhân, ý của ngươi là ngươi muốn ruộng bỏ chúng ta chi ra nước định sao? Nhìn chảy xiết dòng nước, thẩm tuyết thanh sắc mặt thanh hắc, thỉnh không cần đem uy hiếp của ngươi điểm tô cho đẹp điều ước đã ký định. Ta phía trước sở dĩ đáp ứng ngươi, là bởi vì ngươi hạn chế giam cầm ta hành động, được không? Hệ thống, chủ nhân... Ngươi xác định muốn ruồng bỏ chúng ta chi ra nước định sao? Tuy rằng hệ thống thanh âm đạm nhiên máy móc đến làm nàng muốn tấu nó, nhưng thẩm tuyết thanh cảm nhận được đến từ hệ thống uy hiếp cùng ác ý, nàng tin tưởng chỉ cần nàng dám một mình rời đi hoặc là lộng chết bá tới, vô tiết tháo hô chủ hệ thống khẳng định sẽ ở kia phía trước, lại lần nữa giam cầm nàng hành động. Bởi vậy, cắn răng suy tư một hồi lâu, thẩm tuyết thanh mới không cam nguyện đáp ứng rồi hệ thống yêu cầu. đem bá tới kia chỉ đáng giận con rơi quái cấp mang lên. Chính là, lúc này này con rơi quái lại nói cho nàng, hắn không cần cùng nàng cùng nhau rời đi, mà là lựa chọn cùng hung tàn tứ giai kên kên tiến hành sinh tử vật lộn. Tuy rằng thẩm tuyết thanh rất muốn nói với hắn, ngươi muốn chết ta tuyệt đối không ngăn cả ngươi chính là ở hệ thống tiếng hừ lạnh chung, nàng vẫn là vi phạm nội tâm ý nguyện, lựa chọn khuyên bảo hắn cùng nàng cùng nhau rời đi. đương ba tới cô chấp không chịu xuống nước, Mà kia chỉ hung tàn kên kên năm lần bảy lượt đối bọn họ tiến hành rồi cực kỳ tàn ác dòng nước công kích sau, thẩm tuyết thanh không còn có kiên nhẫn, từ ni á thêm kéo hà rút ra mấy cái xoay tròn thức thật lớn dòng nước đánh út về phía kên kên, sau đó thừa dịp kên kên tránh né là lúc, trực tiếp một phen xả quá bá tới chui vào ni á thêm kéo hà. Đại tiến vào đến ni á thêm kéo hà, thẩm tuyết thanh lúc này mới minh bạch vì cái gì bá tới vẫn luôn kháng cự hạ hà. hà. nguyên lai kia tư thế nhưng sẽ không bơi lội cho nên thẩm mội chỉ quyết đoán bị chính mình bị kịch thẩm tuyết thanh sắc mặt tái nhợt lại âm trầm tái nhợt là bởi vì nàng thật vất vả cầm máu đùi miệng vết thương lại bị xe rách âm trầm là bởi vì mỗi chỉ con rơi quái ở dứt khoát nhanh nhẹn hôn mê quá khứ thời điểm lại còn muốn hóa thân vì lỏa nam gắt gao ôm lấy nàng ma trứng, bị một con con rơi quái chiếm tiện nghi nàng tỏ vẻ toàn thân tâm đều cảm thấy thập phần khó chịu Nhưng mà để cho thẩm tuyết thanh tâm tắc chính là, mất máu nàng không chỉ có muốn phòng ngừa bá tới chết đối chết đi, còn muốn một bên ứng đối ở không trung không ngừng làm yêu quay dối kên kên, quỷ biết đương nàng cùng bá tới lâm vào mạch nước ngầm thủy động lại còn phải bị kên kên bỏ đá xuống giếng hoặc là vươn lợi chảo muốn chào nàng khi, nàng là có bao nhiêu chua sót khôn kể a. Một ma lại bị kên kên dùng dòng nước hoặc là mui tên nước chờ đánh chúng mà chìm vào đáy nước, thẩm tuyết thanh rốt cuộc là dày đặc phẫn nộ rồi. quyết đoán hướng tới kia tứ giai kên kên phát ra mạnh nhất một kích thiên la hàng rào điện đương nhìn thấy kên kên bị nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa tuyệt chiêu điện đến ngất qua đi tiện đà hoanh một tiếng rơi vào trong sông thẩm tuyết thanh khỏe môi gợi lên một mặt cười giữ tợn tiểu dạng nếu không phải tỉ muốn giả heo ăn thịt hổ, ngươi nhà đã sớm bị nướng cười giữ tợn qua đi thẩm tuyết thanh thần sắc buông lỏng tiện đà thỉnh thịch một tiếng cũng ngất qua đi chương hai nhặt được một con thẩm mỗi chỉ Thêm quốc, An mơ hồ tỉnh. Nhìn trợt xoay người hướng Tây Nam phương hướng bay nhanh quá khứ Hàn lâm thần. An mặc màu đen tiểu lễ phục tiểu kim tức khắc là vẻ mặt nghi hoặc. Chuyến âm hỏi, Hàn đại ca, người làm sao vậy? Không phải thẳng đi liền đến Nữ Châu sao? Người như thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng rồi? Thêm quốc An mơ hồ tỉnh đối diện chính là Nữ Châu. Nữ Châu phúc vực mở mang, Nữ Thị liền ở Nữ Châu Đông Nam Bộ. Lấy bọn họ hiện giờ tứ giai tăng thi tốc độ. Khả năng liền hai ngày thời gian đều không cần là có thể đủ tới nữ thị. Ta vừa mới cảm nhận được A Thanh hơi thở, liền ở cái này phương hướng thượng. Hàn Lâm Thần một bên sốt ruột về phía trước buôn tiến, một bên ngự khí lo lắng giải thích nói, liền ở vừa mới khoảnh khắc, hắn thế nhưng ngửi được quen thuộc mùi máu tươi, cái này làm cho hắn cảm thấy thập phần lo lắng, chẳng lẽ A Thanh bị thương sao. Nhưng mà đương Hàn Lâm Thần đuổi tới huyết tinh khí vị truyền đến giờ địa phương. lại không có phát hiện thẩm tuyết thanh thân ảnh, ngược lại nhìn thấy một cái trình hình móng ngựa thật lớn thác nước, mênh mông quần cuộn thủy lượng về lôi đình và quân, đào vạn khoảnh chi thế sông thẳng mà xuống, bắn khởi ngàn khoảnh cao tới 100 nhiều mét như tuyết hơi nước, này phát ra tiếng vang thanh trấn như sấm, mà ở thủy thế mênh ngông thác nước phía dưới còn lại là dị thường cuồng gia thật lớn lốc xoáy. Dòng chạy xiết, căn bản là thấy không rõ có hay không bóng người tồn tại, Đứng ở thế giới đệ nhất đại vượt quốc thác nước Ni Á thêm kéo thác nước phía dưới, Tiểu Kim vẻ mặt mờ mịt nhìn nhìn bao la hùng vĩ hoa mỹ thác nước, tiếp theo lại nhìn nhìn Hàn Lâm Thần, ngự khí có chút do dự truyền âm nói, Hàn đại ca, A Thanh Tỷ không phải bị em mở quốc thú nhân mang đi sao? Sao có thể sẽ ở Ni Á thêm kéo thác nước? Hàn Lâm Thần tuy rằng minh bạch Tiểu Kim nói rất có đạo lý, nhưng hắn lại chậm chạp mãi không ra rời đi bước chân. sau đó ở tiểu kim nhiều lần thúc giục dưới hắn mày kiếm khẩn ninh suy nghĩ muốn xoay người rời đi nhưng mà liền ở hắn xoay người kia trong nháy mắt hàn lâm thần lại tốc độ cực nhanh lại lần nữa xoay người lại trung thân nhảy nhảy vào dòng nước chảy xiết thật lớn lốc xoáy dòng chảy xiết trung đi hắn mới vừa rồi rõ ràng đã nhận ra a thanh tồn tại hắn tuyệt đối không thể buông tha bất luận cái gì một cái thật nhỏ khả năng nhìn thấy hàn lâm thần không quan tâm trung thân nhảy xuống thác nước phía dưới lốc xoáy tiểu kim tinh xảo khuôn mặt nhỏ nháy mắt căng thẳng trong lòng lại ở trong tối than quả nhiên như chủ nhân theo như lời như vậy vô luận là nhân loại vẫn là tang thi nói chuyện luyến ái chán liền nóng lên mất đi công nhận năng lực hoàn toàn không cứu nhìn lướt qua chính mình tân thay màu đen tiểu lễ phục tiểu kim quyết đoán nâng cằm lên nhìn chằm chằm hàn lâm thần ở chạy xiết lốc xoáy trung từ trên xuống dưới tìm kiếm tuy rằng tang thi cũng không sẽ chết đuối nhưng tang thi một thân ra lại là thực dễ dàng thao nhăn cho nên hắn mới không cần làm vào nước Việt lốc. Khu, tứ dai tang thi căn bản là sẽ không có loại này lo lắng, cho nên mỗi chỉ tiểu tang thi chính là không nghị xuống nước, phao nhân chủ nhân nhà hắn tự mình cho hắn chuẩn bị tiểu lễ phúc thôi. Nhưng mà dây tiếp theo, đương nhìn thấy từ trên vách núi phương rơi xuống kia chỉ dài đến 10 mét, có du quang lượng lệ lồng chim đại điều khi, tiểu kim nháy mắt liền nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng, mấy ngày này vẫn luôn là gặm tinh hoạch, Nó đều mau hoài nghi chính mình có phải hay không người máy, cho nên khó được nhìn thấy như thế tươi ngon một con dị thú, nó toàn bộ trái tim nhỏ đều sôi trào, nó muốn ăn than nướng đại điểu. Phía trước có huyết nhũ cùng hộ, tiểu kim đột nhiên một chút cao cao nhảy lên, thiện đà hướng tới kia chỉ đại điểu phương hướng liền đã đâm tới, mục tiêu là thẳng chỉ kia chỉ không biết chết sống kên kên. Bên này tiểu kim đang ở tới gần ngất quá khứ kên kên, bên kia hàn lâm thần lại là không thu hoạch được gì. Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt là dị thường lạnh leo hung lệ, tâm tình càng là hạ xuống tới rồi đáy cốc. Hãy còn nhớ rõ ở hơn 10 ngày trước, hắn bởi vì tâm thần không yên, cho nên liền lập tức buông hết thể sự vụ mang theo tiểu kim đi trước tấn tình. Ai biết lại ở trên đường gặp bị dị thú đuổi giết kể bên tử vong Trần Bảo cùng thẩm phụ. đương hắn bị cho biết thẩm tuyết thanh tao ngẫu nguy hiểm, sinh tử không rõ thời điểm, Hàn lâm thần là hối hận không thôi, hắn rõ ràng biết em mở quốc thú nhân chính nhìn chằm chằm nàng. Nhưng hắn lại phải vì làm A Thanh rời xa tỉ không thẩm thần tịch mà lựa chọn rời đi nàng bên người đi chế tạo một cái khổng lồ tang thi vương quốc, nếu là không có A Thanh, hắn tang thi vương quốc muốn tới lại có gì sử dụng đâu. Liên ở hắn hối hận hạ xuống là lúc, tiểu kim bên kia lại truyền đến một tiếng mạc danh kích động gầm nhẹ thanh, hàn lâm thần thần sắc thanh lãnh đạo mạc nhìn qua đi, lại nháy mắt trận tròn màu đỏ tươi đôi mắt, toàn bộ thi đều kích động run rẩy hướng tiểu kim phương hướng tật du qua đi. kia bị kên kên gắt gao cắn đùi nhưng còn không phải là hắn vẫn luôn tìm kiếm thẩm mội chỉ sao. Khu, bởi vì ghi hận thẩm tuyết thanh điện giật nó, cho nên chẳng sợ bị lôi điện điện đến điều thân cứng đờ kên kên, lại vẫn là thân tàn trí kiên theo dòng nước đến gần rồi thẩm tuyết thanh, sau đó một ngụm đem nàng ngậm ở trong miệng. Đương nó đang muốn thừa dịp thịt thơm ngon mỹ gặp một ngụm thời điểm, kên kên đại huynh lại bi kịch phát hiện nó thân ở huyền nhai bên cạnh, còn không có chờ nó dễ rửa lên. Nó cũng đã bị đánh sâu vào đâm hạ ni á thêm kéo thác nước Bởi vì chấp nhất muốn bảo vệ đồ ăn không bị dòng nước hướng đi Điều phẩm giá trị thiếu hụt kên kên dị thường bi kịch đụng phải thác nước phía dưới nhô lên cực đại nham thạch Tiện đà lại lần nữa suối quẩy ngất qua đi Đương tới gần kên kên là lúc hàn lâm thần đáy mắt chỉ có thẩm tuyết thanh tồn tại hắn trước thật cẩn thận xem xét nàng hô hấp cùng mạch đập Phát hiện nàng chỉ là ngất qua đi Lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi Tiếp theo liền trực tiếp đôi tay thô lỗ một bẻ, liền đem kên kên sắc nhọn câu miệng cấp xé rách, sau đó là vẻ mặt thương tiếc đem thẩm tuyết thanh ôm vào trong ngực. đương hắn ôm lấy thẩm tuyết thanh ngay mắt, nàng phảng phất đã nhận ra cái gì, đột nhiên cũng ôm chặt lấy hàn lâm thần, mày đẹp lại vẫn là nhăn, vẻ mặt tái nhợt chi xác thấy thế, hàn lâm thần trong lòng là chợt đau xót, tiện đà liền hướng bờ sông thượng du đi, ngay cả vô sỉ ôm lấy thẩm tuyết thanh đùi lỏa nam đều không có phát hiện đương bơi tới bờ biển thời điểm, Hàn Lâm thần lúc này mới phát hiện ôm chặt lấy thẩm tuyết thanh đùi ngoại quốc lỏa nam, sắc mặt thoáng chốc âm trầm đến có thể tích thủy, trực tiếp nắm kia ngoại quốc lỏa nam thủ đoạn một bẻ lại một bẻ, chỉ là ca ca vài cái, hắn liền đem kia thẩm tuyết thanh từ lỏa nam bàn tay to chung giải cứu ra tới. Đem lỏa nam lấy dị thường thô bạo lực độ cấp mạnh mẽ ném tới bờ sông sau, Hàn Lâm thần nhìn thẩm tuyết thanh đáy mắt thanh hát chi sắc, luyến tiếp đánh thức nàng. Vì thế liền động tác mềm nhẹ giúp nàng đem trên đùi miệng vết thương cấp rửa sạch tiêu độc cùng băng bó lên. Đương tiểu kim vẻ mặt vui mừng đem kên kên kéo dài tới trên bờ thời điểm, đương phát hiện cái kia mặt chiều hạ tóc vàng lỏa nam khi, có chút kinh ngạc chừng lớn đôi mắt, gầm nhẹ nói, Hàn đại ca, này nhân loại là chuyện như thế nào? Chúng ta vừa mới ở bờ biển thời điểm rõ ràng không có nhìn thấy hắn, chính là hắn hiện tại như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở bờ biển. Bởi vì tiểu kim lực chú ý bị kên kên cấp hấp dẫn đi rồi, hơn nữa bá tới bản thân liền có ẩn nấp cá nhân hơi thở con rơi kỹ năng, cho nên tiểu kim sơ sơ phát hiện thẩm tuyết thanh thời điểm cũng không có phát hiện đến bá tới tồn tại. nghe vậy, hàn lâm thần rửa sạch miệng vết thương động tác một đốn, trực tiếp từ không gian lấy ra hai phó xiềng xích ném cho tiểu kim, ngự khí lành lạnh nói, tiểu kim, đem hắn tay chân đều dùng dị năng xiềng xích khảo lên. còn có đem kia chỉ kên kên nanh vuốt đều cho ta bẻ gãy, sau đó đem hai người bọn họ lưu trữ làm A Thanh tới trừng phạt. Ngắt sau khi đi qua, thầm tuyết thanh ngũ cảm lại còn không có biến mất, ở mê mang chung nàng cảm nhận được chạy xiết nước sông dũng mãnh vào khoang miệng xoang mùi hít thở không thông cảm, nhưng thực mau nàng liền phát hiện cái loại này hít thở không thông cảm tối lui, tùy theo mà đến chính là thân thể theo chạy xiết dòng nước kích động mà đụng phải các loại cứng rắn nham thạch mà mang đến đau nhức. ở như thế nguy hiểm trạng thái mệnh thẩm tuyết thanh mơ hồ chung còn có tâm tình thầm nghĩ may mắn thân thể của nàng trở nên thập phần cường hãn bằng không bị như vậy đụng phải một đường nàng còn không được chi trả mấy tháng đương một khác chỉ đùi bị cái gì cắn thời điểm thẩm tuyết thanh trong lòng hơi kinh trong nước nên sẽ không có dị thú xả hoặc là cá xấu đi đáng tiếc chính là nàng bởi vì mất máu quá độ toàn thân đều ở vào rét run nhun ra trạng thái ngay cả mở mắt ra mắt đều cảm thấy thập phần vô lực. Sau đó, nàng cảm giác được một cổ trời đất quay cuồng không trọng cảm, phản phất từ chỗ cao bị té xuống giống nhau. Liên ở thẩm tuyết thanh cho rằng nàng sẽ bị kia chỉ không biết danh thủy quái ngậm vào trong nước ăn luôn thời điểm, nàng phản phất nghe được quen thuộc gầm nhẹ thanh, tiện đà nàng giống như bị người nào ôm sắt giống nhau. Bởi vì ôm nàng nhân thân thượng lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp hơi thở, cho nên phát lánh thẩm tuyết thanh không chút do dự liền ôm chặt đối phương. Nàng nhưng không nghĩ lanh chết ở này lạnh băng giữa sông A. Đãi cảm giác được nàng rời đi trong nước thời điểm, thẩm tuyết thanh lúc này mới hoàn toàn chết ngất qua đi, bởi vì nàng cũng không có cảm giác được ôm lấy nàng nhân thân thượng có ác ý. Chết ngất quá khứ thẩm tuyết thanh làm liên tiếp ác mộng, vừa mới bắt đầu nàng mơ thấy nàng nằm ở một gian tuyết trắng đến đáng sợ trong phòng bệnh duy nhất trên giường bệnh, nàng tứ chi bị chặt chẽ khóa trụ, mà cầm dao phâu thuật đối với nàng đúng là trường khắc sâu ngũ quan kim mao ba tới. Chính là đương giao phẫu thuật đối với nàng lồng ngực thiết hạ thời điểm, nàng lại đột nhiên bị vứt vào sâu không thấy đáy đáy biển, nàng đôi tay liều mạng hoa động lên, lại bắt không đến một cây cứu mạng dâm dạ, vẫn luôn đi xuống trầm nàng bởi vì hô hấp không đến không khí mà hít thở không thông đến đôi mắt đều trợn tròn lên. Sau đó liền ở nàng cho rằng nàng liền sẽ như thế bi ai chết đi thời điểm, cảnh tượng vừa chuyển, nàng mơ thấy nàng thế nhưng trọng sinh. Lại bi thương phát hiện nàng để ý người cơ hồ đều ở tang thi vi rút bùng nổ khi đó cũng đã chết đi, chỉ có nàng một người còn sống. Nhưng mà bởi vì trọng sinh duyên cớ, nàng không cam lòng như vậy từ bỏ chính mình thật vất vả được đến trọng sinh cơ hội, cho nên nàng lựa chọn một người cô độc bất lực ở tận thế dãy rùa Chẳng sợ nàng chỉ có được thủy hệ dị năng, nhưng bởi vì nàng có được kiếp trước ký ức, cho nên nàng cơ trí tránh thoát rất nhiều nguy hiểm. Nhưng mà nàng lại như thế nào đều không có nghĩ đến, cuối cùng nàng lại là bị vẫn luôn lẫn nhau ngâng đỡ đồng đội cấp bán đứng vứt bỏ. Nhìn giữ tợn tang thi đàn liền phải đánh vỡ cửa gỗ tiến vào, thẩm tuyết thanh cắn răng hồng đôi mắt gắt gao dùng phía sau lưng chống đỡ cửa gỗ, đáng tiếc lại không có cái gì tác dụng. Phần 203 Đương cửa gỗ bởi vì chịu đựng không được mãnh liệt va chạm mà phát ra rách nát chói hai thanh nhầm sau, ở nàng bị đâm bay đi ra ngoài nháy mắt. Thẩm Tuyết Thanh trong đầu ẩn ẩn hiện lên một bóng người, nàng tức khắc nhịn không được hồng đôi mắt, một lần lại một lần tuyệt vọng thấp giọng khóc thút thít nói, A Hàn, cứu ta! A Hàn, cứu ta! A! Chương 247 ta có phải hay không sắp chết rồi A? Thêm quốc, An Mơ Hồ Tỉnh, Dương Cách Trấn. A Hàn, cứu ta! A Hàn, cứu ta! A! Ở một hộ độc lập biệt thự, Hàn Lâm thần thần sắc lo âu giúp trợt lánh trợt nhiệt thẩm Tuyết Thanh xoa hãn. Bàn tay to còn gắt gao nắm nàng tay nhỏ, nhìn nàng nhăn mày đẹp thống khổ dãy rủa lại như thế nào đều gọi không tỉnh đáng thương bộ dáng, hắn cảm giác hắn một lòng đều sắp bị đau nhọn chất ấu, chỉ có thể không ngừng ở nàng bên thai một lần một lần lặp lại, ngữ điệu gian năn nói, á thanh, ta ở, không sợ, không sợ. Một đạo quen thuộc thanh âm từ xa đến gần truyền vào nàng lỗ thai, thẩm tuyết thanh có chút hoảng hốt lên, nhìn đánh vỡ cửa gỗ hướng nàng đánh tới một đám tăng thi. Hiện tại cái này trạng hướng thập phần quen thuộc, quen thuộc đến giống như phát sinh quá giống nhau, Hãy còn nhớ rõ nàng phảng phất đã từng bị ai đẩy mạnh tang thi đàn, khi đó tuyệt vọng bất lực nàng cũng là như vậy bi ai tuyệt vọng kêu một người tên, A Hàn, cứu ta. A Hàn, cứu ta A. Liên ở tang thi mở ra huyết bàn mồm to cắn hướng nàng khoảnh khắc, thầm tuyết thanh đột nhiên một chút ngồi dậy, trừng lớn đôi mắt còn tàn lưu rõ ràng kinh sợ chi sắc, cả người đều bị mồ hôi lạnh xuống nước. Trái tim phảng phất sắp nhảy ra yết hầu giống nhau kịch liệt nhảy lên. Thấy thế, hàn lâm thần màu đỏ tươi con ngươi đột nhiên phát ra ra kinh hỉ chi sắc, nhịn không được một phen đem nàng gắt gao kéo vào trong lòng ngực, nói, "A thanh, ngươi tỉnh, thật sự là quá tốt. Bị hàn lâm thần kéo vào trong lòng ngực thẩm tuyết thanh có chút kinh hoàng thất thố kháng cự chống đẩy, đưa một đạo quen thuộc giọng nam truyền tiến nàng trong thai, nàng lúc này mới đình chỉ chống đẩy, ánh mắt có chút mờ mịt ngước mắt nhìn lại Nửa ngày mới ngự khí có chút không dám tin tưởng sờ sờ chính mình mặt, nghi hoặc nói, A hàn, ta, ta không bị tàng thi ăn luôn, còn sống. Nghe vậy, hàn lâm thần căn bản không có ý thức được nàng trong giọng nói ý tứ có cái gì không đúng, vội không ngừng gật gật đầu, nhịn không được thương tiếc sờ sờ nàng chán, nói, A thanh, ngươi còn sống, còn khỏe mạnh tồn tại, không cần sợ hãi A. Nghe được hàn lâm thần ngữ khí chắc chắn bảo đảm, thẩm tuyết thanh thần sắc tức khắc buông lỏng, Chính là đột nhiên nàng nhịn không được chừng lớn đôi mắt, thần sắc kinh ngạc nhìn về phía hàn lâm thần, hỏi, không đúng, A hàn, ngươi, ngươi không chết, còn sống. Nghe vậy, hàn lâm thần thần sắc cứng lại, tiện đà ngự khi có chút bất đắc dĩ nói, ta cũng còn sống, không chết. Nhìn thấy thẩm tuyết thanh tỉnh lại sau, liền vẫn luôn cùng hàn lâm thần nháo nhào rình rình, đương hắn cái này khóc xoáy tiểu tang thi là trong suốt. tiểu kim đặc biệt khó chịu hướng về phía thẩm tuyết thanh gầm nhẹ một tiếng nháy mắt đem nàng cấp sợ tới mức hét lên đột nhiên một chút ôm chặt lấy hàn lâm thần đương nhìn thấy kia chỉ thoạt nhìn thực quen mắt trên thực tế lại là không quen biết tóc vàng tăng thi thẩm tuyết thanh thần sắc thập phần kinh sợ chỉ vào hắn nói a a hàn có tăng thi thoáng chốc tiểu kim thần sắc nháy mắt dại ra đương hắn phục hồi tinh thần lại còn lại là vẻ mặt khó chịu trầm mặc nhìn chằm chằm thẩm tuyết thanh xem hắn kim tiểu ra không tiếc vứt bỏ rất làm bạn thân thân chủ nhân quý giá thời gian buôn ba ngàn dặm tới tìm nàng nhưng nữ nhân này lại là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình nhìn chằm chằm hắn thét trói thai nàng có phải hay không thật quá đáng a không sợ không sợ ta đây liền đem hắn đuổi ra đi nói chuyện đồng thời hàn lâm thần hơi hít mắt mắt thần sắc thập phần lạnh lẽo nhìn chằm chằm tiểu kim nhìn lướt qua Sau đó phi thường không có tiết tháo hướng về phía hắn hương cửa phương hướng nâng cầm lên ý bảo một chút, đại tiểu kim không tình nguyện gầm nhẹ một tiếng ra khỏi phòng sau, lúc này mới vô thẩm tuyết thanh phía sau lưng, ôn nhu an ủi nói, A thanh, không sợ, không sợ, ta đã đem hắn đuổi ra đi. Yên tâm đi, hắn không ăn thì người. nghe vậy, thẩm tuyết thanh thói quen tính dùng tinh thần lực quét một chút bốn phía, đương phát hiện kia tóc vàng tiểu tăng thi xác thật không ở phòng nội. Lúc này mới thoáng bình tĩnh lại, thần thức lại còn có chút hôn luận hỏi, A Hàn, đây là nơi nào? Ta phía trước rõ ràng còn ở Quảng tỉnh Ninh huyện, chính là ta như thế nào kia trên tường vì cái gì sẽ treo người nước ngoài ảnh gia đình A? Nghe thế, Hàn Lâm thần thân mình cứng đờ, lúc này mới phát hiện thẩm tuyết thanh không ổn, bởi vì ở Quảng tỉnh Đào Vong kia đoạn lộ chính thượng, bọn họ căn bản là không có tới quá Ninh huyện. Nhẹ nhàng sơ sơ cái chán của nàng, Hàn lâm thần phát hiện cái chán của nàng thiêu đến dị thường lợi hại, trong lòng tức khắc lo âu vài phần, nhưng hắn lại không có biểu lộ ra tới, mà là thanh âm trầm thấp nói, khả năng đây là này hộ nhân gia tiểu nữ nhi thích ngoại quốc minh tinh ảnh gia đình đi. Đúng rồi, A Thanh, ngươi như thế nào sẽ ở Ninh huyện đâu? Ta, ta là nghe được hàn lâm thần hỏi chuyện, thẩm tuyết thanh tức khắc lốc, bởi vì nàng nghĩ không ra, hơn nữa nàng ngay từ đầu nỗ lực hồi ức, đầu liền đau nhức đến lợi hại. không khỏi cơ quơ đầu, lại phát hiện đầu cảm giác đau đớn không hề có yếu bất mà là tăng lên, không khỏi hồng đôi mắt, tao mày, dị thường đáng thương nói, ta, ta không nhớ rõ, ta chỉ nhớ rõ ở hôn mê trước, ta giống như bị một đám tang thi vây công, ta cảm thấy rất sợ hãi, sau đó đã kêu tên của ngươi, chính là mặt sau. Ta liền không rõ ràng lắm. A hàn, ngươi là như thế nào biết ta ở chỗ này, còn đã cứu ta, ngươi không phải ở đã lâu phía trước. cũng đã bị tang thi chảo thương rời đi đoàn xe sao nghe vậy Hàn Lâm thần có chút bất đắc dĩ chịu chửi khoe miệng bởi vì hắn phát hiện Thẩm Tuyết Thanh có thể là là ác ngọng hơn nữa nàng vừa mới ở lạnh băng nước sông trung ngâm lâu như vậy nàng hiện tại phòng trường đang đứng ở suốt cao đường ngắn trạng thái cho nên nàng khả năng còn không có từ bóng đệ trung hoàn toàn tỉnh táo lại mà ở bóng đệ trung hắn bị tang thi chảo thương rời đi cho nên hiện tại Thẩm Tuyết Thanh cũng không biết hắn đã biến thành tang thi Chính là nghe tới nàng trong giọng nói nói, nàng ở sợ hãi thời điểm kêu tên của hắn, mà không phải thẩm thần tịch tên khi, hàn lâm thần trong lòng không khỏi ám thở dài nhẹ nhõn một hơi, tiện đà là ánh mắt mang theo đau lòng nhìn về phía nàng, cũng không biết nàng mấy ngày nay rốt cuộc đã trải qua cái gì mới trở nên như thế yêu ớt bất an, nên không phải là những cái đó đáng chết ngoại quốc thú nhân đối nàng làm cái gì đi. Tuy rằng hàn lâm thần trong lòng tràn ngập hoài nghi, nhưng hắn lại không có nghĩ tới muốn hỏi nàng, đặc biệt là ở nàng còn ở sinh bệnh yếu ớt thời điểm, đề cập những cái đó làm nàng không thoải mái cùng bất an sự tình, ở hắn xem ra, hiện tại nàng mạnh khỏe mới là nhất chuyện quan trọng. Hàn lâm thần tuy rằng biết nàng ngày mai khả năng liền sẽ tỉnh táo lại, nhớ lại sở hữu sự tình, chính là nhìn thẩm tuyết thanh gắt gao bám vào hắn cổ, còn một bộ kinh hồn chưa định đáng thương bất an bộ dáng. Hắn thật sự không nghĩ nói ra hắn cũng là tang thi cái này chân tướng đi lại kinh hách nàng một phen, cho nên hắn chỉ là ho nhẹ một tiếng. Lời nói hàm hồ nói, A Thanh, ta hiện tại đã hảo, ta sở dĩ biết ngươi ở chỗ này, là bởi vì ta vẫn luôn đều ở tìm ngươi. Nghe được hàn lâm thần lời nói, ở trong mộng vẫn luôn một mình ở tận thế dây rùa sinh tồn thẩm tuyết thanh đôi mắt nhịn không được lại lần nữa bị nước mắt tẩm mãn, đột nhiên đem đầu chui vào hắn ngực. Càng thêm dùng sức vài phần ôm chặt hán, ngự khí rất là bất an đích xác nhận hỏi, A hàn, mặc kệ ta cỡ nào tùy hứng, ngươi đều sẽ cùng trước kia giống nhau vẫn luôn hộ ở bên cạnh ta, đúng không? Hàn lâm thần cực kỳ nghiêm túc gật gật đầu, ngự khí giống như tuyên thể nói, ân ta sẽ vẫn luôn hộ ở a thanh bên người, chẳng sợ trả giá ta sinh mệnh. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng cả kinh, trong đầu cực nhanh hiện lên một đoạn hàn lâm thần vì cứu nàng mà chết đi khủng bố cảnh tượng. Đôi mắt đông chốc kinh sợ trở to, nàng nhịn không được đột nhiên lắc lắc đầu, nhưng bởi vì đầu thiêu đến lợi hại, cho nên nàng theo bản năng cho rằng đó là nàng ảo tưởng ra tới cảnh tượng. Nhưng cho dù như thế, Thẩm tuyết thanh vẫn là bị kia cảnh tượng trung tàn liệt từng màn cấp dọa tới rồi, ngự đái kinh hoàng khóc lóc nói, không, A hàn, ngươi đầu tiên phải bảo vệ hảo tự mình, ngươi mới có thể bảo vệ tốt ta, cho nên ngươi tuyệt đối không thể vì ta từ bỏ chính mình sinh mệnh, hảo sao? Còn có, vì người khác từ bỏ chính mình sinh mệnh, đó là không đáng sự tình, cho nên ngươi tuyệt đối không thể làm như vậy, cho dù là vì ta. A hàn, ta không cần ngươi lại giống như đời trước như vậy vì ta mà chết đi, vì ta như vậy ích kỷ lại yêu đối nữ nhân mà chết đi, kia không đáng A. A hàn, ta đời này chỉ nghĩ muốn ngươi hảo hảo tồn tại, muốn ngươi sống được tùy ý lại tự tại A. Nhớ tới chính mình trọng sinh khi cảnh tượng, thẩm tuyết thanh có chút mờ mịt Phảng Phất có rất nhiều hỗn độn cảnh tượng pha ở bên nhau giống nhau, làm nàng phân biệt không ra rốt cuộc này đó là thật sự này đó là giả, chính là nàng chân thật ý tưởng lại là không tự chủ được bị nàng nói ra. Thấy Thẩm Tuyết Thanh nói chuyện có chút nói năng lộn xộn, thậm chí còn toát ra kỳ quái lời nói, Hàn Lâm thần nhịn không được lo lắng vì nàng lại thay đổi một khối đất bố, ngữ khí lại là thập phần chấp nhất thấp giọng nhỉ nó nói, "Không, A Thanh, ngươi không hiểu, không, có ngươi tồn tại" Ta tồn tại lại có cái gì ý nghĩa đâu. Thấy hàn lâm thần khỏe miệng mấp máy phảng phất nói gì đó, Thẩm tuyết thanh sắc mặt thiêu đến đỏ bừng, tay cầm thành quyền hung hăng tạp tạp chính mình chán, lại vẫn là không có thể nghe rõ hắn nói cái gì, ngữ khí không khỏi có chút suy yếu, còn mang theo một chút kinh hoàng khóc lóc nói, A hàn, ngươi, ngươi vừa mới nói gì đó, đầu của ta đau đến lợi hại, căn bản nghe không được ngươi nói cái gì, ta có phải hay không sinh bệnh nặng, Ta có phải hay không sắp chết rồi a? Nghe vậy, Hàn Lâm thần khuôn mặt tuấn tú đột nhiên thanh hắc vài phần, nhớ tới nàng tự tỉnh lại lời phía sau ngự chung luôn là đề cập chết cái này làm hắn kiêng kỵ chữ. Há miệng thở dốc muốn mở miệng răn rẹp nàng một phen, rồi lại có chút không đành lòng, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một hơi, nhẹ nhàng vô vô nàng phía sau lưng, có chút đau đầu nói, A Thanh, ngươi chỉ là có chút nóng lên mà thôi, chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai liền sẽ tốt. Thầm tuyết thanh trong mắt nước mắt là tích tích đi xuống lạc, thần xác tràn đầy đau thương cùng không tin khóc thút thít nói, A Hàn, ngươi gặp ta, ở tận thế không uống thuốc người phần lớn đều đã chết. A Hàn, nếu ta đã chết, ngươi nhất định phải giúp ta chiếu cố hảo ta duy nhất đệ đệ A. Không đúng, A Tịch là ngoại tinh nhân, hắn sẽ không chết. Ồ, A Hàn, nếu là ta đã chết nói, ngươi nhất định phải đem ta thiêu, đừng làm A Tịch ra một đống A thanh tới. bởi vì A Thanh chỉ có thể có một cái, biết không? Hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú đờ đẫn trầm mặc một chút, tuy rằng cảm thấy nàng lời nói ở lo dịp thượng rất có vấn đề, chính là hắn lại đáng chết cảm thấy thẩm thần tịch gia hỏa kia thật sự có khả năng sẽ làm ra như vậy phát rồ sự tình A. mươi 248 vượt qua trường mực hôn. Nghe nàng một bên đau thương khóc lóc, một bên cầm hắn cổ áo tới sắt nước mắt, trong miệng còn thường thường phun ra cái kia làm hắn rất là không mừng chữ Hàn lâm thần tức khắc cảm thấy đau đầu lại bỏ thêm vài phần, rất là bất đắc dĩ lấy ra một khối khăn tay vì nàng sát nước mắt, ngự khí nghiêm túc nói, A Thanh, ngươi thật sự chỉ là phát sốt mà thôi, sẽ không chết. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh suy yếu lắc lắc đầu, chỉ vào chính mình cột lấy băng vải chân, thần sắc càng thêm kinh sợ nói, A, A Hàn, ta có phải hay không bị tăng thi cắn, ta, ta ngày mai tỉnh lại liền sẽ biến thành tăng thi, đúng hay không? Ô. Ta không cần biến thành xanh tím sắc cả tím tăng thi. A hàn, ngươi bằng không vẫn là hiện tại liền đem ta bạo đầu đi. Bằng không ta ngày mai tỉnh lại, nhịn không được cắn ngươi, kia nhưng làm sao bây giờ a? Chính là nghe nói bạo đầu đau quá, ta sợ đau. A hàn, bằng không ngươi vẫn là làm ta tự sinh tự diệt hảo. Chính là nếu là ta biến thành sự bắt quái tăng thi, kia nhưng làm sao bây giờ a? A hàn, bằng không ngươi vẫn là hiện tại liền đem ta bạo đầu đi. nghe được nàng lời nói càng ngày càng thái quá hàn lâm thần khỏe mắt nhịn không được chịu chịu cảm thấy trong lòng rất là vô lực chính là ngay sau đó hắn nhịn không được khỏe môi gợi lên một mạt buồn cười độ cung từ hắn bị tang thi cắn thương khi đó bắt đầu nàng liền vẫn luôn biểu hiện đến thập phần kiên cường thậm chí cương hãn chẳng sợ bị thương cũng không dễ dàng nói đau giống hiện giờ tử cái hài tử giống nhau ỉ lại dựa vào hắn trong lòng ngực kể ra chính mình sợ đau nàng lại là cực nhỏ thấy a thấy Hàn Lâm thần thế nhưng cười, Thẩm Tuyết Thanh đột nhiên liền nổi giận, nhịn không được một bên đấm hắn ngực, một bên khóc lóc cả giận nói: Ô ô, A Hàn, biết ta sẽ biến thành tang thi, ngươi thế nhưng cười, ngươi nên không phải là tưởng chờ ta biến thành tang thi sau, sau đó đem ta bạo đầu, lại đem đầu của ta tinh hạch lấy rất đi. ngươi trước kia không phải như thế, ngươi cũng sẽ không đối với ta như vậy, ngươi quả nhiên không hề yêu ta, đúng hay không? A Hàn, ô ô, ta chán ghét ngươi. Ngươi quá đáng dợ. Phần 204 Nhìn như thế vô cớ gây dối thẩm tuyết thanh, hàn lâm thần thế nhưng nhịn không được cười khe ra tiếng, lại đưa tới nàng càng vì phẫn nộ đâm đánh, nhưng hắn lại một chút không thèm để ý nàng kia như cảo ngứa giống nhau lực độ, giúp nàng đem trên trán đi nhiệt dán chính chính, lúc này mới ngự đái ý cười nói, A Thanh, ta còn nhớ rõ ở ngươi sơ chung thời điểm, bởi vì ngươi viết thư tình cho ngươi lớp bên cạnh cái kia tiểu bạch kiểm. Ta thập phần bực người, cho nên cô y ở tan học sau không đợi ngươi. Nhưng ai biết ngươi lại vẻ mặt vô tội mờ mịt đuổi đi lên, sau đó còn không cẩn thận té ngã, đương nhìn đến ngươi dưới thân kia một bãi vết máu khi, ta là cả người đều do ngông, bế lên ngươi liền phải mang ngươi đi bệnh viện. Nhưng ngươi lại khóc đến loa lý quang quắc ngăn trở ta, chỉ vào chính mình dính đầy máu tươi váy trắng nói, đều do ta làm hại ngươi bị trọng thương. Sau đó mượn cơ hội làm ta đáp ứng rồi ngươi rất nhiều bá vương điều lệ, bằng không ngươi tuyệt đối không cần đi bệnh viện. A Thanh, ngươi còn nhớ rõ những cái đó bá vương điều lệ sao? Nghe vậy, thập tuyết thanh thần sắc là một mảnh ngốc nhiên, che lại nóng lên đau nhức chán nỗ lực suy nghĩ đã lâu, mới mơ hồ nhớ tới kia một vụ sự tình, đôi mắt tức khắc thập phần trột dạ dịch tới rồi mép giường in hoa đầu giường đèn thượng, trên thực tế khi đó lại là nàng tới đại di mụ thời điểm quên mang băng vệ sinh. Nhưng mà khi đó nàng bởi vì lo lắng hàn lâm thần sẽ không hề để ý tới nàng, cho nên nàng nhân cơ hội nương nàng mãnh liệt di huyết, mạnh mẽ uy hiếp làm hắn đáp ứng rồi nàng rất nhiều rất nhiều bá vương điều lệ. Tuy rằng hiện tại nàng bởi vì thần thức mơ hồ, có chút nhớ không rõ những cái đó bá vương điều lệ nội dung cụ thể, nhưng thẩm tuyết thanh lại thập phần chắc chắn, những cái đó bá vương điều lệ không thua gì bán mình khế tồn tại, cho nên nàng lúc này mới ở phía sau tới thời điểm. không có sợ hai tùy ý đoạt lấy hắn cảm tình thậm chí tánh mạng. Thấy nàng lập lòe ánh mắt, còn cố ý túi đầu không ngắm hắn, hàn lâm thần tức khắc minh bạch nàng nhớ tới kia chuyện, đáy mắt không khỏi cực nhanh hiện lên một mặt ý cười, chính là vì phòng ngừa nàng thẹn quá thành giận lại lần nữa đối hắn động thủ, mà lộng rất trên chán cột lấy đi nhẹ dán, cho nên hắn cũng không có dám cười ra tiếng, mà là một câu một câu lặp lại hắn đã từng đáp ứng quá nàng những cái đó lời thề. thẩm tuyết thanh vĩnh viễn đều là hàn lâm thần tốt nhất bằng hưu quan trọng nhất tồn tại cho nên hàn lâm thần vĩnh viễn đều không được vứt bỏ nàng chẳng sợ có một ngày thẩm tuyết thanh không hề xinh đẹp biến thành xỉu bắt quái làm bạn tốt hàn lâm thần tuyệt đối không được ghét bỏ thẩm tuyết thanh thẩm tuyết thanh mặc kệ đối hàn lâm thần làm cái gì chuyện xấu kia đều không phải xuất từ nàng bản tâm cho nên hàn lâm thần vĩnh viễn đều không được ghi hận nàng thẩm tuyết thanh làm một người nhược nữ tử Nếu là gặp bất luận cái gì bất công sự tình, làm bạn tốt hàn lâm thần nhất định phải trước tiên đứng ra bảo hộ nàng. Thẩm tuyết thanh là hàn lâm thần duy nhất thanh mai trúc mã, chẳng sợ nàng có thích nam sinh, hoặc là hàn lâm thần có thích nữ tử, đều không được tâm sinh ghen ghét hoặc là trọng sắc khinh hiếu. Nghe xong hàn lâm thần nói ra những cái đó bá vương điều lệ sau, Thẩm tuyết thanh có chút trột dạ san nhiên thẻ lưỡi trong lòng lại âm thầm vì chính mình điểm một cái tán. Xem ra nàng đánh tiểu chính là một cái dị thường thông tuệ, hiểu được vì chính mình giành phúc lợi thật sự người A. Đột nhiên, thẩm tuyết thanh thần sắc thập phần phẫn hận trừng mắt Hàn Lâm Thần, cả giận nói, A Hàn, chúng ta vừa mới rõ ràng nói chính là, ta bị tang thi cắn, nhưng ngươi lại lạnh nhạt vô tình cười nhạo chuyện của ta, được không? Ngươi đây là muốn cố ý nói sang chuyện khác sao? Hàn Lâm Thần lắc lắc đầu, ngữ khí nghiêm túc nói, A Thanh. ta cũng không phải cố ý nói sang chuyện khác, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, ở đã nhiều năm trước, ta cũng đã triệt triệt để để vào ngươi đào hố, tuy rằng khi đó là tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng nếu không phải tự nguyện, ta sẽ không đi theo ngươi nói ra những cái đó lời thể. Tuy rằng sau lại, ta nếm thí phản kháng quá, chính là ta tâm đã sớm đã châm luân, cho nên, từ khi đó khởi, ta cũng đã chú định đi không ra. Bởi vậy, A Thanh, Vô luận ngươi là nhân loại vẫn là tăng thi, ta đều sẽ không ghét bỏ ngươi, cũng định viễn đều sẽ không vứt bỏ ngươi, cho nên ngươi không cần bất an, cũng không cần kinh hoàng, biết không? Nếu ngươi biến thành tăng thi, ta đây liền cắt thị tùy ngươi, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu đói. Chẳng sợ có một ngày đưa ngươi gặp phải hẳn phải chết chi cảnh thời điểm, ngươi cũng không cần sợ hãi, bởi vì ta sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh không dám tin tưởng trợn tròn đôi mắt nhìn hắn. Trái tim lại ở vì hắn lời nói mà kịch liệt nhảy lên, nước mắt là soát một chút liền từ hốc mắt lại lần nữa sái lạc xuống dưới. ở nàng trong cuộc đời vẫn luôn đều có như vậy một người, hắn nguyện ý vì nàng vứt bỏ hắn hết thể thậm chí sinh mệnh, nàng đây là kiểu gì may mắn à? Nhìn thấy hắn màu đỏ tươi trong mắt nghiêm túc chi sắc, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng tràn đầy cảm động cùng xúc động, nhịn không được nhắm hai mắt mắt hướng về phía hắn vi bạch khỏe môi trực tiếp đè ép đi lên. chóp mũi là hàn lâm thần trên người lộ ra tới mãnh liệt nam tính hơi thở bên thai còn lại là hắn trợn trở nên dồn dập tiếng tim đậu nàng nháy mắt là tâm như nổi trống hô hấp đều trở nên nóng bỏng lên một chương vốn là ửng đỏ khuôn mặt nhỏ càng là bông chốc bị phấn mặt chi sắc cấp bao chúng rớt mà bị thân hàn lâm thần còn lại là toàn bộ thi đều sửng sốt chỉ cảm thấy đáy lòng oanh một tiếng áp lực tích tụ đã lâu xúc động tức khắc như núi lửa phát ra ra tới Trước đó không lâu mới thong thả nhảy lên trái tim phảng phất bị cái gì thần kỳ dược tề rót vào giống nhau, trở nên tươi sống lên. Hắn tựa hồ có thể cảm giác được hắn trái tim giống như động cơ giống nhau cấp tốc nhảy lên lên. Ngay cả ngày gần đây tới vừa mới mới vừa khôi phục một ít độ ấm thân thể càng là nháy mắt giống bị ném. Vào chảo nóng giống nhau, nóng cháy đến đáng sợ. Mà nhất rõ ràng chính là hắn kia một đôi màu đỏ tươi hung lệ đôi mắt trở nên sâu thẳm nóng cháy. Phảng phất bên trong chảy xuôi nóng bỏng nóng bỏng núi lửa dung nham giống nhau. Khụ, nếu không phải Thẩm Tuyết Thanh lúc này bởi vì ngượng ngùng mà nhắm lại đôi mắt, rất có khả năng sẽ bị hắn cặp kia nóng cháy đến điên cuồng mắt đỏ cấp dọa đến. Liên ở Thẩm Tuyết Thanh ngượng ngùng muốn lui lại là lúc, Hàn Lâm thần đột nhiên nhắm lại đôi mắt, một phen ngăn chặn nàng đầu, một khác chỉ bàn tay to gắt gao cô trụ nàng eo thon không cho nàng rời đi, lộ ra hơi lạnh đầu lưỡi cường thế xâm nhập nàng trong miệng. gần như điên cuồng đoạt lấy nàng sở hữu hết thảy, cái loại này tư thái phảng phất hận không thể đem nàng cả người đều nuốt ăn xong bụng giống nhau. Bị Hàn Lâm thần như thế điên cuồng tư thái dọa đến, Thẩm Tuyết thanh đột nhiên mở bừng mắt mắt, ánh mắt có chút không dám tin tưởng nhìn hắn, nàng có chút không biết làm sao muốn đẩy ra hắn, chính là lại bị hắn cô đến càng thận. Nhưng mà đương nhìn thấy hắn nhắm chặt đôi mắt cùng với hắn kia đẹp mảnh dài lông mi khi, nàng nháy mắt đã bị hắn kia trên mặt lộ ra thành kính tình cảm chân thành chi ý sở tù binh rớt tiện đà thân mình thực mau liền mềm xuống dưới nhưng mà không biết là nàng thấy sắc này lòng tham vẫn là hắn đoạt lấy quá mức điên cuồng duyên cớ thật tuyết thanh cảm thấy nàng tim đập tốc độ là càng lúc càng nhanh phảng phất liền phải từ ngực nhảy ra giống nhau tùy theo mà đến chính là nàng có thể hô hấp đến không khí là càng ngày càng ít đương đầu càng ngày càng choáng váng thời điểm Thẩm tuyết thanh rốt cuộc nhịn không được nỗ lực vươn đôi tay chống đẩy dãy rùa lên, bởi vì nàng thật sự lo lắng nàng nếu là lại không dãy rùa, nàng liền phải bởi vì một cái hôn mà chết đi qua. Chính là không xong chính là, nàng dãy rùa ngược lại dẫn tới hàn lâm thần càng vì điên cuồng tàn sát bừa bãi đoạt lấy, nàng dãy rùa thấp kêu càng là bị phá vỡ thành đứt quăng mắc cờ ưng, thẩm tuyết thanh thậm chí cảm giác được nàng ngôi lưới đều xuất hiện huyết tinh hương vị, mà hắn thế nhưng không biết thu liễm. Còn càng thêm điên cuồng dẫn hút lên. Đương nàng cảm giác được nàng sắp bởi vì hít thở không thông mà ngất quá khứ thời điểm. Cái kia hôn chừng mực cũng càng ngày càng vượt qua nàng có thể thừa nhận phạm vi. Đương nhận thấy được hắn bàn tay to đã thăm vào nàng quần áo nội khi. Thẩm tuyết thanh nháy mắt cảm thấy nàng tâm khang trong vòng không khí như tuổi khô lửa búp đùng mà bốc cháy lên. Tiện đà còn ở phát ra sốt cao nàng dứt khoát nhanh nhẹn hôn mê qua đi. đương nhận thấy được thẩm tuyết thanh nháy mắt mềm mại ngã xuống ở hắn trong lòng ngực thời điểm hàn lâm thần màu đỏ tươi con ngươi bỗng chốc chừng lớn hô hấp chợt đỉnh trệ xuống dưới hắn bị dọa đến đột nhiên bung lỏng ra nàng kia bị dẫn hút đến sưng đỏ xuất huyết khỏe môi ngự khí dồn dập hỏi a thanh ngươi làm sao vậy thấy thẩm tuyết thanh cũng không có trả lời hắn mà là nhắm hai mắt mắt một bộ bị chịu nhũ một lận đáng thương bộ dáng hàn lâm thần vội vàng vươn bàn tay to đẻ ở nàng ngực Đương nhận thấy được nàng hô hấp tuy rằng mỏng manh lại vẫn là có quy luật nhảy lên, hắn lúc này mới thở ra một hơi, thật là hù chết thi a Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, tiểu kim vẻ mặt khiếp sợ nhìn trong phòng một người một thi, gầm nhẹ hỏi, hàn đại ca, thẩm tỷ vừa mới quả nhiên là hồi quang phản chiếu sao. nghe vậy, vừa mới bởi vì hôn ký không tốt mà làm thẩm mội chỉ ngất xỉu đi hàn lâm thần, một trương khuôn mặt tuấn tú nháy mắt là xanh trắng đan sen. Nhịn không được thẹn quá thành giận gầm nhẹ một tiếng, lan. chương 249 từ tang thi biến thành nhân loại. Hôm sau sáng sớm, đương thẩm tuyết thanh tỉnh táo lại thời điểm, sốt cao thối lui, hết thẻ ký ức cũng đều đã thu hồi. Thẩm tuyết thanh im lặng một hồi, nàng vẫn là không có cách nào tiếp thu tối hôm qua bị hàn lâm thần hôn ngất xỉu đi sự thật, cho nên nàng hồng nhĩ tiêm quyết đoán làm bộ không tỉnh bộ dáng, như cũ đem đầu gối lên cánh tay hắn thượng. mà thân hình còn lại là tiếp tục qua ở Hàn Lâm Thần trong lòng ngực. Kỳ thật ở thẩm tuyết thanh tỉnh lại kia một cái trước mắt, Hàn Lâm Thần cũng đã phát hiện, bởi vì nàng tâm suất đã xảy ra biến hóa, chính là đương nhận thấy được nàng không có muốn mở mắt ra mắt ý tứ, hắn nội tâm không khỏi có chút thấp hỏng, chẳng lẽ A Thanh còn ở sinh khí hắn tối hôm qua vô lễ hành động sao? Nhưng hắn tối hôm qua căn bản là khống chê không được chính mình, đặc biệt là đương chủ động người vẫn là nàng thời điểm. Hắn càng là không có chút nào sức chống cự, khu, cho nên hắn liền quyết đoán tiếp nhận rồi nàng hôn, sau đó hắn cảm thấy có đi mà không có lại quá thất lễ, cho nên hắn liền nhịn không được nhiệt tình đáp lại một chút mà thôi, hắn thật sự không phải cố ý muốn đem nàng cấp hôn ngất xỉu đi. Nửa ngày thấy thẩm tuyết thanh còn không có muốn nói lời nói ý tứ, hàn lâm thần tâm là nháy mắt rơi xuống tới rồi đáy cốc, chẳng lẽ bởi vì hắn là tăng thi? cho nên a thanh đến bây giờ đều còn không có biện pháp chân chính tiếp thu hắn trở thành nàng bạn trai sao nghĩ vậy hàn lâm thần trên mặt thần sắc cực kỳ khó coi nhưng hắn rồi lại không nghĩ hỏi nàng bởi vì hắn lo lắng sẽ được đến hắn cũng không muốn nghe đến đáp án lại một lát sau thấy thẩm tuyết thanh còn không có nói chuyện hàn lâm thần thở dài một hơi ngự khí mang theo một chút buồn bực cùng trầm thấp nói a thanh chỉ cần chúng ta nhiều hơn luyện thở tuyệt đối sẽ không phát sinh giống tối hôm qua như vậy sự tình. Ở hàn lâm thần nói chuyện kia một cái trước mắt, thập tuyết thanh thân mình liền nhịn không được cưng lên, mà đương rất rõ ràng hắn lời nói khi, nàng tái nhợt khuôn mặt nhỏ là thoáng chốc nhiễm dạng mây đỏ chi xác, trong lòng lại thẹn lại giận, nhưng càng có rất nhiều tim đập thình thịch. Khu, kỳ thật, thập tuyết thanh cảm thấy hắn đề nghị vẫn là man có lực hấp dẫn, nàng cũng cảm thấy hôn ngữ kỹ gì đó hẳn là tựa như lái xe giống nhau. Nhiều hơn luyện tập phòng trường liền sẽ thuần thục đến nhiều, mà nàng cũng sẽ không lại giống như tối hôm qua như vậy không tiền đồ ngất xịu đi. Thấy thẩm tuyết thanh cứng đờ thân mình, không có đáp lại hắn lời nói, hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú thượng tối tâm chi sắc là càng ngày càng đủng, cả người lộ ra lạnh leo chi sắc càng là đem thẩm tuyết thanh hoảng sợ. Nhận thấy được hàn lâm thần trên người phát ra hung lệ khí tức, thẩm tuyết thanh tựa hồ có chút đoán được hắn suy nghĩ cái gì, tức khác nhịn không được đỏ mặt. Dùng cái mũi nhẹ nhàng hừ ra một cái ân tự. Nghe tới cái kia ân tự khi, hàn lâm thần còn tưởng rằng là hắn ảo giác, chính là đương cánh tay chỗ chuyển đến má nàng lộ ra tới nóng cháy độ ấm khi, hắn tức khắc là tâm như nổi trống, nhịn không được một phen ôm quá nàng, đem nàng mặt nhẹ nhàng chuyển qua tới, ngự khí mang theo một chút vội vàng hỏi nói, a thanh, ngươi vừa mới là đồng ý sao? Thấy hàn lâm thần mở to một đôi hung lệ tinh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, Thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy trên mặt nàng độ ấm đều có thể đủ đem không khí đều thiêu, nàng vốn dĩ tưởng nói là hắn nghe lầm, chính là đương nhìn thấy hắn đấy mắt thật cẩn thận, lại nghĩ đến hắn tối hôm qua thâm tình thổ lộ khi, nàng lại là đỏ mặt nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí còn có chút nổi giận nói, ừ, ngươi nghe không được liền tính. Nhìn thấy nàng vẻ mặt tảo nào nói ra câu kia rất là ngạo kiều lời nói, hàn lâm thần cảm thấy hắn trong lòng phảng phất khai ra đóa hoa giống nhau. toàn bộ thi sinh đều tràn ngập ấm áp cùng viên mãn nhẹ nhàng cười ánh mắt sủng nịch nóng cháy nhìn chằm chằm nàng ngự khi trầm thấp hà mách nói a thanh ta nghe được đâu bằng không chúng ta hiện tại liền tới luyện tập một chút đi nghe vậy thập tuyết thanh chỉ cảm thấy đầu ranh đến một chút cả người phảng phất bị ném vào nước sôi giống nhau nóng bỏng đến lợi hại nàng nhưng không nghĩ tới đại buổi sáng làm một ít xấu hổ xấu hổ sự tình cho nên nàng vội vàng muốn quay cuồng thân mình cút qua một bên Đáng tiếc nàng động tác chậm đi hàn lâm thần một phách. Bởi vậy, nàng cũng không có tránh được hàn lâm thần nhiệt tình thập phần sớm ăn hôn. Đương nàng khỏe môi đều sắp bị dẫn ra máu tươi, mà hàn lâm thần hành động cũng càng ngày càng quá mức thời điểm. Thập tuyết thanh rốt cuộc nhịn không được vẻ mặt hắc tuyến sử dụng bạo lực đem hắn đuổi xa bệnh của nàng, giường, tay phải che lại nhảy đến hoảng trái tim nhỏ, tay trái xoa có chút chảy ra khỏe môi, nhịn không được đau đến đào hút một ngụm khí lạnh. Tiện đà ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hàn Lâm Thần, cắn răng nói, A Hàn, ngươi đây là muốn đem ta ăn luôn sao? Phần 205 Nhìn thấy nàng trời ra khỏe môi, Hàn Lâm Thần màu đỏ tươi đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt săn nhiên, Tuấn Mỹ tuyệt luân khuôn mặt lại là cực độ vô tội, nói, A Thanh, chỉ có thể trách ngươi quá mức mê người, ở ngươi trước mặt, ta căn bản là khống chế không được chính mình trong lòng xúc động A. A Thanh, nếu có thể... Ta thật sự tưởng đem ngươi an luôn, cảm giác chỉ có đem ngươi đặt ở trong thân thể của ta mặt mới là an toàn nhất cùng bảo hiểm. Thấy nàng kia như ngọc trắng non khuôn mặt nhỏ đã là nhiễm phấn mặt, hàn lâm thần đôi mắt đông chốc sâu thẳm lên, cực kỳ ý xấu lại bổ sung một câu. Vốn dĩ nghe được hàn lâm thần phía trước kia một câu ngọt đến nị lời ô yếm khi, thẩm tuyết thanh cũng đã tính toán mềm lòng ngạo kiểu tha thứ hắn. chính là nàng như thế nào đều không có nghĩ đến sẽ đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe được hắn bổ sung kia một câu ô tới cực điểm lời nói trong lòng tức khắc là một mảnh nổi giận thẩm tuyết thanh tỏ vẻ vô luận hắn kia một câu ăn chỉ chính là trọng khẩu thật sự ăn vẫn là một loại khác ý nghĩa ô ăn nàng đều nghe không hiểu vì tránh cho ma súng hỏa chờ không thể miêu tả sự tình phát sinh thẩm tuyết thanh quyết đoán nói sang chuyện khác ngữ khí thập phần ngạc nhiên ngoài ra còn thêm một chút kinh hoánh hỏi a hàn Ngươi như thế nào có thể nói? Còn có, ngươi nhiệt độ cơ thể cùng tim đập lại là sao lại thế này? Chẳng lẽ ngươi lại lần nữa đã xảy ra biến dị, từ tang thi biến trở về nhân loại sao? Nếu tang thi thật sự có thể biến trở về nhân loại, nhớ tới những cái đó bị nàng giết không dưới mấy ngàn thượng vạn tang thi huynh, ở càng nghĩ càng thấy ớn sau, thẩm tuyết thanh tỏ vẻ nàng nội tâm áp lực thật đều không phải giống nhau đại a. Lại nghĩ đến ở cái này không xong tận thế? Còn có không ít người sống sót chính là thân thủ giết chết quá biến thành tang thi thân hữu huynh đệ, thẩm tuyết thanh trong lòng cực kỳ phức tạp, nếu là tin tức này truyền ra đi, chỉ sợ toàn bộ thế giới sẽ có không ít người sẽ điên mất đi. Thấy thẩm tuyết thanh trong thần sắc mang theo kinh hách chi sắc, hàn lâm thần khỏe mắt nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu, lắc đầu nói, chúng ta cũng không có biến trở về nhân loại, chúng ta chỉ là ngụy trang thành nhân loại mà thôi. Vì làm chúng ta có thể thành công lẫn vào em mở quốc người sống sót căn cứ, thầm thần tịch cho ta cùng tiểu kim trên người đều tiêm vào đường viễn cổ quý hiếm loài nấm dính hợp thể tăng thi tiến hoa tề. Ngạch, kia viễn cổ quý hiếm loài nấm dính hợp thể cũng chính là hoa hạ cổ nhân cho rằng có thể làm người trường sinh bất lao tiên dược thịt linh chi. Ở nào đó điều kiện hạ, thịt linh chi cùng tăng thi vi rút có thể kết hợp lên, cũng sinh ra nhất định biến dị. Mà tang thi tiến hóa tề chính là từ hai người biến dị thể chung lấy ra ra tới. Nó không chỉ có có thể xử chúng ta trong cơ thể tang thi vi rút tiến hóa, thậm chí còn có thể làm chúng ta có thể cùng thịt linh chi giống nhau, tiến hành thong thả hô hấp, thậm chí còn có thể có được nhất định nhiệt độ cơ thể. Mà có hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể ngụy trang chúng ta, sẽ không dễ dàng bị nhân loại phát hiện. Trường sinh bất lao tiên dược. thẩm tuyết thanh khỏe miệng nhỏ đến khó phát hiện chịu chịu Quyết đoán từ bỏ đi thăm dò thịt linh chi bực này thâm ảo tồn tại, chớp chớp mắt mắt, hỏi, kia vì cái gì Tiểu Kim sẽ không nói? Nhưng là ngươi có thể nói đâu? Theo ngươi học bá đệ để nói, đó là bởi vì Tiểu Kim cũng không có mở miệng cùng người nói chuyện với nhau dục vừa nhìn, mà ta có, mà giống loài tiến hóa là từ nhu cầu hướng phát triển, cho nên ta liền một lần nữa học xong nhân loại thời kỳ ngôn ngữ. Hàn lâm thần đơn giản giải thích một phen. Nàng vẫn là hiểu được đại ý Huỳnh tuyết tiến hóa, cho nên thẩm tuyết thanh gật gật đầu, tỏ vẻ nghe minh bạch hắn lời nói, tiện đa có chút nghi hoặc hỏi, a hàn, ngươi là ở nơi nào phát hiện ta? Ta rõ ràng nhớ rõ ta rớt vào ni á thêm kéo hả, chẳng lẽ ta bị vọt tới bờ biển, sau đó các ngươi ngẫu nhiên đi ngang qua phát hiện ta. Hàn lâm thần lắc lắc đầu, nói, ta cảm giác được ngươi tồn tại, vì thế liền lập tức đuổi qua đi. Chúng ta cuối cùng là ở Ni Á thêm kéo đại thác nước phát hiện ngươi, bất quá khi đó ngươi hôn mê qua đi. nghe vậy, Thẩm tuyết thanh ẩn ẩn nhớ lại hình như là có như vậy một chuyện, tiện đà nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, nàng như thế nào cảm thấy nàng giống như quên mất chút cái gì dường như. Đột nhiên, Thẩm tuyết thanh tức khắc cứng đờ thân mình, thần sắc có chút dại ra, hảo nửa ngày mới xấu hổ và giận dữ nhìn về phía hàn lâm thần, từng câu từng chữ cắn răng hỏi. ta trên người quần áo như thế nào thay đổi. Nghe vậy, Hàn Lâm thần tức khắc không hề vì nàng vừa mới vô tâm không phổi cười mà rồi dám, kia trương thanh tuấn khuôn mặt hiện lên một mặt màu đỏ nhạt, ngữ khí lại là thập phần thản như nói, A Thanh, ngươi ngày hôm qua phát ra thiêu, không thích hợp lại ăn mặc quần áo ướt, cho nên ta mới giúp ngươi đổi. Khu, ngày hôm qua bởi vì quá mức lo lắng thương thế của ngươi, cho nên đều không có tới kịp hảo hảo thưởng thức. Bằng không chúng ta khi nào tìm cái thời gian nghiên cứu một chút Ta cự tuyệt thẩm tuyết thanh cắn răng nói Nàng cũng minh bạch đó là bất đắc dĩ sự tình Cho nên nàng không tính toán lại cùng này Chỉ có chút ấu tang thi thảo luận vấn đề này Đột nhiên nghĩ tới cái gì Hàn lâm thần khỏe môi gợi lên một mạt mang theo một chút tà tứ độ cung Ngữ khí lại là thập phần đứng đắn nói A thanh, này không công bằng thẩm tuyết thanh ở trong lòng trận trắng mắt Tiện đà híp lại khởi tất mâu chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lúc này mới phồng lên gương mặt, hư nhẹ nói, như thế nào không công bằng. Hàn lâm thần vẻ mặt lên án nhìn về phía thẩm tuyết thanh, nói, ta nhớ rõ ở quảng tỉnh thời điểm, A Thanh chính là thay ta tẩy quá vài lần tắm, ngươi chính là không ngừng đem ta xem hết, còn đem ta sờ hết, hiện giờ ta bất quá là muốn nhìn một chút A Thanh mà thôi, nhưng A Thanh lại rất nhiều lấy cớ, rõ ràng là chỉ cho phép chính mình phóng hỏa. Không được ta đốt đèn A. Xem quang. Sơ quang. nghe vậy, thẩm tuyết thanh chỉ cảm thấy đầu hoanh đến một tiếng tạc. Chỉnh trương thanh lệ khuôn mặt nhỏ đều đỏ. Ngay cả nhĩ tiêm đều là huyết hồng một mảnh. Liếc hướng hàn lâm thần ánh mắt là lại thẹn lại giận, Nàng khi đó bất quá là vì làm hắn trở nên sạch sẽ một ít mới thế hắn tắm rửa. Căn bản là không có gì dơ bẩn tâm tư. Được không? Đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh như nước chân bóng môi đỏ nửa khải. Tất mâu mở mịn tầng tầng xương mù sắc tựa xấu hổ tựa giận liếc nhìn hắn một cái, gương mặt càng là lộ ra một mảnh đỏ tươi kiểu diễm khi, hàn lâm thần chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất bị cái gì đánh chúng giống nhau, quanh một tiếng tạc. Vì thế, chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, thẩm mội chỉ đã lại lần nữa bị hắn bổ nhào vào ở trên giường hung hăng găm hôn. năm 250 Sở Tọc Hòm Thêm Quốc, An Mơ Hồ Tỉnh, Dương Cách Trấn Thấy kia một người một thi luyện tập đã lâu hôn kỹ lại còn không có muốn dừng lại ý tứ, nhìn kên kên đói đến hoàng tiểu kim rốt cuộc là xem bất quá mắt, nhảy quy ra tới gầm nhẹ một tiếng, tức khắc đánh vỡ hàn lâm thần đang muốn càng tiến thêm một bước phát triển tốt đẹp thiết tưởng. Vì thế, thẩm tuyết thanh rõ ràng nhìn thấy hàn lâm thần kia trương khuôn mặt tuấn tú là nháy mắt âm trầm xuống dưới, nhìn về phía tiểu kim ánh mắt quả thực không thua kẻ thù giết cha giống nhau. Sau đó... Thẩm tuyết thanh tức khắc vô tâm không phổi nở nụ cười, một bên cười một bên đánh trả vội chân loạn sửa sang lại chính mình quần áo. Nghe vậy, tiểu kim đương nhiên tiếp nhận rồi nàng cảm tạ, tiện đà dơ dơ lên chân bóng tiểu cảm, khẽ hư một tiếng, gầm nhẹ truyền âm nói, ta đói bụng. Chúng ta đem kia chỉ đại điểu cấp ăn đi. Đại điểu. Thẩm tuyết thanh đầu tiên là có chút khó hiểu nhăn lại mày đẹp. tiện đa nàng thực mau liên tưởng đến kia chỉ làm hại nàng thiếu chút nữa bị ni á thêm kéo nước sông trung nham thạch cấp đâm chết quá khứ xú kênh kênh nàng tức khắc nhịn không được hơi híp mắt mắt tới tiện đa hung hăng gật gật đầu nói tiểu kim nhớ rõ lưu một cái điều chân cho ta đối với một lòng muốn ăn luôn nàng ra hỏa thẩm tuyết thanh tỏ vẻ không ăn luôn nó chẳng lẽ còn muốn lưu trữ nó ăn tết sao nghe được thẩm tuyết thanh lời nói hàn lâm thần lại là không tán đồng lắc lắc đầu nói A Thanh, ta không tán đồng, này chỉ kên kên chính là tứ giai dị thú, nó ở không chung chính là vương giả tồn tại. Hiện giờ ngồi máy bay chính là không thế nào an toàn, cho nên, ta kiến nghị A Thanh thuần phục nó, sau đó làm nó trở thành chúng ta tọa kỵ, đem chúng ta tái hồi Tây Tỉnh đi. Bởi vì lo lắng Tiểu Kim bởi vì quá đói mà bằng mặt không bằng lòng, Hàn Lâm thần yên lặng lại bổ sung một câu, Tiểu Kim, đại nó đem chúng ta tái hồi Tây Tỉnh bảo tồn mà, nó liền với ngươi. Ngươi muốn ăn nơi nào liền ăn nơi nào, hảo sao? Về hắn, tiểu kim suy tư một hồi, quyết đoán gật gật đầu, đầu năm nay có miễn phí tứ dai dị thú phi cơ ngồi, chính là một kiện dị thường phong cách cùng xa xỉ sự tình, mà hắn cũng không muốn lại ngày đêm kiêm trình lên đường, cho nên hắn căn bản cự tuyệt không được hàn lâm thần đưa ra Khốc Huyễn đường về phương thức. Đương nhiên càng vì quan trọng là, hắn có thể cùng chủ nhân cùng nhau chia sẻ kia chỉ đại điểu. còn không cần phân một cái điều chân cấp thẩm tỉ quyết đoán là thật tốt quá a tái hồi tây tình đi nghe vậy thẩm tuyết thanh thần sắc cứng đờ giống như nàng đã đáp ứng rồi hệ thống cần thiết muốn đi tìm kiêm một khối thiên ngoại thiên thạch nếu là nàng dám cùng hàn lâm thần bọn họ phản hồi tây tình đi nàng tin tưởng vô xỉ hệ thống nhất định sẽ làm yêu mà nàng cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt nghĩ vậy thẩm tuyết thanh ho nhẹ một tiếng nói sang chuyện khác hỏi a hàn Người đem ta cứu lên tới thời điểm, nhưng có nhìn thấy trường một đầu trưởng ma ngoại quốc nam tử? Không có nhìn thấy. Hàn lâm thần lạnh mặt không hề có tạm dừng nói, tiếp theo hắn do dự một chút mới không tình nguyện hỏi, kêu hoàng ma ngoại quốc nam tử là ai? Hắn theo ba tới, là lần này tiến đến bắt ta em mở quốc thú nhân dị năng tiểu tổ lão đại. Thẩm tuyết thanh nói đơn giản một chút, tiện đà nghĩ đến nàng vừa mới nhưng không có nói đến bá tới là hoàng mao. Mà hàn lâm thần lại chuẩn sắc mà nói ra bá tới màu tóc, cho nên nàng trầm mặc một hồi lâu, mới thần sắc có chút phức tạp trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, ngày hôm qua là hắn đã cứu ta. Ngày hôm qua thời điểm, bá tới rõ ràng là có thể đem nàng vứt bỏ rớt, chính mình một người một mình rời đi, chính là hắn lại không có lựa chọn vứt bỏ nàng. Mà đương nàng để cập ni á thêm kéo hà khi, bá tới rõ ràng là không hiểu đến bơi lội, lại vẫn là lựa chọn nghe theo nàng kiến nghị. thậm chí hắn cuối cùng còn làm nàng chạy nhanh chạy trốn mà hắn còn lại là một mình lưu lại đối phó tứ giai kênh kênh bởi vậy thẩm tuyết thanh lúc này đối bá tới cảm tình thập phần phức tạp đã có chút cảm động hắn đem nàng sinh mệnh xem đến so với hắn chính mình còn quan trọng rồi lại căm hận hắn đối ngụy quang đầu đám người hạ truy sát lệnh nghe vậy nhìn chằm chằm vào thẩm tuyết thanh thần sắc hàn lâm thần không khỏi nhớ tới ngày hôm qua kia hoàng bao người nước ngoài là lỏa thân ôm a Thành. Lúc này hắn càng là nhìn ra thẩm tuyết thanh đối kêu hoàng bao nam có phức tạp cảm tình, sắc mặt tức khắc lại đen vài phần, nghĩ đến trong truyền thuyết người bị hại có khả năng sẽ yêu bọn bắt cóc cái kia hố cha sở tộc khổng tổng hợp chứng, hắn tâm tình liền càng thêm tối tăm. Vì phòng ngừa thẩm tuyết thanh đối kêu hoàng bao nam sinh ra không cần thiết cảm tình, hàn lâm thần nhịn không được ngựa khí trầm thấp nguy hiểm nhắc nhở nói, A Thanh, ngụy Quang Đầu cùng Lý Tư kiếm chết vào tự bạo. Trần Bảo cũng bởi vì bị thương quá nặng mà vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, đầu sỏ gây tội hẳn là chính là cái kia hạ đạt tiêu diệt mệnh lệnh ba tới. Nghe vậy, Thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc bi thương, hốc mắt càng là nháy mắt liền đỏ lên, kỳ thật nàng đã sớm muốn dò hỏi ngụy quang đầu cùng nàng cha mẹ đám người tình huống, nhưng bởi vì phía trước Thomas vẫn luôn ở nàng trước mặt thổi phồng hắn giết nhiều ít hoa hạ cẩu, cho nên nàng trở nên nhát gan lên, căn bản là không dám đi hỏi. bởi vì nàng lo lắng sẽ được đến nàng căn bản không nghĩ được đến đáp án. Hiện giờ nghe được hàng lâm thần đề cập Ngụy Quang Đầu cùng Lý Tư Kiếm hai người tử vong, Thẩm Tuyết Thanh là nháy mắt liền nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Ngụy Quang Đầu chính là tự quảng tỉnh bắt đầu liền vẫn luôn đi theo ở bên người nàng người, nàng chính là còn nhớ rõ ở xuất phát đi trước tấn tỉnh thời điểm, Ngụy Quang Đầu còn lén lút cùng nàng nói, muốn nàng cái này làm lãnh đạo duy trì một chút hắn. bởi vì hắn muốn thừa dịp lần này cơ hội kết thúc hắn hai mươi mấy năm độc thân cầu kiếp. Sống! Mà Lý Tư kiếm cùng nàng tiếp xúc thời gian tuy rằng không có ngụy quang đầu lâu, chính là thẩm tuyết thanh còn có thể rõ ràng nhớ rõ cái kia mi thanh mục tú lại nghị lực siêu nhân nam tử, còn nhớ rõ hắn đã từng nói qua, nếu là muốn bảo vệ tốt chính mình để ý người, vậy cần thiết phải có cường đại thực lực, cho nên vì bảo hộ hắn hiện giờ duy nhất thân nhân Lý Tư Tư. Hắn mới có thể nhiều lần cường tự nhẫn mại thăng cấp bản tiến hóa thuốc thử mang đến kịch liệt tác dụng phụ, mục đích chính là làm. Chính hắn trở nên càng thêm cương đại. Chính là tưởng tượng cho tới bây giờ ngụy Quang Đầu cùng Lý Tư kiếm hai người đều bởi vì nàng duyên cớ mà tự bạo bi thảm chết đi, ngay cả vẫn luôn kẻ dở hơi tồn tại trần bảo hiện tại cũng ở vào hôn mê bất tỉnh trạng thái, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc sinh ra vô biên ấy nấy cùng bi thương, tay cầm thành quyền gắt gao chống lại đôi môi. Bởi vì nàng lo lắng nàng sẽ nhịn không được đau khóc thành tiếng tới. Thấy thẩm tuyết thanh rơi lệ đầy mặt, khóc đến cực kỳ bi thống. Hàn lâm thần trong lòng tức khắc là hối hận, đau lòng lại tâm tác. Hối hận chính là hắn không nên ở nàng thân thể như thế yêu ớt thời điểm nói cho nàng cái này tin dữ. Đau lòng chính là nhìn thấy thẩm tuyết thanh đôi mắt cái mũi đều khóc đến đỏ bừng một mảnh. Thần sắc còn như thế thương tâm khổ sở. Mà tâm tắc còn lại là nhìn thấy chính mình thích nữ tử vì khác nam tử khóc. Hơn nữa vẫn là ba cái nhiều như vậy. Phần 206 Khu, đừng hy vọng Hàn Lâm Thần này chỉ Nam tang Thi có thể đối ngụy quang đầu chờ nhân loại Nam Tử có thể có bao nhiêu đại cảm tình, thử hỏi ngươi sẽ đối chính mình đồ ăn sinh ra cùng loại bi thông ấy nấy cảm tình sao. hào đi, Hàn Lâm Thần không biết bên tang Thi hoặc là nhân loại là nghĩ như thế nào, dù sao liền hắn tới nói, tuy rằng hắn có được nhân loại ký ức, còn khôi phục nhân loại bộ phận tình cảm. Nhưng kia cũng chỉ là nhằm vào thẩm tuyết thanh một người mà thôi, mà hắn phía trước sở dĩ đối ngụy quang đầu đám người hữu hảo, cũng chỉ bất quá là yêu ai yêu cả đường đi. Thấy thẩm tuyết thanh khóc đến sắp sặc bất quá khí tới, hàn lâm thần tức khắc săn sóc xoa xoa nàng gối, an ủi nói, A Thanh, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, bởi vì phát hiện kịp thời, cho nên ta còn là cứu trong đó một cái, cũng chính là ngụy quang đầu. Ngay vậy. Thẩm tuyết thanh tức khắc là vẻ mặt kinh hỉ ngước mắt nhìn về phía Hàn lâm thần, trong giọng nói lại là không dám tin từng hỏi, "A Hàn, ngươi là nói ngụy quang đầu hắn, hắn còn sống sao? Chính là ngươi vừa mới không phải nói hắn chết vào tự bạo sao? Có thể ở dị năng giả tự thân tự bạo chung sống sót quả thực chính là trùng tiểu sát xuất sự kiện, cho nên thẩm tuyết thanh trong lòng là nửa hỉ nửa ưu, thì chính là ở cái loại này dưới tình huống, có thể sống một cái đều là kiếm. Yêu chính là nàng nên không phải là lỗ thai có tật xấu mà xuất hiện ảo giác đi. Hàn lâm thần khẳng định gật gật đầu, giải thích nói, ở ta phát hiện hắn thời điểm, hắn sắc thật đã ở vào gần chết trạng thái, cho nên ta quyết đoán đem tang thi huyết tích vào hắn trong miệng, đem hắn biến thành tang thi sống lại. Bởi vì hắn gần chết khi trạng thái quá mức thế thảm, cho nên hắn ở tang thi giới cũng coi như là xấu tuyệt thi cũng chính là tồn tại. Khu, vì tránh cho hắn ảnh hưởng chúng ta tang thi hình tượng, hơn nữa hắn cũng đã không có sinh thời ký ức cho nên hắn biểu hiện đến có chút cuồng bạo công kích tính cũng rất lớn vì thế ta liền đem hắn còn sống tin tức cấp che giấu xuống dưới còn làm hàn sáu đem hắn mang về tứ xuyên tang thi vương quốc đợi nghe vậy thẩm tuyết thanh khỏe mắt hung hăng chịu chịu biến thành tang thi trạng thái chính là còn sống cái này cách nói cùng tận thế truyền thống giải thích giống như tồn tại cực đại sai biệt cho nên nàng lại như thế nào nghe đều cảm thấy có chút biến yếu. Chính là đương nàng nhớ tới A tịch đã từng nói qua, tang thi tiến hóa đến nhất định trình độ, sẽ là một loại khác trí tuệ sinh vật tồn tại, mà hiện giờ hàn tang thi cùng tiểu kim càng là xuất hiện tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, cho nên thẩm tuyết thanh tức khắc lại cảm thấy chính mình có chút đại kinh tiểu quái. A hàn, ngụy, ngụy quang đầu sự tình vẫn là tạm thời trước gạt đi. Thẩm tuyết thanh suy tư một hồi lâu, mới thở dài một hơi, ngự đái nghẹn ngào nói. Ở thẩm tuyết thanh xem ra, Không phải mỗi người đều có thể đủ giống nàng cùng thẩm thần tịch như vậy biến thái cùng cường hãn, có thể nhanh như vậy liền tiếp thu bên người thân hữu ký ức đánh mất, biến thành thập phần cùng táo, ham thích gặm người huyết nhục xỉu bắt quái tăng thi. Hào nửa ngày, thẩm tuyết thanh xoa xoa khóc đến xương đỏ đôi mắt, ngữ khí có chút yếu ớt hỏi, A Hàn, kia, ta đây cha mẹ, bọn họ có khỏe không? Đến nỗi vừa mới sở đề cập bà tới, đã bị thẩm tuyết thanh theo bản năng xem nhẹ rớt hắn tồn tại. Bởi vì nàng đã làm không được chính tay đâm đã từng đã cứu chính mình tánh mạng ba tới, lại làm không được trơ mắt nhìn bá tới bên ngoài tiêu dao trí ngụy quang đầu cùng lý tư kiếm đám người cựu hận với không quan tâm. Để tránh thẩm tuyết thanh lại lần nữa khóc giống lên, hàn lâm thần lần này trả lời thập phần mơ hồ cùng cẩn thận, nói, bá phụ bá mẫu đều chỉ là bị chút vết thương nhẹ, cũng không lo ngại, hiện giờ hẳn là đang ở tây tỉnh bảo tồn mà dưỡng thương. Nghe vậy. Thẩm Tuyết Thanh trong lòng một cái lộp bộp, nhịn không được lo lắng lên, hỏi: "Hơn 10 ngày đều đi qua, bọn họ thật sự chỉ là vết thương nhẹ sao?" Hàn Lâm Thần Dị thường khẳng định gật gật đầu, nói: "A Thanh, bá phụ cùng bá mẫu, nhưng đều là tam giai dị năng giả, huống chi ở Tây tỉnh Bảo Tôn mà, bọn họ còn có Thẩm Thần Tịch cái này thân nhi tự ở, khẳng định sẽ không ra cái gì vấn đề, ngươi cứ yên tâm đi." Nhớ tới ác tịch cùng nhà mình cha mẹ mấy lần bởi vì một lời không hợp mà móc ra giải phẫu đau xấu hổ lại trầm mặc cảnh tượng, Thẩm Tuyết Thanh yên lặng thở dài một hơi, chính là bởi vì có ác tịch ở, cho nên nàng mới càng thêm lo lắng a. Chương 251 đi trước lưu thị. A Hàn, ta muốn đi em mở Quốc. Trầm mặc một hồi lâu, Thẩm Tuyết Thanh vẫn là thẳng thắn nói. Nghe vậy, Hàn Lâm thần mày kiếm khẩn ninh lên, có chút không dám tin tưởng hỏi, Á Thanh Ngươi vừa mới nói gì đó, thấy Hàn Lâm thần vẻ mặt tối tăm nhìn nàng, đáy mắt tất cả đều là không tán đồng chi sắc. Thẩm Tuyết Thanh đầu tiên là trầm mặc châm trước một hồi ngôn ngữ, tiện đa nói, A Hàn, ta muốn đi Em Mở Quốc. Nó nói, chờ ta tìm được kia khối Thiên Ngoại Thiên Thạch, nó liền sẽ đem Sở hữu sự tình nói thẳng ra, tuyệt không giấu giếm ta một chút ít. Ta xác thật thập phần muốn biết chuyện này tận thế hạo kiếp mọi nguồn, ta còn muốn biết ta ở trong đó rốt cuộc sắm vai cái gì nhân vật. Cho nên, ta muốn đi em mở quốc tìm được kia khối thiên ngoại thiên thạch. Hàn Lâm Thần trực tiếp cự tuyệt nàng, nói, A Thanh, ta không đồng ý hiện tại em mở quốc liền chờ đem ngươi áp tải về đi nghiên cứu giải phẫu, ngươi thế nhưng còn nghĩ đi chui lầu vô lưới. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh niên lặng ưu thương lên, đáng thương hề hề nhìn Hàn Lâm Thần, ngự khí là dị thường ủy khuất nói, chính là, A Hàn, cái kia tràn đầy tầm cơ ra hỏa minh sát cho thấy. Nếu là ta không đi tìm kia khối thiên thạch, nó khiến cho ta vẫn luôn nằm thi. Kỳ thật, nó đã sớm biết chúng ta tính toán, nhưng vẫn đều làm bộ không biết, sau đó ở gặp được em mở quốc thú nhân thời điểm, nó quyết đoán hô ta, cho nên ta mới như vậy xui xẻo bị em mở quốc thú nhân cấp bắt được. A hàn, đối mặt như thế một cái mặt dày vô sỉ tồn tại, ta căn bản không biết nên như thế nào phong bị. Chẳng sợ lần này cùng ngươi quay trở về Tây Tỉnh. Khó bảo toàn nó tiếp theo sẽ không lại lần nữa hô ta, cho nên ta cảm thấy còn không bằng chúng ta chủ động xuất kích. Nghe được thẩm tuyết thanh đối nó đánh giá, hệ thống thập phần không ủng hộ đưa ra kháng nghị, chủ nhân, ta rõ ràng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào có thể sử dụng mặt dày vô sỉ cái này từ tới hình dung ta, ta yếu ớt trung ương xử lý khí tỏ vẻ bị thương. Nhớ tới bị hệ thống hố này hành động không tiện nằm thi hơn 10 ngày. Thẩm tuyết thanh đối hệ thống khoe mẽ là một chút đều không cảm bạo, hư lạnh một tiếng, chỉ cần ngươi không chết, đều không cần cùng ta nói chuyện, ta chê ngươi phiền. Hệ thống thở dài một hơi, chủ nhân, ta đối nhân loại cũng không có ác ý, thật sự. Thẩm tuyết thanh thần sắc lạnh nhạt, ở không có ác ý dưới tình huống, nhân loại liền tử vong 90% nhiều, nếu là ngươi lòng mang ác ý, nhân loại chẳng phải là muốn diệt sạch. Hệ thống, này chỉ là một cái ngoài ý muốn. Nếu là em mở người trong nước không có đem thiên ngoại thiên thạch bảo hộ sát ngoài cấp mạnh mẽ mở ra, tận thế hạo kiếp căn bản là sẽ không phát sinh. Thẩm tuyết thanh, kia khối thiên ngoại thiên thạch còn có bảo hộ sát ngoài. Bảo hộ bên trong tang thi vi rút sao? Hệ thống. Thẩm tuyết thanh, hệ thống, nói chuyện A. Hệ thống, cự tuyệt kích tấu, hệ thống có trách, chỉ có chờ ngươi tìm được thiên ngoại thiên thạch, ta mới có thể đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh đều nói cho ngươi. Nghe vậy, hàn lâm thần trầm mặc, cùng thẩm tuyết thanh chói định cái kia trí năng hệ thống, này khoa học kỹ thuật trình độ xa xa vượt qua địa cầu phát triển trình độ. Tuy rằng thẩm thần tịch cùng hắn đều thập phần hy vọng đem này không biết thiện ác hệ thống cấp từ trên người nàng dỡ bỏ xuống dưới, nhưng đối dỡ bỏ quá trình có thể hay không xúc phạm tới thẩm tuyết thanh, bọn họ lại là không có bao lớn nắm chắc. Hào nửa ngày, hàn lâm thần thở dài một hơi, nói, A Thanh. trên người của ngươi tia vũ trụ dao động tựa như một chản cờ vẽ nút đèn sáng chỉ dẫn em mờ quốc thú nhân đi tới con đường ngươi xác định ngươi có thể ở em mờ quốc thú nhân đem ngươi giải phẫu phía trước thành công tìm được kia khối thiên ngoại thiên thạch sao thẩm tuyết thanh híp lại híp mắt mắt ngự khí thanh lanh cắn răng nói chờ ta 10 phút ta cùng nó thương lượng một chút thẩm tuyết thanh hệ thống ngươi hẳn là có thể cảm ứng được thiên ngoại thiên thạch vị trí đi Ngươi giúp ta đem kia vũ trụ che chắn rớt, ta cùng A Hàn chủ động đi tìm kia khối thiên ngoại thiên thạch, thế nào? Hệ thống, chủ nhân, làm kia chỉ con rơi quái mang ngươi đi mới là nhanh chóng nhất phương pháp. Thẩm tuyết thanh hát tuyến, em ở người trong nước như vậy đang y, khẳng định sẽ xác định ta vô hại lúc sau, mới có khả năng sẽ đem một bộ phận thiên thạch hàng mẫu đưa tới ta trước mắt, mà không phải một chỉnh khối thiên ngoại thiên thạch, cho nên ngươi tính toán căn bản là không có khả năng sẽ thực hiện. Hơn nữa, ta cảm thấy bọn họ xác nhận vô hại phương pháp phòng trừng sẽ thập phần đơn giản thô bạo, thí dụ như giải phẫu linh tinh, ngươi xác định ta có thể mạnh khỏe không việc gì tiếp xúc kia khối thiên ngoại thiên thạch sao? Hệ thống trầm mặc một hồi lâu, mới nói nói, bọn họ đem thiên ngoại thiên thạch dao động cấp che chắn rớt, cho nên ta cảm ứng không đến nó tồn tại. Thẩm Tuyết Thanh tức khắc nghiến răng nghiến lợi nói, liền bởi vì ngươi cảm thụ không đến nó tồn tại Cho nên ngươi khiến cho ta tùy tiện cùng em mở quốc thú nhân phản hồi nữ thị, chí ta sinh tử với không màng sao. Hệ thống, ngươi là của ta chủ nhân, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Thẩm tuyết thanh hát tuyến một chút, nàng tỏ vẻ hệ thống lời nói, nàng liền dấu chấm câu đều không tin. Thẩm tuyết thanh thần sắc lạnh lẽo, ta đi đem con rơi quái cấp mạnh mẽ khế ức rớt, sau đó làm hắn làm nội ứng, mang chúng ta đi tìm kia khối thiên ngoại thiên thạch. Dù sao ta cự tuyệt trực tiếp chui đầu vô lưới Hệ thống Chủ nhân Ngươi đã là chín hệ dị năng Hiện giờ ngươi liền kém ám hệ dị năng Nếu ngươi chịu hiện tại liền giết ba tới Ta liền đồng ý ngươi cùng hàn lâm thần một mình đi tìm thiên ngoại thiên thạch Thẩm tuyết thanh thần sắc nháy mắt lạnh xuống dưới Ta vì cái gì nhất định phải gom đủ 10 hệ dị năng Còn có nếu như đem lôi điện Băng hệ dị năng tính lên Ta hiện tại hẳn là 11 hệ dị năng mới đúng đi Hệ thống Lôi điện Băng hệ dị năng đều là từ kim một thủy hỏa thổ chung một hệ hoặc là mấy hệ biến dị mà đến, thông thường đều đem này về ở năm hệ cơ bản dị năng thượng. Thẩm tuyết thanh hắc tuyến, cho nên, ta vì cái gì nhất định phải gom đủ 10 hệ dị năng. Ha ha, chẳng lẽ gom đủ 10 hệ dị năng, ta còn có thể triệu hoán thần long hứa nguyện sao? Hệ thống, chủ nhân, người náo động thật đại, đáng tiếc đó là không có khả năng sự tình. Chủ nhân Ba tới chính là hạ lệnh giết chết người hai cái tiểu đệ, nếu là thực lực của bọn họ cường hắn nữa một ít, chỉ sợ ngươi cha mẹ cùng các tiểu đệ đều sẽ toàn bộ chết, cho nên vì cái gì ngươi còn muốn lưu hắn một cái mạng nhỏ. Thẩm tuyết thanh sâu kín thở dài một hơi, hệ thống, ngươi nói ta đều biết, chính là hắn đã cứu ta, cho nên ta là như thế nào đều không hạ thủ được. Ta tin tưởng gặp được dị năng giả hoặc là tang thi nhiều, ta sớm muộn gì sẽ gặp được một cái khác gám hệ dị năng giả. Hơn nữa, đem hắn mạnh mẽ khế đước trở thành ta con rối ta cảm thấy này so giết chết hắn, càng thêm làm hắn thống khổ đi. Hệ thống, hào đi, ta kiến nghị các ngươi lập tức xuất phát rời đi, bởi vì đang có 10 tên em mở quốc tứ giai thú nhân dị năng giả đang ở hướng các ngươi tới gần, ta phỏng chừng là bá tới trên người có định vị nghi. Nghe vậy, thập tuyết thanh nháy mắt trợn tròn đôi mắt, lập tức liền xả quá hàn lâm thần, cực kỳ trôi chảy liền bò lên trên hàn bối. Cắn răng nói, A Hàn, Tiểu Kim, chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, em mở quốc thú nhân Tiểu Tổ đang ở hướng chúng ta nơi phương hướng chạy tới. Nghe được thẩm tuyết thanh lời nói, Hàn Lâm thần lập tức nhăn lại mày kiếm, tiện đa tốc độ cực nhanh đem nhu yếu phẩm tất cả đều nhét vào không gian, hướng về phía Tiểu Kim gầm nhẹ một tiếng, ý bảo hắn chạy nhanh đi theo cùng nhau rời đi. Nghe vậy, Tiểu Kim tức khắc vẻ mặt hát tuyến, buồn bực gầm nhẹ nói, ta đói bụng, ta không đi. Hàn lâm thần sắc mặt nháy mắt liền lạnh xuống dưới, cắn răng hướng về phía hắn gầm nhẹ nói, Tiểu Kim, ngươi hiện tại lập tức liền đem kia chỉ kên kênh giết, ta cho ngươi đặt ở trong không gian mang lên, như vậy tổng có thể đi. Còn có, nhớ rõ thuận tay đem kia chỉ hoàng bao cấp làm thịt. Hệ thống, chủ nhân, ta kiến nghị ngươi đem kênh kênh mạnh mẽ khế ước, nếu không các ngươi trốn không thoát bọn họ truy kích. Thẩm tuyết thanh sắc mặt đống chốc tối tâm một chút, bởi vì nàng cũng hảo muốn ăn nướng điều thịt. Nhưng nàng vẫn là phân do nặng nhẹ, nàng tin tưởng hệ thống tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, cho nên nàng lập tức nói, Tiểu Kim, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta yêu cầu càng nhiều giúp đỡ, cho nên kia chỉ kênh kênh cùng bá tới đều không thể giết chết, ta hiện tại liền đi đem bọn họ đều cấp khế đức rớt. Thấy Tiểu Kim khuôn mặt nhỏ bành đến gắt gao, cho nên Thẩm Tuyết Thanh lập tức bổ sung nói, Tiểu Kim, trở lại Tây Tình sau, ta làm A Tịch Thỉnh ngươi đi ăn nướng thịt tươi bữa tiệc lớn. được không ngạch tam đốn nghe vậy tiểu kim khuôn mặt nhỏ nháy mắt liền không banh quyết đoán gật gật đầu còn tốc độ cực nhanh đem một người một chim ném tới thẩm tuyết thanh trước mặt đương nhìn thấy ba tới cùng kên kên đều ở vào hôn mê bất tỉnh hơn nữa tay chân hoặc là móng nuốt đều có gây xương thảm trạng thẩm tuyết thanh khỏe miệng chịu chịu lại cái gì đều không có nói mà là thừa dịp ba tới cùng kên kên hôn mê là lúc mạnh mẽ cấp một người một chim hạ tinh thần khế ước đồ án Bởi vì là mạnh mẽ khế ước, mà bá nhạc cùng Kên Kên đều là tứ giai cường giả duyên cớ, thầm tuyết thanh hết sạch toàn bộ tinh thần lực, lúc này mới miễn cưỡng đem một người một chim cấp khế ước rớt. Khế ước xong, thầm tuyết thanh trực tiếp cấp bá nhạc hạ thôi miên mệnh lệnh, sau đó đem hắn trực tiếp bỏ xuống, mà nàng cùng hàn lâm thần, tiểu kim cùng bị mạnh mẽ gõ tỉnh kên Kên rời đi dương cách chấn. Đương nhìn thấy không chung một trận giá ngoại hình xuất sắc, Tốc độ cực nhanh chiến đấu cơ đang không ngừng qua lại siêu tầm khi, tránh ở ngầm hầm chú ẩn thẩm tuyết thanh lúc này mới minh bạch hệ thống vì cái gì nhất định phải làm nàng đem kênh kênh cấp khế ức rớt, ít nhất bọn họ trốn khởi mệnh tới, cũng không đến mức bởi vì trang bị so đối phương kem cỏi quá nhiều mà tự thi đúng hay không? Chờ chiến đấu cơ rời xa, mà nàng cũng phát hiện không đến bá tới tồn tại khi, thẩm tuyết thanh lúc này mới cùng hàn lâm thần, tiểu kim từ ngầm hầm chú ẩn ra tới. kên kên hình thể quá lớn, cho nên thẩm tuyết thanh liền làm nó tự do hoạt động cảnh giới đi. Phần 207 Bởi vì em mở quốc thú nhân không nghĩ tới thẩm tuyết thanh sẽ chui đầu vô lưới cho nên ở tìm tòi suốt hai ngày sau, bọn họ liền điều khiển cực kỳ khắc nguyễn chiến đấu cơ đi tới đi lui hồi hoa hạ đường xá siêu tầm đi qua. Dù cho như thế, thẩm tuyết thanh đám người vẫn như cũ là không dám thả lỏng tinh thần, thời khắc đều ở cảnh giác em mở quốc thú nhân xuất hiện. Tuy rằng nàng đùi đã đóng vậy nhưng bởi vì mất máu cùng với háo quang tinh thần lực duyên cớ, cho nên thẩm tuyết thanh tinh thần có chút vô dụng, còn thường xuyên sẽ cảm thấy choáng váng. Vì thế Hàn Lâm Thần còn riêng mang theo nàng đi thu quát vài cái xã khu phòng khám, vì nàng tìm không ít bổ huyết dược tề, thuận tiện đem nàng không gian cũng lấp đầy không ít. Mà ở Hàn Lâm Thần mang nàng đi tìm bổ huyết dược tề trong quá trình, ngũ cảm xuất sắc tiểu kim phụ trách lục địa cảnh giới, mà kên kên tác phụ trách không trung cảnh giới. Có lẽ là tang thi quái vật nơi nơi tàn sát bừa bãi duyên cớ, Thẩm Tuyết Thanh đám người dọc theo đường đi cơ bản không có nhìn thấy bao nhiêu nhân loại người sống sót, mà chính là gặp được nhân loại người sống sót cũng phần lớn lấy cướp bóc là chủ. Bởi vì Thẩm Tuyết Thanh diện mạo không tồi, cho nên cướp bóc giả ở bắt đầu cướp bóc trước, đều thập phần thích đối nàng tiến hành một phen ngôn ngữ đùa giỡn, thậm chí còn có đam mê đặc thù cướp bóc giả, ngay cả Hàn Lâm Thần cùng Tiểu Kim đều dám mở miệng đùa giỡn. Ngay từ đầu, Thẩm tuyết thanh còn rất có hứng thú nhìn bọn họ mở miệng đùa giỡn, rốt cuộc trước kia nàng đều là chỉ có thể ở tivi hoặc là điện ảnh nhìn thấy người nước ngoài lưu manh hành vi, càng đừng nói có thể nhìn đến nhân loại nam tử đùa giỡn tăng thi huynh bực này kỳ lạ cảnh tượng. Chính là xem đến nhiều, Thẩm tuyết thanh đều có chút chết lặng, cũng có chút trắng lấy. Vì thế, sau lại liền biến thành, chỉ cần nhận thấy được đối phương có sắc khí, căn bản không cần nàng mở miệng. Tiểu Kim cũng đã trực tiếp tiến lên đưa bọn họ lộng chết, tiện đà tìm một cái trống trải địa phương, cùng kên kênh cùng nhau chia sẻ mỹ vị huyết nhục đỡ tiệt lớn. Ở kéo đi một vị nhân loại nam thử sau, Tiểu Kim đồng tình nhìn Hàn Lâm Thần liếc mắt một cái, thử quát, Hàn Đại ca, ngươi thật sự không đói bụng sao. Hàn Lâm Thần trộm ngắm thẩm tuyết thanh liếc mắt một cái, bị nàng lạnh lùng liếc liếc mắt một cái sau, lập tức thẳng thắn xuống lưng, lời lẽ chính nghĩa nói, Tiểu Kim, theo như ngươi nói bao nhiêu lần. Ra là tuyệt đối sẽ không ăn thịt nhân loại thấy thế thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu ánh mắt lại là tán dương nhìn hắn một cái không vì thịt người sở động tang thi mới là hảo tang thi chương 252 phòng thủ kiên cố nữ thị ở lướt qua không ít phúc vực mở mang công viên cùng với khô khốc thiếu thủy ruộng lúa mạch cùng vườn trái cây sau thẩm tuyết thanh đám người rốt cuộc chạy tới cùng nữ thị liền nhau thành thị thành thị này không có một bóng người Nơi nơi đều là thong thả du đã gầm nhẹ tang thi hoặc là quái vật tang thi, tinh xảo nối thành một mảnh Tây Dương biệt thự phần lớn đều đã hoang phế, trên đường phố không phải khắp nơi tung bay báo chí, chính là tứ tung ngang dọc chất đống vứt đi ô tô. Bất quá, phần lớn ô tô đỉnh đều đã bị đập vỡ, có thể thấy được thành thị này tang thi huynh đều không thích đi tầm thường lộ, mà là thích từ xe đỉnh gào thét mà qua. Nhìn lướt qua trên đường phố thông thả du đã một chúng người da đen tang thi huynh Thẩm tuyết thanh trong lòng dâng lên một cổ quái dị cảm giác, nói, A Hàn, thành thị này giống như đều là người da đen người hoặc là người anh điêng, căn bản là thấy không người da trắng, thật đúng là kỳ quái A. Khu, A Hàn, ngươi nói ta nếu là phóng một ít kính bạo cô, bọn họ sẽ nhìn không được nhảy lên sờ chít đan sờ tới sao. Nhìn lướt qua trên đường cái những cái đó lao nhược bệnh tàn bình thường tang thi, Hàn Lâm thần yên lặng hát tuyến một chút, lúc này mới nói, A Thanh. Bọn họ phỏng trừng đều hẳn có cốt chất tơi trứng, cho nên bọn họ là nhảy không tới như thế kịch liệt vũ đạo. Nghe được thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần hai người đối thoại, tư thái đoan trang tiểu kim ánh mắt lánh khóc nhìn về phía phía dưới tăng thi, phát hiện cũng không có đáng giá hắn săn giết tam giai hoặc là tứ giai tăng thi khi, tức khắc liền đem ánh mắt rời đi đi, nhìn về phía ẩn ẩn chuyển đến thanh âm phía nam. Kỳ thật thẩm tuyết thanh ở lời nói nói ra đi thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình vấn đề thập phần giải so cho nên nghe tới hàn lâm thần như thế uyển chuyển trả lời nàng vội không ngừng gật gật đầu tiện đà liền đem ánh mắt dịch hướng tiểu kim muốn mượn hắn giảm bớt một chút xấu hổ không khí nhưng mà thẩm tuyết thanh lại là nhìn thấy tiểu kim thần sắc có chút cổ quái ngày xưa gợn sóng bất kinh khuôn mặt nhỏ như càng là kinh hãi một mảnh nàng tức khắc nhịn không được theo hắn ánh mắt đem tinh thần lực kéo dài đi ra ngoài tiện đà trên mặt nàng cũng là một mảnh kinh hãi chi xác Không thể không nói, đương nhìn thấy kia mênh mông quần quận tăng thi đại quân phảng phất không sợ chết giống nhau người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi đưa thi đầu, thẩm tuyết thanh vẫn là rất là cảm khái cùng kinh hãi, rốt cuộc nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế phảng phất biển rộng giống nhau rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng. Đồng thời, nàng còn thập phần may mắn, may mắn nàng nghe theo hệ thống quân kiến nghị, cùng hàn lâm thần là cùng nhau cưới kên kênh bay lên bầu trời quan sát. Nếu không nếu là thật sự hãm ở kia quái vật tang thi trong đại quân, kia bọn họ cũng chỉ có tử lộ một cái. Vốn dĩ thẩm tuyết thanh cùng Hàn Lâm thần trợ là tính toán từ nữ thị nhất phía Bắc gần vào nữ thị, chính là lại phát hiện nữ thị nhất phía Bắc cao lớn tưởng vây đã sớm bị mấy trăm hơn một ngàn vạn tang thi cùng với quái vật quái vật cấp vây ngăn chặn, phàm là lướt qua cảnh giới tuyến tang thi đều sẽ bị súng máy cùng chiến đấu cơ đánh thành cái sàng, tiện đà lại bị nhiệt du đạn đốt tới cha đều không dư thừa Đương tưởng vây thấp hèn tam giai hoặc là tứ giai quái vật tang thi phát hiện kên kên tồn tại khi, bọn họ thật sâu phấn khởi, kên kên ước chừng bay một ngày một đêm mới đem đi theo bọn họ phía dưới mấy chục chỉ tứ giai quái vật tang thi cấp ném rớt. Nhìn rốt cuộc không thấy bóng dáng tứ giai quái vật tang thi, thẩm tuyết thanh nhăn lại mày đẹp, có chút khó hiểu hỏi, a hẳn, lấy này mấy chục chỉ tứ giai quái vật tang thi bản lĩnh, đột phá này cao lớn tưởng vây hẳn là không khó mới đúng. chính là bọn họ vì cái gì không lựa chọn mạnh mẽ đột phá đâu. Hàn Lâm thần nhíu lại mày kiếm, thần sắc có chút ngưng trọng nói, ta vừa mới đã nhận ra một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm từ tường vây bên trong truyền ra tới, ta phỏng chừng chính là này cổ hơi thở nguy hiểm khiến cho kia mấy chục chỉ tứ giai tăng thi quái vật không dám hành động thiếu suy nghĩ. nghe vậy, Thẩm Tuyết Thanh mày đẹp ninh vài phần, nghi hoặc hỏi, a Hàn, vì cái gì ta không cảm giác được kia cổ hơi thở nguy hiểm? Thần Tuyết Thanh là chín hệ dị năng giả, trong đó liền bao gồm tinh thần hệ dị năng, cho nên nàng ngũ cảm vẫn luôn đều trội hơn bên người sở hữu dị năng giả cùng tăng thi, đối nguy hiểm càng là cực kỳ nhạy bén. Đây cũng là nàng vì cái gì dám cùng Hàn Lâm Thần tiến đến trộm sấm em mở quốc thần bí tổ chức nguyên nhân, rốt cuộc chân chính nguy hiểm đều là tiềm tàng lên. Nếu là nàng có thể trước tiên đem này xuyên qua, như vậy tiềm tàng nguy hiểm liền có khả năng sẽ trở thành nàng phiên bản kỳ ngộ. Bởi vậy. Đương Hàn Lâm thần đề cập hắn nhận thấy được nguy hiểm khi, nàng mới có chút nghi hoặc khó hiểu. Ta cho rằng đây là tang thi chi gian mới có lẫn nhau cảm ứng. Hàn Lâm thần giải thích nói. Thẩm tuyết thanh thần sắc tức khắc cũng ngưng trọng vài phần, nói, a Hàn, ngươi là nói tưởng vây bên trong có một con so với kia chút tứ giai quái vật tang thi đều còn muốn lợi hại hơn tang thi, cho nên bọn họ mới không dám xông vào sao. Bởi vì thẩm thần tịch cùng nàng đều ở chơi tang thi dưỡng sống động. cho nên thẩm tuyết thanh tin tưởng em mở người trong nước phòng trừng cũng sẽ không bỏ qua tang thi bực này phẩm tính đơn thuần thực lực cường hãn miễn phí tay đấm bởi vậy thẩm tuyết thanh thực mau liền tiếp nhận rồi hàn lâm thần giải thích thấy hàn lâm thần gật đầu thẩm tuyết thanh buồn bực thở ra một hơi em mở quốc là sớm nhất tiếp xúc thiên ngoại thiên thạch quốc gia phòng trừng bọn họ đã sớm phát hiện nhân loại sẽ cảm nhiễm biến thành tang thi loại này khủng bố hậu quả cho nên không chuẩn bọn họ dưỡng thành kế hoạch so nàng cùng a tịch đều phải sớm rất nhiều cho nên bọn họ tang thi tay đấm phỏng chừng sẽ càng thêm lợi hại này cũng không phải là cái gì tin tức tốt nghĩ nghĩ thẩm tuyết thanh nhịn không được hỏi a hàn ngươi cảm thấy hắn cùng ngươi so sánh với ai càng thêm lợi hại một ít nghe vậy hàn lâm thần sắc mặt nhỏ đến khó phát hiện tối tăm một cái trước mắt ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn về phía thẩm tuyết thanh ngự khí chắc chắn nói a thanh Đương nhiên là ta lợi hại hơn một ít. Tuy rằng hắn tu vi khả năng đạt tới ngũ giai, nhưng ta chính là khôi phục nhân loại ký ức trí tuệ tăng thi. Há là bực này tư tưởng đơn thuần tăng thi có thể bằng được. Ngũ giai? Thẩm tuyết thanh nháy mắt một một chút, nàng đột nhiên có một loại muốn lăn trở về Tây tỉnh bảo tồn mà trốn đi xúc động, bên ngoài thế giới quả nhiên là hảo nguy hiểm a, Thẩm tuyết thanh vẫn là rất có tự mình hiểu lấy, cho nên nàng lập tức liền chuyển biến sách lược. nếu đường bộ cùng không chung đều đi không thông, kia nàng liền đi nếm thử một chút thủy lộ đi. Nữ Thị là em mở quốc lớn nhất thành thị thi đậu một đại cảng, cũng là thế giới đệ nhất thành phố lớn, ở vào Nữ Châu Đông Nam Bộ. Nay mà chỗ em mở quốc Đông Bắc Nữ Gióp Châu Đông Nam Ha Đức sầm cửa sông, Nữ Thị Nam Đại khu bên trong có bốn khu ở vào trên đảo, khu chi gian giao thông liền yêu cầu từ số lượng đông đảo nhịp cầu cập đường hầm liên tiếp. cho nên nữu thị có thể nói là cơ hồ bị thủy vây lên đảo thị cho nên đi trước nữu thị thủy lộ so đường bộ muốn nhiều đến nhiều đương nhìn thấy hà hai bên đều dựng nên cao tới mấy trăm hơn một nghìn mét thật dày tường cao khi thẩm tuyết thanh nhịn không được chịu chịu khoe miệng nhưng mà đương nhìn thấy hai đổ tường cao chi gian trên sông du kết bệ kết đội đáng sợ ba bốn giai thực người cá mập khi thần sắc của nàng tức khắc có chút dại ra Tiện đa quyết đoán từ bỏ lặn xuống nước tiến vào liễu thị đáng sợ ý tưởng, bởi vì liễu thị thủy bộ không đều bị thật mạnh cảnh giới lên, duy nhất cùng liễu thị tương liên lục địa càng là vây đến liền mỗi đều phi không đi vào. Vì thế thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đành phải vòng đến trạch tây thị đi, tính toán áp dụng đường còn cứu quốc quyết sách. Trạch tây thị ở vào bang new jersey, ở ngói khắc thị cùng liễu thị tri gian, là này hai cái thị mảnh đất giáp danh. Thẩm tuyết thanh sở dĩ tưởng từ trạch tây thị tiến vào nữ thị là bởi vì nàng ngẫu nhiên nghe đài tới rồi vô tuyến ra đi ô lặp lại tuần hoàn truyền phát tin quảng bá nội dung. Chỉ cần 100 viên, 100 viên nhị giai tinh hoạch, ngươi là có thể trở thành nữ thị vĩnh cửu cư dân, ngươi còn đang đợi cái gì đâu. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ thỉnh đi trước trạch tây thị công an tính tiến hành cố vấn. Tuy rằng nàng cảm thấy giống loại này bất chính thức. Còn có chứa hướng dẫn tinh chất quảng bá quảng cáo mức độ đáng tin không cao, nhưng vạn nhất đối phương thật sự có phương pháp đâu. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh vẫn là cùng hàn lâm thần, tiểu kim chạy tới chạch tây thị. Đương nhìn thấy chạch tây thị tường cao chút nào không thua kém với lưu thị tường cao khi, thẩm tuyết thanh lúc này mới ám thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra này chạch tây thị hẳn là chính là lưu thị cư dân giai đoạn trước sàng chọn thành thị. Vì phong ngừa khiến cho em mở người trong nước chú ý. Thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần, tiểu kim Trợ đều dùng thẩm thần tịch cung cấp công nghệ cao sản phẩm, đem trên người tứ giai dị năng giao động cấp biến dị vì tam giai hoặc là nhị giai giai đoạn trước dị năng giao động. Hơn nữa, vì tránh cho nàng kia trương phương đông người gương mặt khiến cho người khác không cần thiết chú ý, thẩm tuyết thanh còn riêng đem đầu tóc cấp nhuộm thành màu nâu, che đậy chính mình hơn phân nửa khuôn mặt, sau đó còn ở cái mũi hai bên điểm hảo chút tàn nhang. mà hàn lâm thần càng là bị nàng trực tiếp biến thành ăn mặc bó sát người háo ra gợi cảm bĩ khí tóc vàng khóc ca một người hai tang thi nhân thiết là một đôi tình lữ mang theo hoạn có bệnh tự kỷ không thích nói chuyện đệ đệ thẩm tuyết thanh là ngượng ngùng tam giai thổ hệ dị năng giả an kỳ hàn lâm thần là lãnh khóc tam giai lôi hệ dị năng giả eddie mà tiểu kim còn lại là nhị giai giai đoạn trước băng hệ dị năng giả đồng thời hắn vẫn là hàn lâm thần thân đệ đệ không thể không nói Đương Hàn Lâm Thần cùng Tiểu Kim đều sụ mặt không nói lời nào khi, Thẩm Tuyết Thanh cảm thấy này hai chỉ tang thi vẫn là rất có thân huynh đệ cảm giác. Đang chờ đợi tiến vào Trạch Tây thị thời điểm, Thẩm Tuyết Thanh có chút nhàm chán nhìn lướt qua nơi xa tầm nhìn trống trải hoang phế đồng ruộng, tiện đà nhớ tới Tiểu Kim tỷ tỷ cố nếu nhạn mọi tử tới. Thẩm Tuyết Thanh chính là còn nhớ rõ lúc trước ở Quảng tỉnh thời điểm, nàng chính là làm ơn cố nếu nhạn giúp nàng đem có quan hệ tận thế cơ mật tư liệu giao cho phi nhân loại a tịch. Nếu không phải cố mọi tử hỗ trợ, chỉ sợ ác tịch cũng không nhất định có thể nhanh như vậy liền trở thành tây tỉnh người cầm quyền. Nghe nói bởi vì cố nếu nhạn muội tử muốn cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, cho nên nàng liền bị phái ra đi chấp hành nhiệm vụ. Bởi vậy, thẩm tuyết thanh ra vẻ lơ đáng thử hỏi, tiểu kim, nghe nói ngươi còn có một cái họ cố thân tỷ tỷ, chính là vì cái gì ta không có gặp qua các ngươi ở bên nhau nói chuyện qua. a Tỷ tỷ. Tiểu kim tức khắc tạc bao, ngữ khí thập phần phẫn nộ dùng tinh thần lực truyền âm nói, ta không có gì tỉ tỉ, ta chỉ có chủ nhân, ai cũng không thể đem ta cùng chủ nhân tách ra. Lúc trước nếu không phải chủ nhân không cho phép, ta nhất định sẽ đem nàng ăn luôn, nàng cũng dám xúi dục chủ nhân, làm chủ nhân mất bỏ rất ta, thật sự là quá đáng giận, thật quá đáng. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc bát quái lên, nhịn không được suy đoán nói, nên không phải là cố nếu nhạn muội tử cùng tiểu kim nhắc tới làm hắn không cần tiếp tục đại ở tam quan bất chính a tịch bên người cho nên chủ nhân khống tiểu kim quyết đoán phẫn nộ rồi tiện đa một người một thi chi gian đã xảy ra một ít không thoải mái sự tình cho nên mới dẫn tới cố muội tử nản lòng thoái trí đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao tuy rằng không biết này một người một thi đã xảy ra chút cái gì nhưng thẩm tuyết thanh vẫn là nhịn không được đề ra một câu nói tiểu kim nếu nhạn lúc trước vì người Chính là không tiếp cùng chính mình mối tình đầu bạn trai chia tay, còn ngàn dặm xa xôi từ Quảng tỉnh chạy đến Tây tỉnh tìm ngươi, cho nên chẳng sợ ngươi đã không có bất luận cái gì ký ức, cũng thỉnh ngươi không cần thương tồn nàng, hảo sao. Phần 208 nghe vậy, Tiểu Kim khóc khóc khuôn mặt nhỏ tức khắc lạnh xuống dưới, thần sắc buồn bực truyền âm nói, ta mới không có cắn quá nàng. Ngươi không được cùng chủ nhân mách lẻo Nhìn Tiểu Kim lập lòe ánh mắt, Thẩm tuyết thanh tức khắc không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn, hỏi, tiểu kim, ngươi cắn nếu nhạn mội tử. mươi 253 tăng thi chiều đánh út lại, trạch tây thị, thường cao ở ngoài. Ở nghe được cố nếu nhạn rất có khả năng bị tiểu kim cắn lúc sau, Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lo lắng chi sắc, tiểu kim tăng thi phẩm giai ở toàn bộ hoa hạ đều là thuộc về đứng đầu, cho nên nếu là cố nếu nhạn thật sự bị cắn, chỉ sợ nàng cũng chỉ có thể trở thành tăng thi. Thấy thẩm tuyết thanh vẻ mặt không tin hoài nghi thân sắc, tiểu kim tức khắc nhịn không được hướng về phía nàng trứng mắt, trong giọng nói mang theo phẫn nộ truyền âm cả giận nói, ta lúc trước cũng chỉ là hù dọa hù dọa nàng mà thôi, cũng không có cắn được nàng, là nàng chính mình nhát gan bị dọa chạy, căn bản là không liên quan chuyện của ta. Hừ, ngươi nếu là dám cùng chủ nhân mách lẻo, ta liền cùng hàn đại ca đánh ngươi tiểu báo cáo. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh tức khắc kiến lòng. Tiện đà trong lòng đối cô nếu nhạn cảm thấy có chút đồng tình, nàng thật vất vả mới tìm được chính mình duy nhất đệ đệ, lại phát hiện chính mình đệ đệ biến thành tang thi không nói, còn trở thành thẩm thần tịch tang thi sùng vận. Hơn nữa nàng đệ đệ còn đem nàng trở thành hồng thủy manh thu chán ghét tồn tại, ngẫm lại đều vì cố mội tử cảm thấy đồng tình. Thẩm tuyết thanh bốn đang muốn hỏi một chút tiểu kim, hắn tính toán cùng hàn lâm thần đánh cái gì tiểu báo cáo, nhưng lại đột nhiên bị phía trước hồng màu nâu tóc dài nữ tử đáp san. Các ngươi hảo, ta là an cắt kéo, đây là a xua, bà ủa tẩn, mà cái này đáng yêu tiểu cô nương còn lại là ẻn, chúng ta đều là đến từ tân mạc Tây Châu. Hồng màu nâu tóc dài nữ tử an cắt kéo, thoạt nhìn ước chừng 30 tuổi tả hữu, dáng người hòa bạo, tươi cười rất là sang sảng, mà bên người nàng đầu chọc nam tử a xua lại là cực kỳ tuổi trẻ, thoạt nhìn bất quá 20 tuổi tả hữu, lộ ra một bộ đầu đường tên côn đồ không kềm chế được hơi thở. Ông tiểu cô nương trung niên con người rắn giỏi mang theo nồng đậm giết chóc huyết tinh hơi thở, hắn còn lại là hai mắt mãn hàm cảnh giác nhìn về phía thẩm tuyết thanh ba người. Mà tên là Ẩn tiểu cô nương là một vị 78 tuổi tả hữu đáng yêu bạch nhân tiểu cô nương, phòng trừng tự tận thế bùng nổ sau, nàng rất ít nhìn thấy bạn cùng lứa tuổi duyên cớ, cho nên nàng lúc này chính vẻ mặt tò mò đánh giá tiểu kim. Cùng lúc đó, tiểu kim cũng nhìn không được gắt gao nhìn chằm chằm Ẩn tiểu cô nương nhìn. nửa ngày nhịn không được truyền âm cấp thẩm tuyết thanh trong giọng nói lộ ra thèm nhỏ rãi đồ tham ăn nói thẩm tỉ nàng thoạt nhìn hảo hảo ăn a nghe vậy thẩm tuyết thanh tức khắc là vẻ mặt hắc tuyến nhân ra tiểu cô nương chỉ là tưởng cùng hắn giao bằng hưu chính là hắn lại muốn ăn tiểu cô nương may mắn em cảm thụ không đến tiểu kim sóng điện não bằng không còn không được cấp cái này tiểu cô nương tạo thành đáng sợ thơ hấu bóng ma thẩm tuyết thanh đầu tiên là truyền âm cảnh cáo tiểu kim một phen Lúc này mới làm bộ có chút chấn kinh nhìn An Cắt kéo liếc mắt một cái, phảng phất ở xác định nàng vô hại lúc sau, lúc này mới ngượng ngùng giới thiệu nói: "Các ngươi hảo, ta là An Kỳ, hắn là ta bạn trai Eddie, mà hắn còn lại là Eddie đệ đệ Tiểu Kim." Ngạch, Tiểu Kim không thích nói chuyện, tính tình có chút quái gở, cho nên các ngươi cũng không nên để ý a. Ở trải qua một phen hữu hảo hài hòa giao lưu sau, Thẩm Tuyết Thanh liền đã biết nguyên lai like bọn họ ngay từ đầu là lẫn nhau không quen biết. chính là theo bọn họ bên người thân hữu lần lượt chết đi, bọn họ bốn người cuối cùng là trở thành sinh tử chi giao đồng bạn. Bọn họ hoa suốt nửa năm, tràn trọc thật nhiều bảo tồn mà, đáng tiếc bởi vì quái vật tăng thi tàn sát bừa bãi duyên cớ, thu lưu bọn họ không ít bảo tồn mà đều chôn vùi, mà có một ít bảo tồn mà bởi vì điều kiện khắc nghiệt vô nhân đạo, cho nên bọn họ cũng không có lựa chọn lưu lại. Nghe An Cắt kéo nói, Bọn họ phía trước trải qua một cái bị ác ma giáo thống trị bảo tồn mà bọn họ tuyên bố lần này tận thế là thượng đế đối nhân loại giáng xuống khảo nghiệm, mà bọn họ ác ma giáo còn lại là chịu xạ tản lù ở chỉ dẫn phụ trách đem tội nhân xử tội thẩm phán quan. Nghe tới An cắt kéo đề cập có quan hệ ác ma giáo đủ loại hành vi phạm tội khi Thẩm Tuyết Thanh cũng nhịn không được như mày, cái kia tà giáo không chỉ có đem lão nhược bệnh tàn kết tội, còn trước mặt mọi người hạ lệnh phanh thây ăn sống. Thậm chí còn bắt giữ nhị tam giai quái vật tăng thi, tiện đà dùng phi cơ đem chúng nó đưa đến đối địch bảo tồn mà chung, mục đích chính là vì đoạt lấy đối địch bảo tồn mà vật tư. Tương đối với thẩm tuyết thanh đáy mắt chán ghét chi sắc, tiểu kim còn lại là yên lặng nuốt một ngụm nước bọn, những cái đó bị đưa đi xuống tăng thi huynh đệ thật là có lầu can a. Đem ác ma giáo khiển trách một hồi lâu sau, an cắt kéo hít sâu một hơi, lúc này mới vẻ mặt lộ ra nhẹ nhẹ hướng tới cùng chờ mong chi sắc, nói. Nghe nói nữ thị đã khôi phục thủy điện, gieo trồng không ít khoai tây, khoai lang trở cây nông nghiệp, còn nuôi dưỡng không ít dị thú dây bò, tuy rằng quản lý xu hướng quân sự hóa, nhưng lại còn xem như dân chủ, cho nên chúng ta ở nửa tháng trước liền từ chi thêm thị xuất phát. Trong lúc, An Cắt Kéo đã từng rất nhiều lần thử hỏi bọn hắn ba người lai lịch, mà Thẩm Tuyết Thanh mỗi lần đều là ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Hàn Lâm Thần, tiện đà ở Hàn Lâm Thần lạnh băng dưới ánh mắt. Vẻ mặt ủy khuất hướng về phía an cắt kéo đám người lắc lắc đầu, ý bảo cũng không phải nàng không nghĩ nói, mà là nàng bá đạo nam phiếu không cho phép nàng nói. Thử rất nhiều lần cũng chưa có thể thử ra thẩm tuyết thanh đám người chi tiết, an cắt kéo liền thức thời quay đầu đi, tiện Đa thập phần nhiệt tình thông đồng khởi phía trước người sống sót. Ở an cắt kéo đám người không hề chú ý bọn họ sau, hàn lâm thần bá đạo đem thẩm tuyết thanh kéo vào trong lòng ngực, chút nào không để ý tới bọn họ là ở trước công chúng. không chút nào mặt đỏ thân thượng cái chán của nàng cùng khoe miệng. đương phát hiện hàn lâm thần nhéo nhéo nàng lòng bàn tay khi, thẩm tuyết thanh nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, đây là bọn họ gặp lại sau thiết hạ ám hiệu, nghiết lòng bàn tay đại biểu chính là cảnh giới, hôn lỗ thai tác đại biểu không cần để ý đến nội thân cái chán cùng khoe miệng, khu, tiêu chỉ do là hàn lâm thần cầm lòng không đậu cái thi hành vi, cũng không tồn tại ám hiệu tin tức. An các kéo đám người trên người lộ ra một cổ cổ quái huyết tinh hơi thở, ngay cả cái kia tuổi không lớn em cũng đều lộ ra làm người không ngờ cổ quái hơi thở, cho nên thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần đều không cấm đối bốn người này cảnh giác lên, bọn họ nên không phải là em mở quốc phái tới chóc nã bọn họ thú nhân đi. Nghĩ vậy, thẩm tuyết thanh không khỏi nhăn lại mày đẹp, nàng đem tinh thần lực khẽ không tiếng động sắc tản mát ra đi, tiện đà đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt phức tạp khó phân biệt chi xác Xếp hàng tiến vào Trạch tây thị dị năng giả là các loại màu da, các loại ngôn ngữ nhân chủng đều có, thậm chí nàng còn nghe được hữu dụng hán ngữ giao lưu hoa hạ người, bọn họ tất cả đều là một bộ lo lắng chung lại mãn hàm chờ mong phức tạp thần sắc, xem ra trận này tận thế hạo kiếp làm cho cả thế giới. Nhân loại đều đã trải qua một hồi thể sắc và tinh thần tàn khốc lễ rửa tội A. Có lẽ là vì trương hiển em mở Quốc vẫn cứ là một cái tràn ngập lễ nghi quốc gia. cho nên có hải tử hoặc là nữ tính người sống sót tiểu tổ là có thể đơn độc xếp thành hai cái đội ngũ, có sáu gã dị năng giả hỗ trợ tiến hành cơ bản kiểm tra đo lường, mà mặt khác đội ngũ thông thường đều chỉ có một người dị năng giả hỗ trợ kiểm tra đo lường. Nhìn lướt qua xếp hạng bọn họ phụ cận mang theo hải tử dị năng giả tiểu tổ, Thẩm tuyết thanh không khỏi nhấp khẩn môi dưới, mày đẹp lại như vài phần, nếu là bọn họ ở chỗ này đánh lên tới, khẳng định sẽ thương cập vô tội. Này nhưng như thế nào cho phải? Ba ba, khi chúng ta tiến vào nữ thị sau, ngươi thật sự sẽ cho ta mua một cái siêu nhân sao? Thẩm tuyết thanh đám người phía sau một người năm sáu tuổi khỏe mạnh kháo khỉnh, đôi mắt mang theo màu hổ phách đoạn tóc con nam hải vẻ mặt chờ mong hỏi. Ôm nam hải nhị dai đầu chọc trung niên nam tử sờ sờ hài từ đầu, cười nói, đương nhiên, ba ba khi nào đã lừa gạt ngươi a Ba ba, kia mụ mụ có phải hay không cũng ở nữ thị chờ chúng ta a Đột nhiên, đoàn tóc quan Nam Hải thật cẩn thận hỏi. Nghe vậy, đầu chọc Nam Tử Cương một chút, lại rất mau nghiêm túc nói, ở trình ba ba không phải cùng ngươi đã nói, mụ mụ nàng cùng ra gia ra gia mãi, mãi đều đi du lịch, trong thời gian ngắn sẽ không trở về sao. Nghe được đầu chọc Nam Tử nói, đoàn tóc quan Nam Hải đôi mắt nháy mắt liền đỏ, tiện đà hiểu chuyện gật gật đầu không hề hỏi, mà là đem đầu vùi vào phụ thân hắn ngực. Nghe vậy, thập tuyết thanh trong lòng yên lặng thở dài một hơi, có lẽ cái kia tiểu nam hải đã minh bạch hắn mụ mụ cùng ra ra mãi mãi đều sẽ không lại đã trở lại đi ánh mắt đảo qua kia trung niên đầu chọc nam tử thẩm tuyết thanh thân mình hơi cường vẻ mặt lộ ra nhẹ nhẹ ảm đạm nghĩ nghĩ, nàng tinh thần lực gắt gao nhìn chằm chằm an cắt kéo chờ bốn người một hồi lâu lúc này mới xả một chút hàn lâm thần ống tay áo có chút nghi hoặc truyền âm hỏi a hàn ngươi cảm thấy bọn họ là hướng về phía ta tới sao hàn lâm thần linh mày kiếm lắc, lắc đầu Chuyên ông nói ta nhìn bọn họ cũng không như là hướng về phía ngươi tới mà là hướng về phía nơi này mọi người tới nghe vậy thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng gật gật đầu tiện đà phảng phất nghĩ tới cái gì nói tuy rằng ta cũng đã nhận ra bọn họ ác ý nhưng ta phát hiện bọn họ ác ý cũng không phải nhằm vào ta chúng ta vẫn là tạm thời quan vọng đi lời nói rơi xuống không lâu an cắt kéo đám người cũng đã kiểm tra đo lường xong bị bỏ vào trạch tây thị nhìn thân sắc ô nu, An mặc chữa bệnh phục thâm màu nâu tóc căn trung niên bác gái tiểu kim lạnh một khuôn mặt truyền lên chính mình tay nhỏ thẩm tuyết thanh còn lại là ngượng ngùng hướng về phía trung niên bác gái cười cười tinh thần lực lại cũng cực nhanh truyền đi lên đối trung niên bác gái cùng bên người nàng hai gã trợ thủ đều tiến hành rồi thôi miên mà hàn lâm thần còn lại là dùng thân mình chặn phía sau người tò mò nhìn trộm ok không có vấn đề tiếp theo cái nghe tới trung niên bác gái thần sắc như thường nói ra những lời này Thầm tuyết thanh trong lòng âm thầm lỏng nửa khẩu khí, thiện đà làm bộ có chút sợ hãi làm hàn lâm thần đi trước kiểm tra đo lường. Chờ hàn lâm thần kiểm tra đo lường xong sau, sau thập tuyết thanh lúc này mới ngượng ngùng bất an đệ thượng chính mình ngón tay, nhưng nàng cũng không dám thả lỏng, mà là tinh thần lực gắt gao cuốn lấy kiểm tra đo lường ba người, nàng nhưng không có quên Kim Ngọc cùng bá tới chờ người nhưng đều đề cập quá nàng gen đổ phổ cùng thường nhân hoàn toàn bất đồng sự tình. Đương nhìn thấy nàng bị rút ra máu tích ở kiểm tra đo lường giấy thử thượng lại bày biện ra vô sắc khi, thẩm tuyết thanh hơi hơi chừng lớn đôi mắt, tiện đà lập tức tăng lớn thôi miên lực độ. Ok, không có vấn đề, tiếp theo cái. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh túi đầu ngượng ngùng cười, tiện đà ở trải qua trung niên bác gái khi, kiểm tra đo lường quá nàng cùng hàn lâm thần, tiểu kim tam trường kiểm tra đo lường giấy thử nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi. Chờ bọn họ sắp tiến vào đại môn là lúc, ngũ cảm xuất sắc thẩm tuyết thanh thần sắc đột nhiên đại biến, tinh thần lực nhanh trong kéo dài tới đi ra ngoài mấy ngàn mét ở ngoài, nàng kinh hãi nhìn thấy mấy ngàn thượng vạn quái vật tang thi đang theo chạy tây thị xếp hàng quảng trường chu lên cấp tốc chạy tới. Liên ở hôn loạn phát sinh ngay mắt, hàn lâm thần liền tốc độ cực nhanh tún lên thẩm tuyết thanh cùng tiểu kim, đột nhiên một cái nhảy lên, liền đưa bọn họ đều nhảy lên đại môn trong vòng. tường cao phía trên ăn mặc áo ngụy trang quan quân hiển nhiên cũng phát hiện nơi xa tình huống tức khắc hét lớn đáng chết có tang thi triều chạy nhanh đóng cửa đại môn chương 254 bá khí chắc lậu thẩm nội chỉ nghe được bọn họ muốn đem đại môn đóng lại trên quảng trường xếp hàng mấy ngàn danh người sống sót tức khắc đều luôn cuống sôi nổi hướng đại môn nơi phương hướng họ tới toàn bộ quảng trường đều ở vào một mảnh kinh hoàng thất thố chung đáng chết không cần đóng cửa đại môn Chúng ta còn không có đi vào đâu. Nhìn đến đại môn sắp đóng lại, không ít nam tử tức khắc cũng không rảnh lo xếp hàng, sôi nổi hướng tới đại môn phương hướng phóng đi. Không cần như vậy, ta còn có hải tử đâu. Không, không, xin cho ta hải tử vào đi thôi. Thỉnh cầu ngươi, xin cho thê tử của ta vào đi thôi. Không ít mang theo hải tử cha mẹ càng là luôn cuống, đáy mắt tràn đầy đều là tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Dùng sức mang theo hải tử hướng đại môn phương hướng dũng đi, bọn họ thật vất vả mới đến đến trạch Tây Thị, sao lại cam tâm liền như vậy bị ngăn cách ở trạch Tây Thị ngoại, hơn nữa, bọn họ nhưng không có dũng khí đi đối mặt như Thủy Triều đột kích khủng bố tăng thi đại quân A. Ngay cả chữa bệnh kiểm tra đo lường nhân viên cũng luôn uống, cũng không rảnh lo chữa bệnh thiết bị, vội vàng hướng về phía đại môn mà đi, khó thở giận dữ hết, chúng ta cũng còn không có đi vào A. nhìn sắp đóng cửa đại môn ở ngoài mang theo hài tử thần xác tuyệt vọng cha mẹ cùng thần sắc kinh sợ chữa bệnh nhân viên thẩm tuyết thanh thần sắc mở mịt trinh lăng một cái trước mắt đột nhiên nàng thấy được vừa mới còn ở dùng hoa hạ ngữ nói chuyện với nhau hai gã tóc đen người trẻ tuổi lúc này là vẻ mặt tuyệt vọng rồi lại bi tráng che ở những cái đó mang theo hải tử cha mẹ trước mặt thẩm tuyết thanh thân mình run lên phảng phất bị cái gì bừng tỉnh giống nhau nắm nắm tay liền xông ra ngoài còn cắn răng truyền âm nói A Hàn, chúng ta đi giúp giúp bọn hắn đi. Muốn nàng nhìn này mấy ngàn danh người sống sót chết ở tang thi triều trùng, đặc biệt là ở nàng có năng lực có thể cứu bọn họ dưới tình huống, Thẩm Tuyết Thanh thật sự làm không được, có lẽ là đời trước làm bậy không ít duyên cớ, nàng đời này tâm địa mềm không ít, nàng đấy lòng hy vọng chính mình có thể làm một cái không như vậy người xấu, ít nhất ở chính mình khả năng cho phép dưới tình huống trợ giúp đến một ít người. Phần 209. Thế thế Hàn lâm thần mày kiếm nhân lại, lại vẫn là tốc độ cực nhanh theo đi ra ngoài, một bên hướng về phía còn một bên chuyên âm, lợi dụ nói, tiểu kim, giết chết tang thi tinh hạch một nửa đều về. Ở hàn lâm thần xem ra, những nhân loại này sinh tử cùng hắn không quan hệ, nhưng nếu đây là á thanh hy vọng làm, như vậy hắn đương nhiên sẽ không chút do dự đứng ở nàng bên người, chỉ cần nàng vui vẻ liền hảo. Nghe vậy, tiểu kim đôi mắt nháy mắt tinh lượng lên. Lao ra đi tốc độ so thẩm tuyết thanh còn nhanh vài phần, tuy rằng nhân loại tử vong cùng hắn không quan hệ, nhưng tinh hoạch cùng hắn có quan hệ a Hơn nữa, những cái đó hình thủ kỳ quái quái vật tang thi liền hắn đều muốn ăn, vừa thấy liền không phải hảo tang thi, sắt lên không hề có áp lực tâm lý a Khu, kỳ thật chính là hảo tang thi, phòng trừng tiểu kim sắt lên cũng sẽ không có áp lực, rốt cuộc tang thi quốc gia vốn dĩ chính là cá lớn nuốt cá bé. đối với tứ giai dị năng cường giả tới nói đang liều mạng chạy như điên thời điểm mấy ngàn mét cũng bất quá là vài giây thời gian cho nên đương thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần tiểu kim chờ chạy vội tới quảng trường bên cạnh khi những cái đó tang thi quái vật còn không có tới gần tuy rằng tang thi quái vật đại quân còn không có tới gần nhưng bọn hắn chạy băng băng khiến cho bụi đất xa xa liền có thể nhìn thấy thẩm tuyết thanh không nói hai lời trực tiếp đơn chân quỳ xuống đất Đôi tay để trên mặt đất, đột nhiên cắn răng gầm nhẹ một tiếng, khởi. Liên ở thẩm tuyết thanh vừa dứt lời là lúc, liên ở nàng phía trước trăm mét chỗ, một đạo dài đến cây số, rộng chừng 3 mét, cao tới 10 mét tường đất nháy mắt từ trên mặt đất cao cao tùng khởi, hoành ở quái vật tang thi trước mặt. Liên ở tường cao tùng khởi nháy mắt, toàn bộ xếp hàng quảng trường người sống sót, cùng với trạch tây thị cao tới trăm mét tường cao phía trên quan quân. Tất cả đều không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt nhìn về phía bá khí chắc lậu thẩm nội chỉ, nàng xác định vẫn là nhân loại sao. Thẩm tuyết thanh không có cho bọn hắn phát ngốc thời gian, tứ giai dị năng giả uy áp nháy mắt tản mát ra đi, đứng lên xoay người đối với trên quảng trường mấy ngàn danh người sống sót, lạnh giọng nói, hiện tại, lập tức, lập tức đem hải tử đều đưa vào đi, tam giai trở lên dị năng giả đều tới tường đất hỗ trợ ngăn cản trụ. Tam giai giới nam nữ chờ hại tử cùng cha mẹ đều tiến vào sau lại đi vào. Nếu là dám chen ngang nhiễu loạn trật tự, ta liền đem các ngươi ném đi uy tăng thi. Nghe hiểu sao? Hướng về phía quảng trường người sống sót giống xong Thẩm Tuyết Thanh liền ánh mắt lạnh leo hướng về phía trạch tây thị tưởng cao phía trên quan quân, cao giọng nói: Không được quan đại môn, bằng không ta liền đem các ngươi đại môn đều hành. Nói xong, Thẩm Tuyết Thanh liền xoay người sang chỗ khác, thân mình đột nhiên nhảy lên hai lần. liền đứng ở tường đất phía trên tay nhỏ vung lên một cái cao tới hơn hai mươi mệ thô tráng thổ mãng xà liền phun lưỡi rán khí thế kiêu ngạo hướng về phía quái vật tang thi đàn nghiền áp qua đi chỉ là một cái nghiền áp tang thi chiều phía trước mấy trăm quái vật tang thi đã bị ném bay đi ra ngoài thậm chí còn một trăm nhiều chỉ tang thi là bị nghiền nát đầu lâu mà đương trường chết đi hàn lâm thần còn lại là đứng ở thẩm tuyết thanh bên cạnh tứ giai khí thế cũng chợt bùng nổ Đôi tay cao cao giơ lên, không đến một lát thời gian, hai tay của hắn phía trên trời cao liền hình thành một cái đường kính đạt 5 mét, tư tư rung động lôi điện đại cầu, tiện đà đột nhiên lập tức ném đi ra ngoài, tức khắc liền điện đã chết không dưới mấy trăm con quái vật tang thi huynh. Ma tiểu kim còn lại là càng thêm điên cuồng trực tiếp vọt đi xuống, lấy ra hắn sắc bén song nhận, thường thường nhất chiêu đi ra ngoài chính là vài chỉ tang thi bị chém rớt đầu. Bởi vì hắn tốc độ thật sự là quá nhanh. Hơn nữa hắn vẫn là tứ giai lực công kích, cho nên chỉ chốc lát hắn trước mặt liền chất đầy tang thi thi thể. Thông qua theo dõi nhìn đến đại môn chỗ không ngừng gõ cửa giận kêu cha mẹ, một người phó thủ có chút lo sợ bất an nhìn về phía trước mắt thần sắc nghiêm túc quân trang đầu bạc nam tử, hỏi, thượng giáo, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nhìn nơi xa ba người anh dung tiêm địch ba người, lại nhìn nhìn theo dõi hình ảnh trung thần sắc sợ hai hài tử, đầu bạc nam tử hít sâu một hơi. Lệnh giọng nói, lập tức phái ra đệ tam tiểu đội, ở đại môn cùng nội thành chi gian thiết lập một cái lâm thời an trí điểm, cách ly khai sắp tiến vào trạch tây thị người sống sót. Còn có, lập tức làm liệp ương tiểu tổ làm tốt thời khắc chi viện bọn họ chuẩn bị. Đại phó quan đi rồi, đầu bạc nam tử ánh mắt lập lòe một chút, tiện đà thực mau móc di động ra bắt thông một cái dãy số, ngự khí cung kính nói, thiếu tướng đại nhân, chúng ta ở trạch tây thị phát hiện 10 hào mục tiêu. chính là bên người nàng còn có hai gã tứ giai dị năng cường giả đồng bạn. Trời quải rất di động sau, đầu bạc nam tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn phía dưới thân hình gầy yếu phương đông nữ hải tổ chức thế nhưng muốn phái ra người kia tới bắt nàng, nàng rốt cuộc là cái gì lai lịch? Tuy rằng không biết này phương đông nữ hải là cái gì lai lịch, nhưng đầu bạc nam tử vẫn là cực nhanh phân phó đi xuống, làm thủ hạ binh lính mau chóng đem người sống sót bỏ vào trạch tây thị. Tiện Đà đem quảng trường không ra tới chóc nã 10 hào mục tiêu. Không thể không nói, Thẩm Tuyết Thanh cùng Hàn Lâm Thần, Tiểu Kim ba con dũng mãnh cử chỉ chính là chấn trụ không ít người sống sót, bọn họ đầu tiên là kinh hãi nhìn không giống phàm nhân ba người, Tiện Đà là mừng rỡ như điên lên, bọn họ ba người thế nhưng đều là tứ giai dị năng cường giả, xem ra bọn họ được cứu rồi a. Mà đương nghe thấy đại môn một lần nữa mở ra thanh âm khi, không ít cha mẹ là lập tức vui mừng đầy mặt mang theo hài tử hướng đại môn đi, lại cũng có không ít nam nữ nhanh hơn tốc độ hướng đại môn đi, vô luận bọn họ phía trước là hài tử vẫn là nữ tử đều thô lô đẩy ra. Nhưng là cũng có một ít nhị tam giai người sống sót lựa chọn hướng Thẩm tuyết thanh đám người tới gần, hy vọng có thể vì những cái đó hài tử cùng phụ nữ tranh thủ đến tiến vào trạch tây thị thời gian. Thẩm tuyết thanh tuy rằng ở phía trước giết địch, chính là nàng tinh thần lực lại vẫn là khóa trụ phía sau động tĩnh, cho nên đương nhìn thấy có người dám vi phạm nàng mệnh lệnh, thế nhưng liền cơ bản nhất nhân tính đều mất đi rớt, nàng tức khắc hơi híp mắt mắt, tiện đà trực tiếp sau này ném đi năm đạo sắc bén thổ mũi tên. Đương năm đạo thổ mũi tên tất cả đều bắn chúng dựa vào bạo lực tế đi đại môn chỗ năm tên nam nữ đùi sau, những cái đó đi phía trước tế người đều bị doa sợ, tức khắc cũng không dám lại tế, mà là nôn nóng chờ đợi xếp hàng đi vào. thấy phía sau an tĩnh xuống dưới thẩm tuyết thanh lập tức đối với tới rồi chi viện người sống sót nói sở hữu thủy hệ dị năng giả các ngươi tận lực đem thủy lớn nhất hóa xối ở bọn họ trên người mà thổ hệ dị năng giả tác phụ trách đem bị phá hư rất tường đất cấp chữa trị dư lại dị năng giả phụ trách đối phó sở hữu nhị giai tăng thi mà chúng ta sẽ đem tam giai cập trở lên tăng thi quái vật cấp tre ở bên ngoài nghe được sao nghe được bọn họ sẽ ngăn lại tam tứ giai tăng thi Tới rồi chi viện năm mươi nhiều danh nhị, tam giai dị năng giả trong lòng đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tiện đà cùng kêu lên nói, nghe được. Có lẽ là bởi vì cao giai tang thi đều chắn ở nữ thị nhất phía bắc duyên cớ, trạch tây thị phụ cận cao giai tang thi cũng không nhiều, tang thi triều trùng cũng chỉ có hai chỉ tứ giai tang thi mà thôi. Vì tránh cho nàng lộ ra chi tiết, hàn lâm thần không muốn nàng ra tay, mà tiểu kim cũng không nghĩ phân tinh hoạch cho nàng. cho nên thẩm tuyết thanh liền vẫn luôn ở tường đất thượng phụ trách đem tam giai quái vật tang thi cấp lộng chết mà hàn lâm thần cùng tiểu kim tắt trực tiếp xông vào tang thi triều trung thẳng lấy quái vật tang thi lao đại đi nhìn thấy hàn lâm thần dị thường huyết tinh dùng móng vuốt thẳng xé kia chỉ tứ giai kim hệ quái vật tang thi thẩm tuyết thanh khỏe miệng hơi chịu chuyển mắt nhìn về phía tiểu kim lại phát hiện hắn lúc này chính hưng thú giạt rào dùng xong nhận cắt quái vật tang thi côn trùng hóa lơi hai tay Vì thế nàng nhịn không được đem tinh thần lực tản mát ra đi, phát hiện tiến đến chi viện một chúng người sống sót đều thần sắc kính sợ nhìn về phía hàn lâm thần cùng tiểu kim. Thẩm tuyết thanh niên lặng thu hồi tâm mắt, vì tránh cho người khác cho rằng bọn họ này một cái tiểu tổ đều là tàn bạo huyết tinh biến thái, nàng nhẫn mại hạ dẫn theo lợi kiếm đi xuống chém giết xúc động, nghiêm túc dùng thổ mãng xà công kích tới điên cuồng tới gần tam giai quái vật tăng thi. Đột nhiên... Nàng trong lòng chợt dâng lên một cổ dị thường nguy hiểm rung động, Thẩm tuyết thanh sắc mặt tức khắc biến đổi, tinh thần lực cảnh giác phát tán đi ra ngoài, lại không có phát hiện có tiềm tàng nguy hiểm sinh vật. Đương không có phát hiện đối tượng nguy hiểm khi, lại nhớ đến lúc trước nàng đồng dạng không có thể đem bá tới tìm ra, hơn nữa, chính là tứ giai hậu kỳ bá tới cũng chưa có thể làm nàng sinh ra run rẩy tim đập nhanh mãnh liệt nguy hiểm cảm, Thẩm tuyết thanh thần sắc càng là đông lạnh vài phần. Trong lòng hơi hơi có vài tia hiểu ra, thân phận của nàng không chuẩn đã bại lộ ra tới, cho nên nàng hiện tại rất có thể đã bị em mở quốc thú nhân cấp theo dõi. Phát hiện bá tới cùng nàng cách xa nhau không xa sau, thẩm tuyết thanh tức khắc nhịn không được hơi hơi nheo lại đôi mắt, này đó em mở quốc thú nhân thật đúng là âm hồn không trăm năm mươi 255 hoàng tức ở phía sau. Trạch Tây Thị, thường cao ở ngoài. Tinh thần lực đảo qua phía sau. phát hiện toàn bộ người sống sót đều đã bị chuyển vận tiến trạch tây thị khi thẩm tuyết thanh hơi hơi lỏng nửa khẩu khí tiện đà chuyển mắt nhìn về phía tường đất phía trên 50 nhiều danh chi viện giả ngự khi ôn hòa nói các vị tình huống đã khống chế được các ngươi lập tức chạy về trạch tây thị chúng ta sẽ phụ trách giải quyết tốt hậu quả kỳ thật thẩm tuyết thanh là lo lắng nếu là này đó phẩm tính không tồi người sống sót lại không tránh người bọn họ một giây đều có khả năng sẽ là cho nàng trôn cùng tồn tại a nghe vậy năm mươi nhiều danh có chút mỏi mệt người sống sót đảo mắt nhìn một chút trên quảng trường tình huống phát hiện cũng chỉ dư lại bọn họ này đó người sống sót mà mặt khác người sống sót đều đã tiến vào trạch tây thị trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi nhịn không được sôi nổi hướng thẩm tuyết thanh đám người nói lời cảm tạ cũng dặn dò chúc phúc một phen tiện đà liền lập tức xoay người quay trở về trạch tây thị tri viện người sống sót cũng là có tự mình hiểu lấy bọn họ bất quá là nhị tam giai dị năng giả nếu là mạnh mẽ lưu lại hao hết dị năng bọn họ sẽ là này ba gã anh hùng trói buộc hơn nữa liền hiện giờ tình huống tới xem những cái đó tang thi sẽ không đối ba người sinh ra uy hiếp cho nên bọn họ lúc này mới như vậy sảng khoái phản hồi trạch tây thị không nghĩ tới bọn họ trong mắt sùng kính các anh hùng sẽ tao nộ đến tàn nhẫn vô tình đi săn thượng giáo quảng trường nội người sống sót cơ bản đã tiến vào lâm thời an trí điểm Hiện giờ cũng chỉ dư lại chi viện 50 nhiều danh dị năng giả, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phó thủ thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm phía trước chiến dịch, đáy mắt tắc toát ra đối thẩm tuyết thanh, hàn lâm thần đám người sùng bái chi sắc. Nhìn 50 nhiều danh nhị tam giai dị năng giả, đầu bạc nam tử trong lòng rốt cuộc vẫn là luyến tiếc này đó sức chiến đấu, tư chất cùng phẩm tính đều không tồi người sống sót, cho nên hắn thần sắc nghiêm túc nói. Thông qua quảng bá đem dư lại người sống sót triệu hoán tiến vào Trạch Tây thị, đến nỗi kia ba gã tư gia dị năng giả tắc làm cho bọn họ phụ trách giải quyết tốt hậu quả, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ba người tiến vào Trạch Tây thị. Nghe vậy, phó thủ tức khắc mở to hai mắt nhìn nhìn về phía đầu bạc nam tử, có chút không dám tin từng nói, "Thượng giáo, vì cái gì tuyệt đối không thể làm cho bọn họ ba vị anh hùng tiến vào Trạch Tây thị a?" Đầu bạc nam tử thần sắc thận trọng nói, "Nàng Bọn họ là chúng ta vẫn luôn ở đuổi bắt ép cấp lại phạm, phía trên đã phái tới càng thêm nhân vật lợi hại lại đây chóc nã bọn họ. Chính là hắn nói âm vừa ra hạ, đầu bạc quan quân liền có chút kinh ngạc nhìn đến, tiến đến chi viện mặt khác người sống sót đều sôi nổi từ tường đất phía trên nhảy xuống tới đuổi trở về, cũng chỉ dư lại thẩm tuyết thanh ba người còn ở tường đất bên kia ngăn cản quái vật tang thi đại quân. Nhìn thấy như thế cảnh tượng, phó thủ lắc lắc đầu. Chỉ vào video theo dõi nội chính ra sức chống đỡ tăng thi đại quân ba người, có chút phẫn nộ nói, thượng giáo, bọn họ chính là cứu mấy ngàn danh người sống sót đại anh hùng, sao có thể sẽ là giết người như ma ép cấp người bị tình nghi Nếu bọn họ thật là như vậy ác độc các đồ, như vậy bọn họ căn bản là không cần phải, cũng không có khả năng cứu này đó người sống sót, càng thêm không cần phải làm này đó chi viện giả trở về. Mà chính bọn họ lại là gian nan một mình chống đỡ tang thi đại quân, không phải sao? Ép cấp ngại phạm là ở tận thế sau mới xuất hiện danh hiệu, thông thường chỉ có giết chóc vô số, cùng hung cực gác lại thực lực siêu cường hung tàn kẻ bắt cóc mới có thể đạt được cái này cấp bậc cả nước lùng bắt lệnh, cho nên phó thủ như thế nào cũng không dám tin tưởng vừa mới cứu mấy nghìn người đại anh hùng sẽ là giết người như ma tồn tại. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, trung niên phó thủ ngự khí thập phần bi phẫn thấp giọng nói, Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ không chịu vì tổ chức hiệu lực, cho nên bọn họ mới có thể bị mang lên này không cần có tội danh sao? Ở tận thế, xuất hiện không ít thực lực cường hãn đại anh hùng, nhưng cũng không phải sở hữu đại anh hùng đều sẽ lựa chọn nguyện trung thành với quốc gia hoặc là tổ chức, thậm chí bọn họ một ít lý niệm cùng tổ chức lý niệm sẽ tồn tại cực đại sai biệt. Vì thế, hảo chút phóng đẳng không kềm chế được, không phục từ quản lý rồi lại thực lực cường hãn. sẽ đối tổ chức chấp hành nhiệm vụ sinh ra trở ngại anh hùng nhân vật liền bị mang lên truy nã ngại phạm không xong tên tuổi. Phó thủ một cái bạn tốt chính là bởi vì quá mức nhiệt tình yêu thương tự do, cũng không tán thành nữ trợ chung quản lý hình thức, thậm chí còn đã từng ngầm phát động một ít, vì thế, hắn bạn tốt cuối cùng là bị truy nã bắt. Cho tới hôm nay, phó thủ đều không rõ ràng lắm hắn bạn tốt rốt cuộc sống hay chết. cho nên phó thủ liền không khỏi hoài nghi thẩm tuyết thành đám người cũng có khả năng cùng hắn bạn tốt là giống nhau tình huống. Nghe vậy, đầu bạc nam tử tức khắc nhăn chặt mày, cực kỳ không tán đồng cảnh cáo nhìn hắn một cái nghiêm khắc nói, pháp lan khác, chú ý ngươi lời nói việc làm, ngươi đây là ở nghi ngờ ngươi thượng cấp sao. Phần 210 Nhìn lướt qua, nhìn thấy bốn phía cũng không có những người khác, đầu bạc nam tử lúc này mới thấp giọng nha nói, pháp lan khác, Chúng ta trạch tây thị bảo tồn mà thành lập lên là cỡ nào gian nan, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, chính là phi kỳ lại tổn hại chúng ta mọi người nỗ lực, muốn lật đổ chúng ta chính quyền, quả thực là đáng giận đến cực điểm. Có thể nói, hắn sở dĩ sẽ giống như nay kết cục, kia đều là hắn gieo gió gật bão. Hảo, hảo, phi kỳ là ngươi bạn tốt, ta không nói hắn. Pháp Lan Khắc, nàng kia truy nã cấp bậc ở toàn bộ tổ chức chính là xếp hạng tiền mười. Ngươi có biết cùng nàng có quan hệ sở hữu tình báo, chính là liền ta thượng cấp đều là không biết, bởi vì nàng tình báo cấp bậc là 3S cấp khác. 3S cấp khác tình báo, chính là nói nàng tình báo cấp bậc cùng chúng ta nguyên soái tình báo cấp bậc là cùng cái cấp bậc, cho nên, chuyện của nàng đã không phải chúng ta có thể trí ngôn. Bởi vậy, Pháp Lan Khắc, ngươi nếu là còn tưởng ngươi cha mẹ an ổn lưu tại nữ thị, liền không cần ở bọn họ trước mặt nói ra không nên lời nói ngữ, biết không? Nếu không phải nghĩ đến chính mình phó thủ theo chính mình 10 năm, tính tình tuy rằng ngay thẳng lại là cái thập phần phụ trách nhiệm hảo phó thủ, đầu bạc nam tử căn bản là không nghĩ đem như thế cơ mật sự tình nói ra, bởi vì nếu là cái này cơ mật tình báo bị tiết lộ đi ra ngoài, chỉ sợ cũng liền hắn cũng đến không được hảo. Lúc trước, thành phố núi bảo tồn mà người cầm quyền kim ngọc bị bá tới chờ người thuyết phục, ở bán đứng thẩm tuyết thanh lúc sau, căn bản không có thể đi ra tận tình. Nàng cũng đã cùng Phượng Hoàng chiến đội trừ bỏ Lâm Tình Tình ở ngoài một chúng nữ tử bi kịch chúng độc bỏ mình, bởi vì bá tới đã sớm làm người ở các nàng ẩm thực chung bỏ thêm trí mạng thần kinh độc tố. Phượng Hoàng chiến đội phó đội trưởng Lâm Tình Tình, bởi vì mấy ngày nay bụng không thoải mái duyên cớ, cho nên nàng cũng không có dùng ăn chiến đội đồ ăn, mà là chính mình ăn chút phiến mạch. Nàng cũng bởi vậy tránh thoát một kiếp, chính là đương nàng thật vất vả trở lại thành phố núi Bảo Tôn mà. Lại bị tiềm canh dự ở thành phố núi bảo tồn mà Tây tỉnh dị năng giả cấp bắt được, tiện đà tao ngộ đến từ Tây tỉnh người cầm quyền thật sâu ác ý cho nên, có đôi khi biết được quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt ta. Khu, xa xa, trở lại chính đề. Trạch Tây thị, đại môn trong vòng lâm thời an trí điểm nội. Nghe bạch nhân tiểu cô nương ấn từng câu từng chữ thấp giọng thuật lại, tường cao phía trên phó thủ cùng thượng giáo chi gian đối thoại. Hồng màu nâu tóc dài nữ tử An cắt kéo cùng tên côn đồ à sửa cho nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, tiện đa khỏe miệng đều gợi lên một mặt cực kỳ tà ác độ cung. Mà vị kia con người rắn giỏi còn lại là gắt gao ôm tiểu cô nương thần xác cảnh giác hung ác nhìn chăm chú bốn phía tình huống, phòng ngừa có người âm thầm nghe lén bọn họ đối thoại. ba s cấp khác tình báo. An cắt kéo ha hả cười hai tiếng, đáy mắt tràn đầy đều là được đến lại chẳng phí công phu vui mừng, nói, nhà. không thể tưởng được cái kia e ấp ngượng ngùng tàn nhang tiểu cô nương thế nhưng sẽ là như vậy quan trọng tồn tại a a xua xoa xoa đỏ tươi khỏe môi đáy mắt nhỏ đến khó phát hiện cực nhanh hiện lên một mặt màu đỏ tươi chi sắc nói nghe nói quốc gan cục những cái đó ra hỏa gần nhất chính là phái ra không ít chó săn đi hoa hạ nên sẽ không bọn họ muốn tìm chính là cái này lật phát tiểu cô nương đi a xua Ta cảm thấy chúng ta lão đại cũng sẽ muốn được đến vị kia đáng yêu phương đông tiểu cô nương, vậy phải làm sao bây giờ đâu? An cắt kéo cười đến cực kỳ câu nhân, nhưng người khác lại không biết nàng vì sao mà cười. Rất đơn giản a Chúng ta đoạt lấy tới, không phải được rồi sao? a sủa cười hì hì nhìn về phía con người rắn giỏi nam tử, nói, thượng đế đã vứt bỏ thế giới này, hiện giờ toàn bộ địa cầu đều là chúng ta xạ tảng giáo. Chúng ta muốn đồ vật nên trực tiếp đoạt lấy tới, đúng không, bà ủa Tợn? Nghe được xạ tàn giáo ba chữ, bạch nhân tiểu cô nương đáy mắt chứa đầy nóng cháy sùng bái cảm xúc, mà trung nhiên con người rắn giỏi lại là thần sắc có chút đờ đẫn gật gật đầu, đáy mắt lại là cực nhanh hiện lên một mặt bi ai chi sắc, chính là vì cứu ra hắn để ý người, hắn chỉ có thể đem chính mình bán mình cho ác ma. Đột nhiên, An Cắt kéo cao mày, nói, gì? Ta giống như người được quốc an cục những cái đó cho săn hương vị. A xua, nếu là cái kia tiểu cô nương bị những cái đó cho săn cấp cấp đi đưa đến lưu thị đi, kia đã có thể đại đại không ổn à? A xua ta ta cười, nói, này có gì đó? Chúng ta đang yêu ác ma sứ giả sớm hay muộn sẽ háo chết bọn họ, chờ những cái đó cho săn đều đã chết. Cái kia đáng yêu mỹ vị phương đông tiểu cô nương tự nhiên sẽ thuộc về chúng ta xả tàn giáo. Nói xong. A xúa liền đối với không trung phát ra một đạo không tiếng động thét dài. Tiện đà ở ly trạch tây thị cách xa nhau ba dặm xa một khác sóng quái vật tang thi đại quân phảng phất đã chịu cái gì kêu gọi giống nhau, tựa như cuồng hóa giống nhau hướng tới trạch tây thị phương hướng vọt tới. Ở trạch tây thị đại môn đóng lại khoảnh khắc, thẩm tuyết thanh phát hiện nàng cũng không có chút nào ngoài ý muốn, mà là lập tức truyền âm làm Hàn Lâm thần cùng Tiểu Kim trở lại nàng bên người. A Hàn, Tiểu Kim, ta cảm thấy hơi thở nguy hiểm. các ngươi chạy nhanh. Nhưng mà nàng lời nói còn không có nói xong, thầm tuyết thanh liền cảm thấy trong lòng trận co rụi lại, liền ở hệ thống mở miệng nhắc nhở đồng thời, nàng cũng đã theo bản năng đống chốc lập tức cao cao nhảy lên, tiện đà đột nhiên rơi xuống, xa xa rời đi nàng vừa mới dựng nên 10 mét cao tường đất. Và anh Một tiếng như sấm điếc thai vang lớn nhớ tới, thầm tuyết thanh thần sắc có chút trắng bệnh nhìn lại, nàng vừa mới dựng nên tường đất thế nhưng bị đột nhiên xuất hiện thần bí nữ tử cấp một quyền đánh nát mà nàng thế nhưng không có thể bắt giữ đến đối phương tốc độ thật đúng là một kiện làm nhân tâm tác sự tình a chương 256 ngũ giai dị năng giả là bán thành phẩm hàn lâm thần tốc độ cực nhanh vọt đến thẩm tuyết thanh bên người một bên kéo lấy cổ tay của nàng nhìn từ trên xuống dưới nàng một bên lo lắng hỏi a thanh ngươi không sao chứ nghe vậy thẩm tuyết thanh nhẹ nhàng lắc lắc đầu Nguy hiểm cảm vẫn luôn gắt gao quấn quanh ở nàng trong lòng, cho nên nàng ánh mắt là dị thường cảnh giác nhìn về phía, đứng ở nàng phía trước ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng tuổi hai 20 tả hữu tóc vàng nữ tử, mẹ nó, quả nhiên là người tốt không hảo bao a, Nha, này tóc vàng nữ tử nên không phải là ngũ dai dị năng giả đi. Nghĩ nghĩ tận thế vì rút bùng nổ cũng bất quá mới một năm không đến, chẳng sợ em mở quốc bùng nổ sớm nửa năm, khá vậy còn chưa tới hai năm thời gian. Nhưng em mở quốc lại là ra ngũ giai dị năng giả, thẩm tuyết thanh liền cảm thấy có chút đau răng, phải biết rằng ở nàng trọng sinh trước đời trước, ngũ giai dị năng giả chính là đã nhiều năm lúc sau mới xuất hiện, nhiệt đạn hạt nhân cùng quái vật tang thi xuất hiện thời gian cũng thập phần thiên sau, chính là hiện giờ 2 năm không đến thời gian, nàng lại. Thấy tới rồi đông đảo lệch khỏi quỹ đạo thời gian trục sự tình xuất hiện, thật đúng là khiêu chiến nàng nhận chi a Không thể không nói. Làm một cái thường xuyên cao lánh ngược địch người, Thẩm Tuyết Thanh tỏ vẻ, đối với trước mắt cái này vẻ mặt cao ngạo khinh miệt nhìn nàng chân dài tóc vàng nữ tử, nàng thiệt tình cảm thấy thập phần khó chịu, có ý kiến ngươi liền nói a, dùng lỗ mũi xem người là có ý tứ gì sao? Đừng tưởng rằng lớn lên thăng chức có thể dùng khinh bỉ ánh mắt xem nàng, nàng cái này thân cao ở hoa hạ cũng là có thể dùng chân dài tới hình dung, được không? Mà liên ở Thẩm Tuyết Thanh phun tảo tóc vàng nữ tử thời điểm, Vẫn luôn nằm thi không nói lời nào hệ thống đột nhiên nói chuyện. Hệ thống, bọn họ thế nhưng làm ra bán thành phẩm. Đáng tiếc, bán thành phẩm cũng chỉ là bán thành phẩm mà thôi, nàng vĩnh viễn đều không thể sẽ trở thành hoàn toàn thể. Thẩm tuyết thanh đầu tiên là sửng sốt, tiện đa thực mau phản ứng lại đây, hỏi, cái gì bán thành phẩm? Ngươi là nói cái này tóc vàng nữ tử là bán thành phẩm sao? Nếu nàng là bán thành phẩm, kia chân chính hoàn toàn thể lại là thế nào? Chẳng lẽ khi ta gom đủ 10 hệ dị năng thời điểm, ta liền sẽ biến thành hoàn toàn thể sao? Hệ thống Thấy hệ thống lại ở giả chết, bị vén lên lòng hiếu kỳ thẩm tuyết thanh thần sắc nháy mắt liền lạnh leo xuống dưới, nộ mục nói. Hệ thống, ngươi chờ xem, ta một ngày nào đó sẽ đem ngươi trên gia hủy đi cốt. Hệ thống, chủ nhân, ngươi lại thiên chân. Thẩm tuyết thanh nội tâm tức khắc là nổi trận lôi đình, cắn răng nói, cơm miệng. Hệ thống chủ nhân ta chỉ là một cái trí năng hệ thống ta không có miệng thẩm tuyết thanh nhận thấy được nguy hiểm tiểu kim cũng cực nhanh quay trở về thẩm tuyết thanh bên người khóc khóc khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đề phòng nhìn tóc vàng nữ tử này nhân loại nữ tử cho hắn nguy hiểm cảm quá lớn hắn đều có chút nhịn không được muốn chạy thoát ta phảng phất cảm giác được lệnh thi run rẩy mãnh liệt nguy hiểm cảm những cái đó mới vừa rồi vẫn luôn cuồng bạo suy nghĩ muốn ăn sống rồi nàng tam giai quái vật tang thi tất cả đều an tĩnh xuống dưới còn ẩn ẩn có muốn chạy trốn cảm giác chính là thẩm tuyết thanh lại phát hiện những cái đó quái vật tang thi dù cho thập phần sợ hãi lại vẫn là không có chạy trốn nàng không khỏi nhớ tới trước kia bị hàn lâm thần thao túng tang thi đương chúng nó gặp được không thể địch nổi địch nhân hoặc là nguy hiểm khi chúng nó cũng là loại này biểu hiện nghĩ vậy thẩm tuyết thanh không khỏi hơi hơi híp híp mắt mắt Chẳng lẽ này đó quái vật tang thi bị cái gì thao túng sao? Nhìn lướt qua vẻ mặt cao lãnh nhìn chằm chằm nàng tóc vàng nữ tử, Thẩm Tuyết Thanh trong lòng lại phủ định quái vật tang thi là từ nàng thao túng ý tưởng, bởi vì lấy này nữ tử thực lực cùng cao ngạo tính cách, nàng căn bản là sẽ không lựa chọn thao túng này, đó quái vật tang thi đột kích đánh bọn họ. Cao gầy nữ tử cầm khẽ nết nhìn về phía Thẩm Tuyết Thanh, ngữ khí mang theo một chút trào phúng nói, ngươi chính là Thẩm Tuyết Thanh. Nghe được như thế câu chữ rõ ràng hoa hạ hạ ngữ, thẩm tuyết thanh hung hăng chớp chớp mắt mắt, xác định chính mình không phải ảo giác lúc sau, nàng quyết đoán bước lên một màn hồn nhiên vô tội tươi cười, dùng thuần khiết tiếng Anh, nói, ngượng ngủng, ta nghe không hiểu ngươi lời nói, xin hỏi ngươi là lại đây hỗ trợ thu thập này đó quái vật tang thi sao. Tóc vàng nữ tử chút nào không để ý tới thẩm tuyết thanh giả ngu, nhìn về phía nàng ánh mắt tựa như xem người chết giống nhau, ngữ khí lạnh băng nói. Chính là ngươi tinh thần thôi miên ta bạn trai đi. Xem ra nàng giả ngây giả dại không dùng được a. Thẩm Tuyết Thanh trong lòng yên lặng thở dài một hơi, bất quá nàng khi nào thôi miên nàng bạn trai, vì cái gì nàng một chút đều không rõ ràng lắm a. Nghĩ nghĩ nàng nhận thức, lại bị nàng tinh thần thôi miên đang ở nước Mỹ nam tử, Thẩm Tuyết Thanh lộ ra một mặt cười như không cười chào phúng độ cung, ngữ khí có chút cao thâm khó đoán nói, nguyên lai bá tới kia chỉ con rơi quái chính là ngươi bạn trai a. Ngươi khẩu vị thật đúng là kỳ lạ a. Chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng nửa đêm bị hắn hút khô huyết sao? Nghe vậy, tóc vàng nữ tử tức khắc đêm đen mặt tới, ngữ khí càng thêm thanh lãnh vài phần, nói: Ai nói kia chỉ con rơi quái là ta bạn trai a? Không đúng, ba tới nguyên lai like đã bị ngươi thôi miên sao? Vì cái gì ta nhìn không ra tới? Nghe được nàng lời nói, Thẩm Tuyết Thanh cũng có chút kinh ngạc cùng hối hận. Kinh ngạc chính là, chẳng lẽ ở nàng không biết dưới tình huống? Nàng còn tinh thần thôi miên mặt khác nam nhân sao? Hối hận chính là, nàng thế nhưng đem nàng thật vất vả khế ước quân cờ cấp cung ra tới, nàng thật đúng là chỉ số thông minh bắt cấp A. Tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng không tin tưởng nàng chính mình còn thôi miên khác nam tử, nhưng nàng vẫn là nhịn không được hỏi, "Uy, ngươi bạn trai rốt cuộc là ai a Tóc vàng nữ tử sắc mặt cực kỳ khó coi, ngữ khí càng là lộ ra băng hàng chi khí, nói, ngươi thế nhưng không biết ta bạn trai là ai? Ngươi cái này ghê tẩm ngoại tinh nhân, ngươi quả nhiên thai họa không ngừng một người nam nhân. Còn có, ta không gọi uy, tên của ta là An Cách. Nghe được tóc vàng nữ tử An Cách lời nói, Thẩm tuyết thanh trực tiếp hướng về phía nàng trợn trắng mắt, ngữ khí mang theo một chút khiêu khích nói, đó là ngươi bạn trai, lại không phải ta bạn trai, ủy tài biết ngươi bạn trai là ai, được không? An Cách đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt sâu thẳm nguy hiểm, lạnh giọng nói, ngươi... Ngươi quả nhiên là miệng lươi sắc bén thật sự, liền không biết chờ ngươi đã chết lúc sau, ngươi còn có thể hay không như thế miệng lươi sắc bén. Hào đi, chờ ta cái gì biến thành quỷ, ta sẽ bỏ lên tới nói cho ngươi, ta hàm răng còn có phải hay không tiêm. Thẩm tuyết thanh nhàn nhạt nhướng mày nói. Thẩm tuyết thanh tuy rằng vẫn luôn thần sắc bình tĩnh cùng an cách quỷ lôi kéo, nhưng nàng ngầm lại là cùng hàn lâm thần cùng tiểu kim ở thảo luận nên như thế nào càng tốt loé người. Ở tận thế sống được lâu người đều có như vậy một cái đặc tính, kia đó là can đảm cẩn trọng ra mặt dày, cho nên thẩm tuyết thanh nhưng không có tính toán vì kẻ hèn mặt mũi thanh danh linh tinh, đem nàng chính mình mạng nhỏ cấp đắc thượng. Chính là Hàn Lâm thần cùng Tiểu Kim phản hồi lại đây tin tức lại là không dung lạc quan, hai người bọn họ đều đề cập an cách cho bọn hắn mãnh liệt nguy hiểm cảm, nếu là bọn họ có hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ sẽ tao ngộ đối phương vô tình diệt sát. Tuy rằng thẩm tuyết thanh cũng cảm nhận được đến từ an cách sắc ý, nhưng nàng lại vẫn là ra vẻ chấn định truyền âm. Ngữ khí bình tĩnh nói, ba tới tình nguyện hy sinh rất chính mình thánh mạng đều cứu ta, cho nên cái này an cách khẳng định sẽ không thương tổ ta. Vì sợ bị em mở quốc một lưới bắt hết, cũng tránh cho các ngươi bị bắt trụ trở thành ta trói buộc, cho nên đợi lát nữa ta sẽ đem nàng dẫn đi, các ngươi liền đái tại chỗ chờ kên kên tiến đến cứu các ngươi, biết không? Hảo, ta đi. thâm tỷ, ngươi phải bảo trọng A. Tiểu Kim quyết đoán nói. A Thanh, ta là tuyệt đối sẽ không làm ngươi một người lưu lại nơi này. Cùng lắm thì chúng ta cùng nàng đồng quy vô tận. Hàn lâm thần thần sắc lãnh ngạch nói. Phần 211 Nghe được Hàn lâm thần cùng Tiểu Kim hai chỉ tang thi hoàn toàn bất đồng lời nói. Thầm thanh nhiên lặng tà Tiểu Kim liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi chịu. Thật đúng là một con kẻ thức thời trang tuấn kiệt hảo tang thi A. Sau đó... Thẩm tuyết thanh ở trong lòng yên lặng thở dài một hơi, thập phần trắng ra nói, A hàn, tuy rằng ta thực cảm động, nhưng trực giác nói cho ta, chúng ta liền tính liên thủ, chẳng sợ tự bạo đều đánh không lại nàng. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần bạch hoa sức lực. A hàn, chúng ta đều còn thực tuổi trẻ, ta không cam lòng cứ như vậy chết ở chỗ này, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi chết ở chỗ này, coi như ta cầu ngươi, ngươi cùng tiểu kim rời đi nơi này, được không? Ta sẽ ở Nữu thị chờ ngươi trở nên cường đại tới cứu ta. Thấy thẩm tuyết thanh cùng kia hai chỉ tăng thi ở mắt đi mày lại, An Cách hư lạnh một tiếng, nói, Này hai chỉ tăng thi đều là ngươi khế ước tang thi đi. Trong lời đồn, ngươi không phải chỉ là thủy hệ cùng tinh thần hệ song hệ dị năng giả sao? Như thế nào đột nhiên lại biến thành thổ hệ dị năng giả? Nghĩ nghĩ, An Cách hơi hơi nheo lại đôi mắt, hầu nghi nhìn về phía thẩm tuyết thanh, nói, chẳng lẽ các ngươi ngoại tinh nhân cấu tạo tương đối đặc thù, cái gì dị năng đều có thể đủ tùy ý thi triển sao. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh trong lòng tức khắc một cái lộ bộ, nhưng nàng lại không có biểu lộ ra tới, mà là chọn chọn mày đẹp, dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn về phía nàng, ngựa khi thập phần bất thiện nói, nếu ta thật là toàn hệ dị năng giả, ngươi cảm thấy các ngươi em mở quốc thú nhân còn có thể đem ta bắt đến em mở quốc tới sao. Đồng thời, thẩm tuyết thanh còn ở tự hỏi, cơ hội nhận thức nàng người đều biết nàng là thủy hệ dị năng giả chính là biết nàng là tinh thần hệ dị năng giả chỉ sợ cũng chỉ có cùng nàng cực kỳ thân cận hàn lâm thần a tịch đại miêu quân ngụy quang đầu cùng với a tịch những cái đó nghiên cứu khoa học tiểu đệ chờ mà nàng tin tưởng những người này hoặc là tăng thi là tuyệt đối sẽ không phản bội bán đứng nàng khế ước tang thi thẩm tuyết thanh trong đầu cực nhanh hiện lên một cái ăn mặc quân màu xanh lục áo khoác mát thương nam tử có chút không thể tin được hỏi chẳng lẽ âu dương hạo nhiên là người bạn trai thấy an cách rụt rè cao lánh gật gật đầu thẩm tuyết thanh khỏe mắt hơi hơi chịu chịu nàng rõ ràng nhớ rõ a tịch chính là nói cho nàng giống như chỉ có âu dương hạo nhiên bên người hai gã thủ hạ bị a tịch thủ hạ tinh thần hệ dị năng giả cấp hạ tinh thần ám chỉ âu dương hạo nhiên lại là không có bị hạ tinh thần ám chỉ cho nên hẳn là âu dương hạo nhiên ra hỏa kia nói dối lửa trước mắt tóc vàng nữ tử Sau đó còn đem có lẽ có tội danh cấp khấu ở nàng trên đầu. Nghĩ vậy, Thẩm Tuyết thanh khỏe miệng chịu chịu. quả nhiên như nàng sở liệu, Âu Dương Hạo Nhiên chính là một con không có tiết tháo cáo dạ a. Chương 257 Ngũ giai điểu nhân. Trạch Tây thị, thường cao ở ngoài. Bị người như thế bôi đen, Thẩm Tuyết thanh cảm thấy là một cái đến từ lễ nghi chi ba người, có tới có lui mới là chính xác mở ra phương thức. Vì thế Thẩm tuyết thanh hai tròng mắt đồng tình nhìn về phía an cách, vẻ mặt nghiêm túc báo cho nói, tuy rằng không biết Âu Dương hạo nhiên theo như ngươi nói cái gì, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta chưa bao giờ từng thôi miên qua hắn. Hơn nữa, hắn ở Hoa Hạ Kinh Thành đã sớm đã cưới vợ sinh con, cho nên ngươi vẫn là tiểu tâm cẩn thận cho thỏa đáng, không cần bị hắn dối trá lời nói việc làm cấp lửa gà ta. Nghe vậy, an cách chút nào không giao động, ngược lại hừ lạnh một tiếng, nói, Hạo nhiên đối với ngươi đánh giá quả nhiên không tồi, ngươi chính là một cái nói năng bậy bạ không song nữ tử. Nghe nói ngươi đã từng câu dẫn quá hạo nhiên, ai biết hạo nhiên không chịu ngươi câu dẫn, cho nên ngươi liền thẹn quá thành giận đối hắn tiến hành rồi tinh thần thôi miên, còn làm hắn tiến đến em mở quốc trộm đạo cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ tình báo, có phải hay không? Thẩm tuyết thanh tức khắc vẻ mặt hát tuyến, mà hàn lâm thần khuôn mặt tuấn tú càng là hát như đáy nổi, lạnh lùng mở miệng nói. A thanh phẩm vị biện pháp hay, căn bản là không có khả năng sẽ coi trọng cái kia phong lưu thành tánh tiểu bạch kiểm, ngươi thiếu ở chỗ này bôi nhỏ ta A thanh. Thấy hàn lâm thần nói chuyện, an cách không dám tin tưởng chừng lớn đôi mắt, tiện đà vươn ngón trỏ chỉ vào hắn, thanh âm có chút run rẩy nói, ngươi, ngươi không phải tang thi sao? Ngươi sao có thể có thể nói? Nghe vậy, hàn lâm thần chỉ là lánh lệ quét nàng liếc mắt một cái. Căn bản khinh thường với trả lời nàng như thế nhàm chán vấn đề, ai nói tang Thi liền sẽ không nói A. Mà thẩm tuyết thanh đáy mắt lại là cực nhanh hiện lên một mặt giảo hoạt, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, một bộ cảm khái thập phần rồi lại phẫn nộ nói, Âu Dương hạo nhiên thế nhưng còn đang nói A Hàn là tang Thi. tấm tắc, hắn thật đúng là một cái lòng dạ hẹp hòi, cực kỳ đáng sợ nam nhân A. Thanh thật nói cho ngươi đi. Âu Dương hạo nhiên ở mấy tháng phía trước đã từng đến quá Tây Tỉnh Bảo Tồn mà, muốn làm chúng ta Tây Tỉnh Bảo Tồn mà quy thuận bọn họ Âu Dương gia đình thiên tổ chức, nhưng lại bị ta đệ đệ một ngụm từ chối. Sau lại, hắn không cam lòng như vậy trở lại kinh thành, vì thế liền cố ý tìm lấy cơ giữ lại, mục đích là muốn theo đuổi ta, tiện đà lấy được Tây Tỉnh Bảo Tồn mà duy trì. Nhưng ta đã sớm đã có bạn trai, nột, chính là hắn, hắn là ta từ nhỏ đến lớn. Thanh Mai Trúc Mã lại có chút tự bế bạn trai A Hàn, cho nên ta căn bản không có khả năng sẽ tiếp thu hắn, vì thế ta liền một ngụm từ chối hắn. Ai biết hắn lại thẹn quá thành giận, phái người ở trong tối tuyên dương A Hàn là tang thi không thật nghe đồn, vì thế ta liền ở trong cơn tức giận đem hắn xua đuổi ra tây tỉnh bảo tồn mà. Ai, ta lại như thế nào đều không thể tưởng được như vậy hảo mi hảo mạo một người nam nhân, hắn tâm điệp như thế nào liền như thế ác độc cùng âm hiểm đâu. Trạch Tây Thị, Lâm Thời An trí điểm Nghe được En thuật lại thẩm tuyết thanh cùng An cách chi gian đối thoại An cách kéo cùng ạt sủa hai người thần sắc cực kỳ khó coi Đáy mắt lại đều lóe một mặt nóng cháy kích động chi sắc Thần sắc khó coi là bởi vì bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được quốc an cục những cái đó ra hỏa thế Nhưng bồi dưỡng ra ngũ giai dị năng cường giả Bọn họ nếu là muốn cùng quốc an cục cướp đoạt đồ vật sẽ trở nên cực kỳ khó khăn Kích động chính là bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được cái kia. Phương Đông thiếu nữ thế nhưng sẽ là cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ ngoại tinh nhân, thật đúng là đại đại kinh hỷ a. An cắt kéo một hàng bốn người tiến vào Lưu thị mục đích, chính là vì lẻn vào quốc an cục bên trong, tiến tới đêm lúc trước khiến cho tang thi vi rút tàn sát bửa bãi toàn cầu thiên ngoại thiên thạch cấp trộm hồi xạ tàng giáo, thuận tiện ăn trộm cùng thiên ngoại thiên thạch có quan hệ tình báo. Mà thể trạng cường tráng bạ vừa tẩn chính là bọn họ xả tàn giáo vì ăn trộm thiên ngoại thiên thạch mà riêng tìm kiếm tới không gian dị năng giả. An cắt kéo nhìn về phía đầu trò casua xua, ngữ khí mang theo một chút tôn kính hỏi, à xua, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta là tiếp tục cần vào nữu thị cướp lấy thiên ngoại thiên thạch, vẫn là nhân cơ hội đem cái này quý hiếm ngoại tinh nhân cấp quải hồi xạ tàn giáo a. a xua cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng lại là lắc lắc đầu. Nói, ta nhưng không cho rằng chúng ta có thể từ ngũ giai dị năng cường giả trong tay cướp đi cái kia ngoại tinh nhân, cho nên chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chính là chờ vào nữ thị, cái này ngoại tinh nhân khẳng định sẽ bị thật mạnh giám thị lên, chúng ta nếu là lại muốn động thủ bắt gốc đã có thể không phải đơn giản như vậy sự tình, rốt cuộc quỷ biết quốc gan cục những cái đó lao ra hỏa còn nghiên cứu ra cái gì lung tung rối loạn dị năng thú nhân A. An cắt kéo hiển nhiên không cam lòng, gần ngay trước mắt ngoại tinh nhân liền như vậy cùng bọn họ gặp thoáng qua. Thấy an cắt kéo trên người phát ra hơi thở càng thêm táo bạo bất an, trên mặt càng là ẩn ẩn xuất hiện dữ tợn hoa văn. A xua tức khắc thấp giọng cảnh táo nói, an cắt kéo, chú ý khống chế khí tức của ngươi, ngươi dọa đến người bên cạnh. An cắt kéo, chúng ta không có tiếp xúc quá ngũ dai dị năng giả, căn bản không rõ ràng lắm kia tóc vàng nữ tử chân chính thực lực. ngươi nếu là lại như thế thiếu kiên nhẫn ngươi sớm hay muộn đều sẽ liên lụy đến chúng ta bị a xùa dùng uy áp chân áp một chút an cắt kéo trên mặt hoa văn tức khắc gần trở về ngữ khi có chút sợ hay nói a xùa ta sai rồi lại lần nữa cảnh cáo nhìn an cắt kéo liếc mắt một cái a xùa lúc này mới ngôn ngữ thập phần lý trí nói cái kia phương đông gương mặt ngoại tinh nhân khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói bọn họ sớm hay muộn sẽ đánh lên tới Chúng ta trước xem bọn hắn ba cái tứ dai cường giả cùng tóc vàng nữ tử chi gian trên lệnh, lại đến định đoạt muốn hay không đi cướp đoạt cái kia ngoại tinh nhân đi. Không chuẩn chúng ta còn có thể tới một cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đâu. Hảo! An cắt kéo sợ hãi gật gật đầu, tiện đà ánh mắt nóng cháy đầu hướng về phía đại môn nơi địa phương, nàng còn không có gặp qua ngoại tinh nhân trông như thế nào đâu. Cũng không biết kia phương đông nữ tử ra người dưới rốt cuộc hội trưởng cái dạng gì a thừa dịp an cách bị nàng lời nói nhiều loạn nỗi lòng thời điểm thẩm tuyết thanh lén âm thầm truyền âm cấp hàn lâm thần cùng tiểu kim làm cho bọn họ làm tốt rút lui chuẩn bị chính là lại bị hàn lâm thần cường ngạnh quật cường cự tuyệt a thanh ta là tuyệt đối sẽ không lưu lại ngươi một người tuy rằng này nhân loại nữ tử không phải thiện tra nhưng chúng ta tam nhưng đều là tứ giai dị năng cường giả không còn đếm thử quá lại như thế nào biết chúng ta đánh bại không được nàng đâu giọng nói rơi xuống Hàn lâm thần ánh mắt hung lệ nhìn chầm chằm an cách, trong đầu đang liều mạng vận chuyển suy tư an cách khả năng tồn tại nhiều điểm. Nhớ tới A Hàn cố chấp tính tình, thập tuyết thanh yên lặng thở dài một hơi, không khỏi lui một bước, cắn răng nói, A Hàn, nếu nếm thử quá đánh không thắng an cách, vậy ngươi cần thiết đến lập tức rời đi, được không? Không tốt. Hàn lâm thần không hề có tạm dừng nói. Nghe vậy, thập tuyết thanh tức khắc là vẻ mặt hát tuyến, ngôn ngữ lanh khốc vô tình cắn răng truyền âm nói. A hàn, ngươi nếu là bị bắt trụ, ngươi sẽ trở thành ta trói buộc. Thấy hàn lâm thần sắc mặt nháy mắt khó coi tới rồi cực điểm, Thập tuyết thanh trong lòng tức khắc có chút không đành lòng, thở ra một hơi, nói, A hàn, hệ thống sẽ không tùy ý ta chết đi, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Hơn nữa, ta còn người mang chín hệ dị năng, hoàn toàn có thể thừa dịp đối phương không có phòng bị là lúc, xuất kỳ bất ý tiến hành công kích, tiện đà tìm kiếm cơ hội thoát đi. chính là nếu ngươi cùng tiểu kim bị bắt trụ ta đây cũng chỉ có thể ngồi chờ chết thúc thủ chịu trói a hàn nếu ta trốn không thoát đi ngươi ngàn vạn không cần hoảng bởi vì ta sẽ ngoan ngoãn đãi ở nữu thị chờ ngươi tới cứu ta bởi vậy ngươi tuyệt đối không thể bị bắt trụ bởi vì ta còn chờ ngươi tới cứu biết không còn có a tịch thực thông minh hắn nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp cứu ta cho nên ngươi tốt nhất là nghe a tịch căn bài hảo sao Hàn lâm thần đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt tràn ngập thô bạo hơi thở màu đỏ tươi, hắn hít sâu một hơi, trong giọng nói tràn ngập nản lòng cùng tự mình ghét bỏ hỏi, A Thanh, ở ngươi trong mắt, ta có phải hay không thực vô dụng A? Ở ta trong mắt, A Hàn là rất lợi hại, còn thập phần hiểu được xem xét thời thế, bằng không ta như thế nào sẽ lựa chọn ngươi trở thành ta bạn trai đâu. Thẩm tuyết thanh vội vàng an ủi nói, sợ hàn lâm thần sẽ trở thành một con tự sa ngã tang thi huynh. Nghe được thẩm tuyết thanh cùng chính mình nam nhân hoàn toàn bất đồng lý do thoái thác, an cách sắc mặt là đỏ lại thanh, thanh lại hắc mặt đẹp vặn vẹo hảo một thời gian, lúc này mới cắn răng nói, ta là tuyệt đối không tin ngươi cái này ngoại tinh nhân nói, ngươi chính là ngoại tinh nhân, sao có thể sẽ thích thượng nhân loại nam từ đâu. Nghe vậy, thẩm tuyết thanh bĩu môi, nói, ngươi thân là em ở người trong nước, không phải làm theo thích hoa hạ hoa tâm đại thiếu gia Âu Dương Hạo nhiên Vì cái gì ta liền không thể thích thượng chính mình thanh mai trúc mã đại Soái ca. Tấm tắc, Âu Dương Hạo Nhiên chính là có lao bà hài tử, nhưng ngươi lại vẫn là không biết xấu hổ rửa qua đi, chẳng lẽ em mở quốc nữ nhân đều thích làm phá hư gia đình người khác kẻ thứ ba sao? Nghe được kẻ thứ ba cái này từ, an cách diễm lệ tinh xảo khuôn mặt nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, đáy mắt càng là các loại suy nghĩ hiện lên, liếc hướng thẩm tuyết thanh ánh mắt thập phần đáng sợ. phảng phất muốn đem nàng ăn luôn giống nhau. Mà liên ở an cách phẫn nộ là lúc, thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần, tiểu kim tam nháy mắt động. Bởi vì hàn lâm thần tốc độ nhanh nhất, cho nên hắn phụ trách chủ công, mà thẩm tuyết thanh cùng tiểu kim tắc phụ trách nhiều loạn an cách phát ra công kích tiết ấu. Nhưng mà, có đôi khi cũng không phải người nhiều thi chúng là có thể đủ trở thành thắng lợi một phương, cho nên thẩm tuyết thanh đám người bị bại thập phần thê thảm. có lẽ là nàng trong giọng nói kẻ thứ ba cái này dị thường sắc nhọn từ ngữ kích thích đáng cách ở thẩm tuyết thanh phát ra công kích nháy mắt nàng liền lập tức chuyển biến trở thành thú nhân bộ dáng tiện đà hướng thẩm tuyết thanh cùng hàn lâm thần chờ phát ra dị thường công kích mãnh liệt đương nhìn thấy an cách phía sau màu trắng cánh cùng nàng kia trương rất là thánh khiết tinh xảo gương mặt khi thẩm tuyết thanh sửng sốt một chút tiện đà đã bị vô tình đánh bay đi ra ngoài sau đó hung hăng nện ở trên mặt đất đột nhiên hộp ra một ngụm máu tươi Một trưởng chụp phi hai đơn giản là nàng phun ra máu tươi mà hấp dẫn lại đây tam giai quái vật tăng thi, Thẩm tuyết thanh ánh mắt hung lệ hung hăng lao một phen khoe miệng, tiện Đa liền lập tức hướng về phía kia điểu nhân đụng phải đi lên, đáng chết điểu nhân cũng dám động nàng nam nhân, thật đúng là không biết sống chết ta. mươi tám chín hệ dị năng bại lộ, trạch tây thị, thường cao phía trên. Nhìn Thẩm tuyết thanh đám người bị tên kia ngũ dai dị năng nữ tử ngược đến gây xương hụt máu. Phó thủ trong lòng đều là không đành lòng, có thể tưởng tượng khởi năm nào mại cha mẹ, hắn cuối cùng vẫn là chuyển mở đầu đi không đành lòng lại xem. Phần 212 Đương nhìn thấy bị liệt vào ép cấp ngại phạm vương đông nữ tử bị tóc vàng nữ tử tàn khốc đối đai khi, đầu bạc thượng giáo cũng có chút không đành lòng như mày. Đặc biệt là đương nhìn thấy kia tóc vàng nữ tử đối kia tóc vàng hài đều nhiều lần ra tàn nhẫn tay khi, hắn càng là đối kia tóc vàng nữ tử sinh ra một chút chán ghét cảm giác. Giống loại này đồ có thực lực nhưng không ai tính thú nhân, hắn vẫn luôn là thập phần không có nhìn. Chính là lại không quen nhìn lại như thế nào, hắn chỉ là một người tam giai dị năng giả mà thôi, thực lực của hắn đã chú định hắn chỉ có thể đại ở cái này vị trí thượng sống quãng đời còn lại, hắn ý tưởng thế nào căn bản là sẽ không có người để ý. Nghĩ vậy, đầu bạc nam tử không khỏi có chút tự mình chán ghét quay mặt đi đi, không nghĩ lại xem đi xuống. Bởi vì thẩm tuyết thanh đám người ly đến có chút xa, hơn nữa bọn họ là dùng bác đại tinh thâm hán ngữ câu thông, cho nên phó thủ cùng đầu bạc nam tử đều không có nghe hiểu bọn họ phía trước nói chút cái gì. Cùng lúc đó, Tây tỉnh bảo tồn mà, cao cấp phòng họp, nhìn thấy vệ tinh truyền lại trở về cảnh tượng, đương nhìn thấy thẩm tỷ, hàn đại ca cùng tiểu kim đại nhân bị vô số lần đánh bay đi ra ngoài, rồi lại không chút do dự lại lần nữa nhào lên đi. toàn bộ phòng họp đều là một mảnh tĩnh mịch ngôi ở thủ vị thẩm thần tịch sớm đã không thấy ngày xưa đạm nhiên kia trương thanh tú khuôn mặt đều có vặn vẹo dấu hiệu trong tay hắn bình giữ ấm ỉ nột càng là đã bị thành một khối quả cầu sát hắn đấy mắt lộ ra tới tràn đầy đều là muốn trả thù xã hội trả thù nhân loại thô bạo chi xác nhìn thấy như thế bi tráng trường hợp tôn giao giao cùng triệu khoa vũ đám người cũng là hoàn toàn đỏ đôi mắt lại cũng nhịn không được lo lắng nhìn về phía thẩm thần tịch Đương nhận thấy được thẩm bột cả người phát ra ngập trời sát ý khi, triệu khoa vũ đám người chỉ cảm thấy lông tơ thẳng dựng, trong lòng càng là rơi lệ đầy mặt, bởi vì kia sát ý là vô ý thức vô nhầm vào, cho nên toàn bộ phòng họp đều bao phủ ở thẩm bột kia làm nhân tâm đầu run dày sát ý hải dương trung Nhớ tới lúc trước thẩm tuyết thanh ân chi ngộ cùng với nàng đối tiểu bao tử ân cứu mạng, phụ trách hình chiếu bao đồ dễ khỏe mắt hốc mắt đều đỏ. trong lòng là đem em mở quốc thú nhân tổ tông 18 đại đều nguyền rủa vô số biến nhìn bị điệu nhân ngược đến hộp máu gây xương thẩm tuyết thành lại nhớ đến còn nằm ở trên giường bệnh hôn mê bất tỉnh trần bảo khúc lăng y càng là nhịn không được rơi xuống nước mắt vốn là thanh lánh gương mặt lúc này càng là đông lạnh ra băng cha tới những cái đó đáng chết em mở người trong nước thật đúng là khinh người quá đáng a ở sông lên đi nháy mắt Thẩm Tuyết Thanh còn không quên truyền âm làm Hàn Lâm Thần cùng Tiểu Kim chạy nhanh hướng bắc mặt rút lui, mà nàng sẽ tận lực bám trụ an cách. Chính là nhìn thấy Thẩm Tuyết Thanh bị đánh bay đi ra ngoài, còn bị nội thương, Hàn Lâm Thần trong lòng là chùy tâm đau, sao lại nguyện ý vào giờ này khắc này bỏ xuống nàng, làm nàng một người gặp kia chỉ biến thái điểu nhân kinh lục. Vì thế, Hàn Lâm Thần làm mở to màu đỏ tươi hung mắt, lần nữa tăng lớn công kích lực độ. Chẳng sợ hắn phát ra công kích là đả thương địch thủ 100 tự tổn hại 800, hắn đều không có chút nào do dự tạm dừng. Mà hắn làn ra phía dưới xanh tím sắc gân mạch còn lại là bởi vì dùng sức quá độ đều đột hiện ra tới, có vẻ dị thường đáng sợ. Từ tiểu kim biến thành tang thi tới nay, bởi vì có thẩm thần tịch tỉ mị đầu huy, cho nên thực lực của hắn vẫn luôn là ở vào đứng đầu giai tầng, giống hiện giờ như vậy bị cuồng ngược không xong quá vãng căn bản là không có phát sinh quá. Bởi vậy, Tiểu Kim là thật sâu phẫn nộ rồi, nếu như bị chủ nhân biết hắn không chỉ có không có bảo hộ chính mình, cũng không có bảo vệ tốt thầm tỷ, chủ nhân đối hắn nhất định sẽ thực thất vọng đi. Không, hắn chính là Tây tỉnh Bảo Tồn mà lợi hại nhất tăng thi, há có thể đủ bị một con chim người khi dễ đến loại tình trạng này đâu. Nghĩ vậy, ở bên ngoài vẫn luôn bị dự vì Tây tỉnh Bảo Tồn mà đệ nhất cao thủ Tiểu Kim, hắn khuôn mặt nhỏ lạnh băng đến đáng sợ, đáy mắt nâu đen sắc sớm đã thối lui. khôi phục thành nguyên lai hung lệ màu đỏ tươi chi xác hắn công kích cũng cùng hàn lâm thần giống nhau đang không ngừng phẫn nộ ra tốc đến nỗi thẩm tuyết thanh truyền âm tắc bị hắn hoàn toàn làm lơ rớt ở bị người ngoan tấu lúc sau hắn nếu là không tấu trở về hắn đường đường tiểu kim đại nhân về sau còn như thế nào ở cái này tận thế hôn a đương tinh thần lực tìm kiếm đến hàn lâm thần phảng phất cuồng bạo trạng thái thậm chí còn có một cổ muốn cùng đối phương đồng quy vu tận tàn nhất kính Thẩm tuyết thanh đáy mắt cực nhanh hiện lên một mặt lo lắng chi xác trong lòng càng như là bị cái gì ngăn chặn giống nhau. Tuy rằng nàng chưa từng có gặp qua như vậy giữ tợn cuồng bạo hàn lâm thần, nhưng trực giác nói cho nàng, loại trạng thái này là cực kỳ không thích hợp, hơn nữa rất có khả năng sẽ đối thân thể hắn tạo thành cực đại tổn. Thương, Thẩm tuyết thanh là thiệt tình sợ hãi, sợ hãi hàn lâm thần thật sự sẽ cùng an cách đồng quy vô tận, cho nên nàng rốt cuộc cố không được mặt khác. Các kiểu dị năng là mãnh liệt thi triển ra đi, không còn có chút nào giữ lại. Không thể không nói, đương nhìn thấy thẩm tuyết thanh phát ra sắc bén lươi dao gió, 5 mét vuông dày đặc lôi võng, cánh tay thô tráng dây đằng cùng giữ tận hỏa lòng chờ đủ loại kiểu dáng dị năng công kích khi, thường thường còn ngắm liếc mắt một cái màn hình phó thủ cùng đầu bạc nam tử đều hoàn toàn trận mắt há hốc mồm bị kinh hoách tới rồi. Ta sát, 1, 2, 3, 4, 5, thiên nột, nàng này đều phát ra nhiều ít loại dị năng công kích ra. Nàng làm cho bọn họ này đó chỉ có một loại dị năng người như thế nào sống A Nói, nàng xác định nàng chính mình vẫn là ở vào nhân loại phạm chủ Mà không phải ngoại tinh nhân sao Mà xa ở mấy ngàn dặm ở ngoài tây tỉnh bảo tồn mà phòng học chung trừ bỏ sớm đã biết được nội tình thẩm thần tinh ngoại Mặt khác tất cả mọi người là một bộ dạy ra thần sắc Không ít người càng là quên mất mới vừa rồi phẫn nộ cùng bi thương Bọn họ trong lòng đều nhịn không được suy nghĩ Bọn họ nhất định là còn không có tình ngủ, lúc này mới sẽ sinh ra như thế khủng bố ảo giác đi. Triệu Khoa Vũ chấp chấp mắt mắt, thần xác toàn là một mảnh đờ đẫn, trong lòng lại là có chút bừng tỉnh đại ngộ, thẩm buộc tỉ tỉ quả nhiên cùng thẩm buộc giống nhau đều không thuộc về nhân loại phạm chủ A. Không biết thẩm phụ thẩm mẫu có phải hay không cũng là như vậy phi nhân loại A. Đương thẩm tuyết thanh thi triển ra sở hữu dị năng khi. Luôn luôn bị dự vì em mở quốc đệ nhất yêu nghiệt thiên tài an cách cũng sợ ngây người, nàng vốn tưởng rằng lấy nàng thân cụ kim một thủy hỏa thổ năm hệ dị năng liền đủ để ngạo thị quân hùng. Ai biết trên đời này thế nhưng còn có một cái so nàng càng muốn yêu nghiệt tồn tại. Cho nên, ở phục hồi tinh thần lại sau, an cách đấy mắt cực nhanh hiện lên một mặt hung ác sắc ý, trên đời này chỉ cần một cái yêu nghiệt thiên tài liền đủ rồi, mà cái kia yêu nghiệt thiên tài cần thiết là nàng an cách, mà không phải người khác. liền tính là ngoại tinh nhân đều không được. Đương thi chuyển ra tới dị năng càng ngày càng nhiều, thẩm tuyết thanh phát hiện tuy rằng nàng hao phí năng lượng tốc độ đang ở tăng lên, nhưng cùng lúc đó, nàng trong cơ thể dị năng khôi phục cũng nhanh lên, phảng phất trong không khí dị năng bị nàng hấp thu giống nhau. Chính là chẳng sợ như thế, thẩm tuyết thanh thi chuyển ra tới dị năng chiêu thức tuy rằng cấp án cách tạo thành một ít trở ngại, nhưng lại vẫn là thường không đến đã ngũ dai an cách, cái này làm cho nàng càng thêm phẫn nộ lên. Đặc biệt là nhìn thấy Hàn Lâm Thần trên người miệng vết thương đều đã nhìn thấy Bạch Quốc Khi, nàng đôi mắt đều nhịn không được đỏ lên, nàng vẫn là không đủ cường a. Đương nhìn thấy Thẩm Tuyết thanh hộp máu rơi lệ thời điểm, Thẩm Thần Tịch đôi mắt đã biến thành làm cho người ta sợ hãi đỏ như máu, hắn từ nhỏ cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử thế nhưng bị người thương đến như thế nông nỗi. "Hảo, thực hảo, xem ra hắn cũng không cần lại đối em mở quốc nhân từ a." Thẩm Thần Tịch thanh tú khuôn mặt lạnh băng cười. Lệ khí tràn đầy nói, lao triệu, liên hệ em mở quốc gần nút tiểu tổ, làm cho bọn họ dùng hoạch đạn đạo đem lưu thị mặt bắc tường cao cho ta.